Văn trúc tính cách chính là như vậy, nói một không hai, nếu Lý Quỳnh Thư lựa chọn con đường này, cũng đừng tưởng nàng tha thứ. Nhưng mà, trước hết tha thứ, thế nhưng là khương oánh. Lý Quỳnh Thư ra suối nước nóng hội quán, vốn tưởng rằng chính mình sẽ thương tâm muốn chết, mất đi tình cảm chân thành ái nhân, lại mất đi sở hữu bằng hữu, chính là nàng chỉ là trong lòng lạnh lẽo, không có cực đoan cảm xúc hóa. Đào cắt xe, đình đến ven đường. Đi lên sao? Lý Quỳnh Thư cùng đảo Các quan hệ, trước nay đều là tương đối vi diệu. Trước kia tụ hội, đều là cùng đại gia cùng nhau ngọn nhạc, cũng không có đặc biệt chơi thân. Nhưng giờ phút này, Đào Các là duy nhất không có đứng ở khương ánh một bên, Lý Quỳnh Thư liền lên xe, hệ thượng đai an toàn. Nam mơ cũng không nghĩ tới, một ngày kia ta biến thành tang gia khuyển, thu lưu ta, thế nhưng là ngươi. Đào Các ha hạ cười, đem xe chạy đến vùng ngoại ô vừa mới khai phá biệt thự đàn. lập tức vào dựa vào bên hồ cảnh sát phi thường duyên dáng một đống bãi đậu xe đình hảo xe sau nàng đại khí chỉ vào bên ngoài thích sao thích đưa ngươi một bộ sách danh ta ca. ta hiện tại tin tưởng ngươi không phải bà người giàu có mà là kế thừa nhà có tiền di sản đào cắt nhẹ nhàng cười ta không công phu đổi ngươi Này căn biệt thử ngươi trước ở nếu là không thích bên trong trang hoàng bên ngoài ngươi tùy tiện chọn một đống đúng rồi Đây là ta trợ lý, ngươi có cái gì yêu cầu, trực tiếp cùng nàng nói. Ta không có gì yêu cầu, chỉ là tò mò một chút, vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Mọi người, Tô Nam, Tàng Tĩnh, Đồng Ngọc Như, các nàng mọi người, đều đứng ở khương ngoánh một bên. Vì cái gì ngươi, ngươi sẽ tuyển ta? Ha ha, ngươi tròn váng. Ta tuyển ai? Ta ai cũng không tuyển. Các nàng sinh khí. Là bởi vì vô pháp tiếp thu ngươi tìm người chụp lén ghi âm, ta đâu, đã làm ác liệt sự tình liền quá nhiều. Hạn cuối tương đối thấp, ách cái này liền không nói tỉ mỉ. Hẹn gặp lại, ta còn một đống phá sự chờ đâu. Đào cắp vây vây tay, dẫm lên màu đỏ dày cao gót, ngồi trên tài xế xe, mắng lưu một chút người liền trốn. Không dư lại Lý Quỳnh Thư đơn độc đốc, nhìn trống rông căn phòng lớn, nàng cũng không tâm quan sát hoàn cảnh, liền như vậy hướng trên sofa một nằm liệt. tay đầu cắm phát, thể hội từng đợt tê tâm liệt phế đau đớn. Không biết qua bao lâu, một chén nước đưa đến nàng trước mặt. Lý Quỳnh Thư hốc mắt đỏ bừng, nhìn Khương Ngoánh, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó mới phản ứng lại đây, khóc cười, ngươi, ha ha, là ngươi. Nàng vỗ tay cười lớn, phóng tung chính mình, tiếp nhận Khương Ngoánh đưa qua thủy, uống một hơi cạn sạch, giờ này khắc này, chẳng sợ cấp chính là độc dược, nàng cũng muốn uống đến không còn một mảnh. Uống xong lúc sau, nàng cười lạnh, nói đi, ngươi cùng đào các thiết kế lần này hợp, nưu đổ chính là cái gì? Khương ánh thực tự nhiên ngồi ở nàng bên cạnh, không có gì, sợ ngươi không bình tĩnh hạ sẻ ra chuyện. Ta rất bình tĩnh. Lại khóc lại cười, không làm không cam lòng, làm lại hối hận. Đây là ngươi bình tĩnh. Nói vậy, ta có cái gì nhưng hối hận? Ngươi không hối hận thương ta, vậy ngươi cũng không hối hận mất đi văn trúc, tiểu ngọc, tàng tĩnh. Tô Nam, cái này bằng hữu. Nói đến cùng, ngươi cùng chuyện của ta, liên lụy đến các nàng trên người, đối với các nàng nơi nào công bằng. Là các nàng một hai phải đứng ở ngươi bên kia, không chịu nghe ta. Khương Nguyễn nghe xong, chỉ có thể lại đưa cho Lý Quỳnh Thư một chén nước, nhìn nàng từng ngụm uống hết, mới hỏi, công bằng sao? Lý Quỳnh Thư đờ đẫn, nửa ngày, mới lắc đầu. Hảo, ta liên hệ các nàng, đợi lát nữa cùng nhau ăn một bữa cơm. Chuyện này liền đi qua, về sau ai cũng không cần đề Khương Ánh coi như mặt bắt đánh Đồng Ngọc như điện thoại, quả nhiên, nghe được Đồng Ngọc như lớn giọng tuyệt không tha thứ. Bằng hữu nhiều năm, Khương Ánh biết mỗi người tính cách đặc điểm, nói mấy câu khiến cho người thái độ mềm hóa. Lúc sau, đồng ý lại đây ăn cơm. Buổi tối, trừ bỏ đào các, 416 thành viên đều ở. Lý Quỳnh Thư đầu một cái nâng chén, đứng lên muộn thanh không nói lời nào, chính là liền kính tam ly. Không khí là có điểm xấu hổ, nếu không phải Khương Ngoánh vẫn luôn ý cười nhu nhu ở đây, này bữa cơm căn bản ăn không vô đi. Tô Nam ly hôn sự tình, cũng là lần đầu tiên ở bằng hữu vòng công khai, trên bàn cơm, trốn không được chỉ có thể giải thích, hòa bình chia tay. Chưa nói tới ai thiếu ai. Nhiều năm qua Tô Nam vẫn luôn là lãnh đạm lý tính tính cách, nàng làm ra quyết định đều là suy nghĩ cặn kẽ, tỉ mọi chỉ biết duy trì nàng, nơi nào sẽ chỉ trích. an ủi nói cũng chưa vài câu sôi nổi kêu la đi nơi nào chơi sấn độc thân tự do nhiều tiêu giao a vui đùa về vui đùa tô nam chính mình không thích đứng đương vai chính nàng càng không phải giả dối giả bộ người dơ ly lão cao cầm ta sổ nhật ký đi tìm ngươi hán canh cánh trong lòng năm đó sự tình kỳ thật ta đều buông xuống khương ánh ta nói nói hốc mắt liền thím đỏ ta tưởng cảm ơn ngươi Khương Ngoánh lắc đầu nói, nếu là cảm tạ ta làm mai mối, vậy quên đi đi. Ta cái này bà mối không đủ tiêu chuẩn. Không phải. Năm đó ngươi đối ta trợ giúp, như vậy tinh tế tỉ mỉ, lại săn sóc ta tâm cảnh. Khương ánh nhìn nhìn Lý Quỳnh Thư, cười một cái, vậy ngươi muốn liền Quỳnh Thư phân, cùng nhau cảm tạ. Ta mới vừa dọn tiến 414 thời điểm, không biết, trộm cầm ngươi tư ớt, một hơi ăn một nửa, là Quỳnh Thư nói cho nói. Đó là ngươi nửa tháng ra vị liêu, têu ta đừng quá mức. Tô Nam cười, thật sự nâng chén cũng kính Lý Quỳnh Thư một chén rượu. Phía trước về điểm này ăn tết, liền tính bóc qua. Lý Quỳnh Thư mồm to uống xong rượu, sặc đến ho khan. Khương ánh đưa cho nàng một chương khăn giấy. Lý Quỳnh Thư tiếp nhận tới, trực tiếp bắt lấy Khương ánh tay, ngươi thật sự không ngại. Ta tìm người hắc ngươi, ta không chỉ có tìm người ở trên mạng hắc ngươi. Ta còn tính toán làm tô nam các nàng một đám rời đi ngươi. Ta tưởng bại hoại ngươi thanh danh. Ta. Ta tâm địa ác độc, ngươi không biết liền tính, đã biết còn có thể không thèm để ý. Khương ánh than nhẹ một tiếng, trở tay vỗ nhẹ nhẹ Lý Quỳnh Thư bả vai. Ta nói thật, ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Kỳ thật ta hiện tại đặc biệt lý giải ngươi, bởi vì ta cũng gặp một cái. Làm ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại bất lực người. Thốt ra lời này. Đại gia hưng thú đều tới. Ai a, mau nói mau nói. Ai dám đắc tội chúng ta láo Khương, chúng ta đại gia hỏa cùng nhau thượng, hố bất tử nàng. Là cái nào yêu diễm đồ đê tiện. Khương ánh lắc đầu, nếu có thể dễ dàng mà cử đối phó, ta còn sẽ khó chịu sao. Tay nàng, không tự chủ được dừng ở trên bụng nhỏ. Văn Trúc cũng có thai, đôi thầy trò này hai cái, nhưng thật ra an ý cực kỳ. Về hai tử phụ thân, ai cũng không nói thêm gì. Bất quá giờ phút này, Văn Trúc đột nhiên nhanh trí, mở miệng hỏi, tưởng hảo hài tử gọi là gì sao? Đứa nhỏ này, sẽ cùng phụ thân hắn cùng nhau sinh hoạt. Cái gì? Khương quả ngươi choáng váng sao? Thật vất vả sinh cái hài tử, làm gì cho hắn ba ba dưỡng A? Hắn muốn hài tử, chính mình sinh A. Nhất không vui, nhất bất mãn cư nhiên là Đồng Ngọc Như. Nàng tận mắt nhìn thấy mang thai trong khoảng thời gian này gian nan. Đối nữ nhân sinh hải tử trả giá vất vả, thật sự quá lý giải. Khương Ngoánh, ngươi như thế nào làm? Lại không thiếu tiền, ngươi nếu là không tinh lực mang hải tử, có thể thỉnh bảo Mâu A làm gì muốn tặng cho hải tử hắn ba? Hắn đến bây giờ cũng chưa lộ một lần mặt, nơi nào xứng đương ba ba? Khương Ngoánh cười cười, ta tưởng rất rõ ràng. Chuyện này vẫn luôn không có cùng các ngươi nói, cũng không biết như thế nào mở miệng. Vừa lúc sân hiện tại, đứa nhỏ này là ta làm ống nghiệm trẻ con hải tử ba ba còn không biết chuyện này cái gì bất quá chờ hải tử sinh ra hắn nên đã biết cho nên tính lên là ta cưỡng bách hắn buộc hắn tiếp thu hải tử đã sinh ra sự thật tới rồi cái kia nông nỗi hắn hẳn là không có biện pháp cự tuyệt ta ân trở thành sự thật chỉ có thể tiếp thu khương ủy ngươi không phải là mướn phụng tử thành hôn có rất nhiều mượn trên bộ vị Cũng có. Nhưng sự tình dừng ở Khương oánh trên người, liền khó có thể hình dung. Tô Nam đám người, căn bản không tin Khương oánh sẽ làm loại sự tình này. Về sau, nếu có cơ hội nói, ta sẽ kỹ càng tỉ mỉ cùng các ngươi giải thích. Đến nỗi hiện tại, Khương oánh quay đầu, nghiêm túc nhìn Lý Quỳnh Thư, thậm chí đem tay nàng đặt ở chính mình trên bụng nhỏ. Quỳnh Thư, ta chỉ nói lúc này đây. Đứa nhỏ này, cùng hàn cảnh ngọc không quan hệ. Ta cùng hàn cảnh ngọc là không có khả năng, từ trước không có khả năng, hiện tại càng không có thể. Ngươi minh bạch tâm ý của ta sao? Lý Quỳnh Thư thiên đầu, nửa ngày, mới gật gật đầu. Hảo! Quá vãng hết thảy, khiến cho nó tan thành mây khói đi. Cái gì đều không thể chinh phục tình cảm của chúng ta. 414 cùng 416 các nữ hải còn giống như trước đây, cùng nhau nâng chén ăn mừng. Bất quá chờ kết thúc. Văn Trúc lại cung cung kính kính đứng ở khương ngoánh bên cạnh người, chót mũi thượng hãn đều mau toát ra tới. Ngồi đi, ngươi tháng cũng lớn. Là, sư phó, ta tính toán đem ta danh nghĩa sản nghiệp, lục tục xử lý. Có một tòa tiểu lầu, kêu biết vị lâu, giao cho ngươi xử lý. Ngươi có thể làm tốt lắm sao? Ách, sư phó, vì cái gì như vậy đột nhiên. Bởi vì ngươi gia vị kia ở biết vị lâu định rồi nửa năm thai phụ cơm. ta sợ đến cuối cùng ngươi mới ra mặt làm bọn tiểu nhị đều chê cười biết vị lâu văn trúc mới hiểu được lại đây nguyên lai văn tuấn ngạn vẫn luôn cho nàng đưa đồ ăn đến từ biết vị lâu sư phó ta phía trước không có đã làm tiểu lầu sinh ý ta sợ quản không tốt không có việc gì sinh ý không hảo bao nhiêu năm cũng không đóng cửa ngươi là của ta đại đệ tử không có việc gì qua đi chuyển vừa chuyển chấn chấn trường hợp là được khương cũng là ác thú vị rõ ràng biết văn tuấn ngạn đã từng ở biết vị lâu đánh tiểu công tiếp theo cùng chủ bếp quan hệ mới có cơ hội trường kỳ đến cơm hiện tại cư nhiên phái văn trúc đi đương quản lý người kia về sau gặp mặt phân phó chuyện này sau khương ánh liền vẫn luôn âm thầm bản quan lại thấy văn trúc căn bản không có nên ngang ỷ vào thân phận đến biết vị lâu diếu võ dương oai mà là cùng văn tuấn ngạn nói tò mò biết vị lâu tới kiến thức kiến thức văn tuấn ngạn cảm thấy văn trúc tháng lớn Sợ người lạ sản thời điểm không tốt, cũng yêu cầu các tiền bối hỗ trợ nhìn xem, liền mang theo Văn Trúc đi biết vị lâu. Khánh Lâm cũng ở, đi theo trưởng quầy cùng đầu bếp nhóm, cười ha hả tiếp đại Văn Trúc, nói dỡn hỏi khi nào uống trăng chọn rượu, có phải hay không liền rượu mừng cùng nhau uống. Văn Trúc âm thầm quan sát mọi người tính cách, yên lặng tính toán về sau như thế nào quản lý. Đồng thời, nàng cũng phát hiện Khánh Lâm ở oán giận. Sư phó không biết sao lại thế này. Rõ ràng biết ta ở biết vị lâu làm tốt lắm tốt, không phải ta, mặt khác phái người khác lại đây. Ai, ta cái này dựa thế mà thượng đệ tử, chú định là khó thảo sư phó niềm vui. Nguyên lai, like, đây là sư phó nhị đệ tử A. Văn Trúc âm thầm ghi nhớ, nghe được Khánh Lâm là tám họ lớn xuất thân, đáng tiếc, là Khánh mọi nhà đế rất mỏng. Khánh gia duy nhất hậu nhân đã là ưu điểm, cũng là khuyết tật. Nàng không nghĩ tới cùng Khánh Lâm cạnh tranh cái gì. Bởi vì sư phó sáng nghiệp, nàng sẽ không có mơ ước chi tâm, giao cho nàng, nàng phải hảo hảo quản Không cho, nàng cũng sẽ không dỗi tay muốn. Cả đời này, có thể gặp được sư phó, là nàng vận khí. Ở biết vị trong lâu, văn trúc cùng tất cả mọi người ở chung rất khá, đồng thời, phát hiện có cái gì không tốt địa phương, cũng không che giấu, mà là tìm cơ hội âm thầm đề ý kiến. Nữ khí huyền chuyển, thái độ chân thành. Nhưng thật ra dễ dàng làm người tiếp thu. Thời gian dài, mọi người đều minh bạch văn trúc xuất thân phú quý, là cái gặp qua đại việc đời thiên kim đại tiểu thư, càng thêm trêu ghẹo văn tuấn ngạn nhặt được bảo. Một ngày này, biết vị lâu thu được một cái đại đơn, văn tuấn ngạn đưa cơm khi, mới biết được cấp hàn thị. hắn cùng hàn thị không có gì kết giao, nhưng là biết hàn cảnh ngọc người này. Cho nên phát hiện hàn cảnh ngọc đột phát bệnh tật, ngã trên mặt đất, không chút nghĩ ngợi liền đi cứu người. Xe cứu thương tới rồi, hắn tự mình hộ tống. trên đường mới có thời gian cấp Văn Trúc gọi điện thoại. Văn Trúc lập tức liên hệ Khương oánh Khương Ngoánh điện thoại đánh lại đây, têu Văn Tuấn Ngạn vô luận như thế nào cũng muốn đem người làm ra xe cứu thương. Như vậy sao được? Vạn nhất trên đường hắn trái tim đình chỉ nhảy lên. Đem người đưa đến biết vị lâu. Điện thoại cắt đứt. Văn Tuấn Ngạn nghe xong, lập tức minh bạch, nguyên lai like Khương Ngoánh cũng là đồng đạo người trong. cũng là người tu hành. Chương 359 lựa chọn. Biết vị lâu. Hàn cảnh Ngọc đưa tới lúc sau, Khương Ánh không có lộ diện, chỉ huy Khánh Lâm ở hàn cảnh Ngọc ngực dán mấy cái ẩn nấp đùa chú, lặng lẽ tiến đi. Nàng không thể lộ diện. Một lộ diện, nếu là hàn cảnh Ngọc đột nhiên tỉnh lại, liền giải thích không rõ. Sắc trời đem vãn, chân trời ánh nắng chiều hừng hực khí thế. Văn Tuấn Ngạn đứng ở về phía tây phòng khách ở ngoài. vừa nhắc đầu là có thể nhìn đến hoàng hôn trực thuộc ở hành lang giác thượng. Hắn cái chán toát ra điểm điểm mồ hôi mỏng. Chứ bỏ hắn ở ngoài biết vị lâu mọi người, đều an an tính tính đứng ở bên ngoài, dựa theo trường ấu địa vị, một đám đi vào, lại ra tới, dịu ngoan vô cùng. Hắn cái này người ngoài, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Chỉ có thể chờ lên tiếng. Cái gì? Là văn sinh nguyên nhí tử. Các ngươi sớm biết rằng, hắn là phản nghịch hậu đại ta xem các ngươi quả nhiên là một đám lá gan đại đến có thể bảo thiên phía trước có thu lưu yêu tộc lúc sau ý về tháp hiện tại liền phản bội quá ta bạch ra dư nghiệt lúc sau các ngươi cũng đồng tình tâm tràn lan giữ lại các ngươi đương biết vị lâu là địa phương nào dẫn tím mặt bạch ra gia chủ quả nhiên lợi hại phi thường mọi người trừ bỏ văn tuấn ngạn ở ngoài đều quy xuống gia chủ bất dở sau một lúc lâu mới nghe được một tiếng hừ nhẹ, đem người thỉnh vào đi. Văn Tuấn Ngạn đỉnh áp lực cực lớn, chậm rãi đi vào đi, liền thấy trước mặt thụ một cái bình phong, bình phong thượng là cực kỳ tinh xảo tiêu phẩm, bách điều triều phượng. Trong đó, phượng hoàng rất sống động, lông chim sắc thái tươi đẹp, đôi mắt hát nhuận có thần, phảng phất tiếp theo nháy mắt sống lại đây, dương cánh muốn bay. Giật giật môi, Văn Tuấn Ngạn không biết như thế nào xưng hô. dựa theo lệ nghĩa, đối phương là đường đường bạch gia gia chủ. Hắn đến chấp van bối lễ, nhưng hắn đã biết đối phương có một cái dùng tên giả khương ngoánh, lại là văn chúc bạn cùng phòng. Không cần chú ý nghi thức xa giao. Ta đã biết ngươi thần thế. Nói thật, ngươi thực đáng thương, cũng không trách ta thủ hạ người động chắc cẩn, chính là trên người của ngươi chạy phản đồ hết. Đối ta bạch ra tới nói, đây là không thể tha thứ chi tội, ngươi minh bạch sao. Văn tuấn nạn cúi đầu, là Bất quá, tổ tiên của ngươi phản bội. cũng là mấy trăm năm trước chuyện xưa. Nhà ta tám đời lão tổ năm đó giết được máu chạy thành sông, nhật nguyệt vô quang, cũng vô tâm tử mềm mại quá. Nếu buông tha ngươi tổ tiên lưu lại ngươi này huyết mạch, thôi, ta cũng không truy cứu. Đúng rồi, nhà ta cung phụng tiền bối, tùy lão đối với ngươi cũng là coi trọng tương xem, hắn mấy năm nay vẫn luôn quan tâm ngươi. Tùy lão đối tuấn ngạn thập phần quan ái, tuấn ngạn vẫn luôn tâm tồn cảm kích. Kêu hắn vì sao không có thu ngươi vì đồ đệ đâu? Văn Tuấn Ngạn mặt lộ vẻ chua sót, đệ tử xuất thân không tốt, không dám hy vọng xa vời. Vốn dĩ đâu, ngươi không xuất hiện ở trước mặt ta, sự tình gì đều hảo thuyết. Chính là ngươi. Khương Ngoánh thật mạnh chụp hạ cái bản, bình phong liền tự động hiện lên, lộ ra Văn Trúc kia trường kinh ngạc dung nhan. Văn Tuấn Ngạn, ta hỏi ngươi, ngươi đối ta đại đệ tử Văn Trúc là cái gì ý tưởng? Cái gì? Văn Trúc là các hạ đệ tử. Tùy Lao ở thời điểm, đã từng đối hắn nói thầm, nói Văn Trúc hẳn là xuất thân lánh đời tu hành thế gia, hoặc là được đến quá cái gì truyền thừa, trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng là bạch gia đệ tử. Chẳng lẽ nói, Tùy Lao chính mình cũng không biết. Cái gì ánh mắt? Văn Trúc tu vi không bằng người, liền khinh thường sao? Tuấn ngạn không dám. Chỉ là, quá ngoài ý muốn. Văn Trúc rũ mắt, không ra một tiếng. Cung cung kính kính đứng ở khương oánh phía sau. Hiện tại ngươi đã biết. Vậy ngươi biết nên làm như thế nào, ân Văn Tuấn ngạn áp lực bạo lều, mồ hôi từ khỏe mắt chót mũi lướt qua, chính là hắn không dám nhận mệnh, thỏa hiệp. Sự tình quan hắn hài tử, hắn như thế nào có thể không đấu tranh một chút liền nghe lệnh đâu. Thỉnh tiên bối nói thẳng. Văn Trúc là ta đại đệ tử, từ trước ta lười đến quản nàng việc tư, nàng thích ai đều có thể. Ta đồ đệ. Coi trọng ai đều là người nọ may mắn. Chính là hiện tại, ta biết ngươi thân phận thật sự, là ta bạch giang lịch đồ lúc sau. Tổ tiên của ngươi phản bội quá, mặc kệ lúc trước là cái gì nguyên nhân, ta cũng không có biện pháp tín nhiệm ngươi. Hai tử, lưu lại, ngươi tốt nhất phân rõ giới hạn, thể tuyệt không đạp lôi chỉ một bước. Không. Văn Tuấn Nạn cắn răng, lập tức cự tuyệt. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, Nam Nhi dưới trướng có hoàng kim. Hắn quỳ xuống, chảy nước mắt, xin thứ cho ta không thể đáp ứng. Một cây cung hương lượn lờ bốc cháy lên, tựa thật tựa vễn, Khương Ngoánh ngóng nhìn giữa không trung thân hình diện mạo thoát tẩn thoát hiện tám đời tổ tiên. Ai? Một tiếng thật dài thở dài. Khương Ngoánh mặt vô biểu tình, nàng đối sở hữu bạch gia láo tổ tông, đều là này phó biểu tình, có việc nói sự, việc công xử theo phép công. Vì cái gì không chém tận giết tuyệt. Này giống như không phải bạch gia người làm việc nguyên tắc, Tám đời thở dài, một tiếng sau khi kết thúc lại là càng dài thở dài, dư vị không dứt. Khương Ngoánh lười đến nhiều chuyện, đang chuẩn bị cắt đứt cung hương, liền nghe thấy tám đời rốt cuộc đem còn thừa thở dài tập rớt, đột nhiên im bạt, dừng một chút, mới nói, đương nhiên không phải không hạ thủ được. Mà là này một chi, cũng không có cái gì thực xin lỗi bạch ra địa phương. Gần cái này lý do, Khương Ngoánh căn bản không tin. Lao tổ tông nhóm đều là người nào. Thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, không thể người trong thiên hạ phụ ta. Đối với trực hệ con nối dõi, cũng không có gì hảo dấu giếm, tiểu đồ đệ ngây thơ vô chi, phi ý định phản bội. Ta ban họ văn, bởi vì thật là cái văn tĩnh khả nhân nữ hải. Nga. Khương Ánh đã hiểu. Xem ra còn tồn tại nào đó nhận không ra người tâm tư. Tám đời tức giận đến hừ hừ, miên man suy nghĩ cái gì? Là ta lúc ấy giết đến mỏi tay. Đối một vài cái làm ác không lớn, liền thả một con ngựa. Nói đến nói đi, chính là nguy hại tính chất không lớn, ngươi cũng nghĩ lại giết người quá nhiều, tội nghiệt quá sâu đi. Hảo, thiền căn hậu quả ta đều minh bạch. Chờ một chút, cái này văn tuấn ngạ, ngươi tính toán như thế nào xử trí. Đợi lát nữa liền sách đi ra ngoài, vĩnh không hề thấy chính là. Yên tâm, ta sẽ không giết giết hắn. Không giết chỉ là cơ bản, ngươi đến thu hắn nhập môn tường. Khương ánh nghe xong, không giận phản cười, lão tổ, ngươi thật đúng là ta tổ tông. Ta vì cái gì muốn nhận lấy hắn? Bởi vì hắn tổ tông là ngài đồ đệ, cho nên ta phải thay thế ngươi đền bù sai lầm. Tám đời hư hảo khuôn mặt thấy không rõ cụ thể biểu tình, chỉ có thể nghe được hắn thở dài, kia chàng giết chóc, giết được oan hồn vô số, lấy toán linh vì dẫn, kiến tạo phân mộ tổ tiên cùng ma hiểm giới kết giới. Giết chóc phi ta bản tâm, là xu thế tất yếu. Chỉ đáng thương thân chết trong đó vô tội người. Tiểu tử này còn có vài phần lương chi, nhưng trên người lương beo giết chóc chi tâm còn ở. Đều là tạo nghiệt, ngươi là tiểu bối, không vì chúng ta tổ tông cóng, ai tới. Lộ ra một chút năm đó nguyên nhân, Khương Oánh tức giận cắt đứt cung hương, liền biết. Mỗi lần đều là cục diện rồi rắm ném nàng tới thu thập. Khương Oánh mở to mắt, nhìn đau đớn vô cùng văn tuấn ngạ, bình tĩnh nói, ta cho ngươi hai lựa chọn. Chẳng sợ kêu ta chết, ta cũng không thể đáp ứng. Văn Tuấn Ngạn cắn răng, quật cường khó có thể túi đầu. Đừng mội, nghe một chút ta nói cái gì? Khương Ánh Tử từ nói, ngươi tổ tiên từng là Bạch Gia đệ tử, ta có thể một lần nữa thu ngươi nhập môn tường, vì tam đệ tử, danh liệt Văn Trúc, Khánh Lâm lúc sau. Cái gì? Văn Tuấn Ngạn tức khắc sợ ngây người. Trở về Bạch Gia, làm Bạch Gia đệ tử. Đây là hắn đời đời. Nam mơ cũng không dám tưởng sự tình. Luận dụ hoặc lực, này đối văn tuấn ngạn giống vậy từ trên trời giáng xuống mấy tỷ vẽ số, tập đến hắn trên đầu. Chính là tưởng tượng đến đại giới là hoàn toàn từ bỏ chính mình hai tử, hắn lại do dự. Văn Trúc ở bên, hơi hơi sửng sốt, sư phó, này! Người mau lâm bàn, ta đã giúp ngươi tuyển hảo địa phương, chờ hai tử vừa sinh ra, liền dựa theo ta tuyển địa phương tiếp tục tu luyện. Văn Trúc! Ta biết ta đối đứa nhỏ này ký thác kỳ vọng cao. Đừng làm cho ta thất vọng. Khương Ngoánh thật sâu nhìn Văn Trúc liếc mắt một cái, đứng dậy rời đi. Sở hữu biết vị lâu người cung cung kính kính quang eo nhìn theo. Không đề cập tới Văn Tuấn ngạn dối giám, Khương Ngoánh rời đi biết vị lâu sau, lập tức đi giang thành cục cảnh sát, đi gặp một vị lao người quen, Lâm Kiến Lộc. Đối với vị này nữ chủ, Khương Ngoánh là nhất không ăn ý nhưng nàng hoảng hốt nhớ lại, phía trước làm nào đó bố trí. Trước mắt tiến hành đến cũng không tệ lắm, Lâm Kiến Lộc đã đi lên tu hành chi lộ. Tìm ta. Lâm Kiến Lộc phi thường kinh ngạc, nhìn đến Khương Hoành, miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười. Khương Đại học sĩ, ngươi mang thai còn có thể chiếu cố việc học, ta thật là bội phủ. Lâm Cảnh sát không phải cũng là sao, nghe nói ngươi đương hình cảnh còn kiêm tu khoa tâm lý. Thật không dám dâu diếm, ta có việc xin giúp đỡ. Lâm Kiến Lộc đối Khương Hoành ý đồ đến không thuần đã sớm lòng có sở liệu. Nói một chút đi, xem ta có thể giúp ngươi cái gì. Ta gần nhất luôn là làm một giấc mộng, mơ thấy một người. Nam nhân nữ nhân. Nam nhân. Lâm Kiến Lộc nghe xong, đầu tiên là cười, bất quá nhìn kỹ khương ánh dung nhan cùng khí chất, tâm nói gương mặt này mê hoặc không được khắp thiên hạ nam nhân, nhưng ít ra có thể mê hoặc một nửa. Tràn trọc, ngươi không chiếm được. Không phải. Phương tiện đi cái an tĩnh mà nói tỉ mỉ sao. Hảo A. Lâm Kiến Lộc trực tiếp đem Khương Ngoánh đưa tới phòng thẩm vấn. Khương Ngoánh ngồi xuống, nhìn nhìn bốn phía phong bế hoàn cảnh, hơi hơi mỉm cười. Lâm Cảnh sát cảm thấy cái này địa phương thích hợp. Như thế nào không thích hợp? Tuyệt đối an toàn. Tuyệt đối an tĩnh. Tuyệt đối riêng tư. Ta có thể đối ta cảnh huy thể. Hôm nay người ta theo như lời nội dung, tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho kẻ thứ ba biết. Khương Ngoánh rũ xuống mi mắt, khoe miệng cong lên, hào đi. Nàng bắt đầu miêu tả cái kia cảnh trong mơ. Một cái lanh khốc nam nhân, đối nàng sát chiêu xuất hiện nhiều lần, hận không thể lấy nàng tánh mạng. Chờ một chút. Người nam nhân này, cùng ngươi cái gì ân oán Khương ánh xoa xoa mày, chính là điểm này kỳ quái. Tạo ý thức chung, cảm thấy ta cùng hắn cũng không có thâm cựu đại hận. Thậm chí, là tương đối thân cận quan hệ. Bằng hữu người lạ cũng bình thường áp vậy ngươi hoang mang, là hắn đột nhiên phản bội. Vẫn là hắn muốn giết ngươi này chuyện này đâu. Lâm Kiến Lộc mẫn cảm hỏi, nhìn trộm cương ánh biểu tình, đống nhiên linh cơ vừa động, đều không phải. Làm ngươi khó chịu, là mặt khác nguyên nhân. Hắn nói, hắn không phải hắn. Cái này, vô cùng đơn giản mấy chữ, thoát ly ngữ cảnh, thật sự rất khó lý giải. Vậy ngươi lại như thế nào lý giải đâu? Hắn muốn giết ta, bởi vì hiểu lầm ta đem hắn trở thành một người khác. Hiểu lầm. Nay hiểu lầm sinh ra, là cái gì nguyên nhân đâu. Còn có, ngươi vừa mới làm mai gần quan hệ, chỉ sợ không chỉ như vậy đi. Khương bánh phun ra một hơi, trong mộng, hẳn là phi thường thân mật, nhưng lòng ta cảm thấy không thích hợp, không phải. người thường sẽ không lặp lại dối dám một giấc mộng cảnh. Nhưng lâm kiến lộc bước lên tu hành sau, đối khoa tâm lý đặc biệt để ý, cảm thấy cảnh trong mơ phản ứng cá nhân tại ý thức cùng hiện thực giao nhau, là có thể thuyết minh nhất định tình huống. Ngươi không thể đối ta toàn bộ thắt ra, ngươi lại tưởng ở ta nơi này được đến trả lời. Kia xin hỏi ngươi, tưởng được đến cái dạng gì đáp án đâu. Khương ánh lộ ra vi diệu biểu tình, ta hy vọng lâm cảnh sát ngươi nói cho ta, một người nếu đặc nhiên quên đi sở hữu qua đi, biến thành một người khác, là cái gì nguyên nhân đâu. Lâm kiến lộc sắc mặt biến đổi, ngươi có ý tứ gì? Không có gì. Đệ tam nữ chủ mãnh liệt cảm xúc biến ảo, chọc đến cốt chuyện cải biên. Khương Ánh vừa lòng nhìn đến trên đỉnh đầu một mảnh lốc xoáy, đây là nguyên tác giả xuất hiện. Không, hiện tại còn nói cái gì nguyên tác giả a rõ ràng là hư thần giới khống chế giả, nhị tổ một cái khác ngoài thân hóa thân. Nhưng là thực đáng tiếc, đối phương tựa hồ không nghĩ thấy Khương Ánh, lốc xoáy lại tan đi. Không có thể trực tiếp đối thoại. Xem ra, còn có thêm một phen kính. Nghe nói lâm cảnh sát bởi vì biểu hiện ưu dị, chịu khen ngợi. Khoa tâm lý học tập. Còn thuận lợi, kỳ thật ngươi không phải lần đầu tiên tiếp xúc tâm lý học phương diện nội dung đi. Khả năng rất sớm mấy năm liền tiếp xúc. Bởi vì ngươi ca ca, hắn đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn, thường xuyên nhớ không dậy nổi rất nhiều chuyện quan trọng. Lâm kiến lộc bút đều bẻ gãy, ngọn lửa từ nàng đồng tử toát ra. Tảng lớn tảng lớn u ám hiện lên ở nàng đỉnh đầu, các loại tán loạn đường cong đem phòng thẩm vấn cách ly mở ra. Khương ánh chân ở văn tự dựng kim tự tháp tiêm thượng, rốt cuộc nhịn không được. Há hả cười rộ lên. Ta hẳn là xương hâu người cái gì? Hư thần giới giới chủ. Ngươi có thể so nhị tổ lưu tại thiên thần giới nữ thần hóa thân thần bí nhiều, cũng cường đại đến nhiều. Câm miệng. Ngươi như thế nào đã trở lại? Ta căn bản không có rời đi a. Nói vậy ta tận mắt nhìn thấy bám vào cái kia tiểu con rối trên người, rời đi này phong thế giới. Ngươi vì cái gì sẽ trở về? Không đúng, ngươi hồn phách bị hao tổn. Buồn cười, hiện tại ngươi cảnh giới không hỏi, lại có mang, cư nhiên còn lớn mật liên hệ ta. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại, còn có cái gì có thể uy hiếp đến ta? Không có. Ta chỉ là có một chút không rõ, vì cái gì các hạ khổ tâm thiết cục, muốn ta làm bạn các hạ diễn kịch đâu? Nói cái gì ngôn tình tiểu thuyết, nói cái gì nam chủ nữ chủ thúc đẩy cốt truyện, ta thật gờ, lúc ấy thế nhưng thật sự tin. Khương ánh bật cười, lắc đầu không thôi. Ngươi vì cái gì không tin? Ngươi dựa vào cái gì không tin? Đây là ta thế giới, ta nói được tính. Ta nói là ngôn tình, chính là ngôn tình. Đây là một cái bên ngoài thống khổ mưa gió, nội bộ ngọt ngọt ngào ngào thế giới. Đây là ta tồn tại ý nghĩa. Ta đây chỉ hỏi một vấn đề, ngươi cùng nhị tổ có quan hệ gì? Không quan hệ. Trước nay không quan hệ. Ta cùng nàng, không có quan hệ. Giả ta nguyên tắc giả hư thần giới giới chủ liên tục ba đạo phủ nhận. Vẫn là câu kia cách luôn, nếu ngươi giúp ta, chúng ta chính là bằng hữu, ta sẽ làm ngươi thuận thuận lợi lợi, nếu là ngươi hại ta, làm ta ngộng đẹp rách nát, ta cũng làm ngươi đời này sống không bằng chết. Đúng rồi, nhắc nhở ngươi một câu, nhanh lên xử chiêu hồn, đem ngươi trôi đi bên ngoài hồn phách mảnh nhỏ gọi trở về tới, bằng không ngươi thần kinh suy nhược tật xấu hảo không được. Chương 360 khôi phục ký ức Chiêu hồn đài. Đây là Khương Ánh lần đầu tiên chủ trì chiêu hồn nghi thức, cho chính mình chiêu hồn. Từ bạch ra nhà kho lấy ra năm xưa lá bùa, sản tự tử thần giới chu sa, cùng với thú bút lông, nàng chính mình cũng không biết vì sao vẽ bùa giống như thần trợ, xoát xoát hai hạng, liền vẽ xong rồi thượng trăm trương. Thật giống như luyện qua tựa mà. Thuyền một cái minh nguyện treo cao buổi tối. 12 chản đèn lồng cao cao rũ ở ngọn cây, chung quanh an tĩnh vô cùng. Khương Ngoánh ngồi ở tiêu phí mấy ngày thân thủ tu sửa bản thượng, thân xuyên vụ y y ở hào hào trong gió đêm, bắt đầu mặc niệm khẩu quyết, dần dần liền tiến vào vật ta hai quên cảnh giới. Từng miếng chiêu hồn phù bay lên, vô hỏa tự cháy, tinh tinh điểm điểm, đem Khương Ngoánh vòng thành một cái đại kén, đùa chú chi lực tán nhập giữa không trung, cùng đầy trời tinh dã hòa hợp nhất thể. Mà phía chân trời phảng phát hiện lên sao băng giống nhau con mang, nháy mắt biến mất, khó có thể phát bắt. từng giọt hàn lộ ở trên lá cây ngưng kết. Không biết qua bao lâu, Khương Ánh mới từ từ tỉnh lại, vốt ngực, yên lặng cảm thụ đưa tới một tia hồn phách. Còn có hôn tạ mang đến các loại ký ức mảnh nhỏ. Thành công! Nhưng nàng trong lòng mê hoặc không có giải quyết, ngược lại lớn hơn nữa. Nàng rốt cuộc đã biết, cái kia trường cực giống hàn cảnh ngọc tu giả, tên thật kêu trường ngự cảnh. Đã từng là nàng ân nhân cứu mạng. Ở tu hành trên đường, đã từng chỉ dẫn nàng không ít. Sao lại bởi vì lẫn nhau nói không thông, theo đuổi không đồng nhất, phản bội? Nay cũng thường thấy, tu hành trên đường nhiều ít vì ích lợi, vì thù riêng, hoặc là chính là không lý do, mặc danh xa cách. Khương bánh không hề bồi rối, chẳng qua dài quá cùng hàn cảnh ngọc tương tự dung nhan thôi. Nàng hiện tại khó chịu chính là, thấy được xuân kết cục. Ngước mắt nhìn lướt qua, bị chiêu hồn nghi thức đưa tới hạ, thu, đông. Với lúc các ngươi đều ở. Khương ánh đem nàng nhìn đến hình ảnh, chia sẻ cấp mấy cái con rối, Ký ức không thể liên tục thật là đáng sợ, thật giống như nhìn đến một thiên hảo văn, đột nhiên chắt đứt, trên dưới văn không thể hàm tiếp, cấp người là vào đầu bức hai. Con rối hạ, thu, đông, bị động tiếp thu ký ức, trong mắt đột ngột xuất hiện xuân bộ dáng, nàng đã chết, ngực một cái động lớn, giống bị cái gì đâm thủng ngực mà qua. Có người dùng hoàng kim quan tài liệm nàng, vì nàng mặc vào kim lưu y Hoàng Kim giáp, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, nhìn đến Xuân kết cục, hạ thu đông đều trầm mặc. Sở hạ đặc biệt khó chịu, nàng nghĩ nghĩ, miễn cưỡng nói, ít nhất Xuân được toàn thời, trước khi chết cũng không có gặp cái gì trà tấn. Thu đầu đẫn, ngươi không chú ý tay nàng chỉ sao. Cái gì? Sở hạ liều mạng hồi ức, cụ hiện khởi vừa mới ký ức, nhìn kỹ, mới phát hiện nằm ở Hoàng Kim trong quan tài Xuân, ngón tay mang theo thật dài móng tay bộ. Mỗi căn móng tay trọng lên đều được khảm hồng bảo thạch. Số một số móng tay bộ, chỉ có tám. Xuân chỉ có tám căn ngón tay. Trợ thủ đắc lực ngón út, đều chặt đứt. Xem tiết diện, giống bị người ngạnh sinh sinh bẻ gãy, kéo xuống. Không biết là ai hại chết Xuân, cũng không biết là ai cầm đi nàng ngón út, có lẽ là cùng cá nhân, có lẽ không phải. Tóm lại, Xuân rốt cuộc gặp cái gì, giống một câu đố, khó có thể suy đoán. Chủ thể Xuân thân thể còn ở, nàng còn có cơ hội. Sống lại sao? Khương ánh lắc đầu, các ngươi đều không có xem cẩn thận. Ba cái con rối đều có nàng tinh hồn ở, nàng lại một lần mở ra ký ức. Lần này, phi thường thâm nhập đem mỗi một mản ký ức mảnh nhỏ phân giải. Nguyên lai, like, cuối cùng hình ảnh là trôi nổi, thuyết minh nhìn đến Xuân người, chính là Xuân chính mình. Nàng! Thu nhịn không được đánh cái dùng mình. Sao có thể? Xuân nhìn đến nàng chính mình, nàng, nàng rốt cuộc làm sao vậy? Ta thu được nàng cuối cùng tàn nghiệm. Nàng thức hải hóng mất, đan điền cũng bị tổn hại. Liền tính ta khôi phục đến đỉnh kỳ, khuynh tấn toàn lực cứu nàng, cũng là vô lực xoay chuyển trời đất. Nghe thế, sở hạ lung lay sắp đổ, đáng thương Xuân. Chủ thể, ta, chính là sợ. Không. Con dối hạ bỗng nhiên lộ ra quật cường một mặt, Xuân như vậy thê thảm. Ta nếu là ngồi yên không nhìn đến, thực xin lỗi chúng ta tình cảm, càng thực xin lỗi ta chính mình. Khương ánh lúc này lại không nội, thản nhiên nói, ngươi hiện tại đổi ý còn kịp. Ta dựng sau công lực giảm xuống là thật, nhưng một lần nữa chế mấy cái con rối, vẫn là không thành vấn đề. Chuyện này, chưa chắc muốn ngươi đi. Chính là, chỉ có ta mới là nhất chọn người thích hợp. Ta hiểu biết Xuân, biết Xuân tính tình là người, nàng không phải ngồi chờ chết người. sinh thời khẳng định để lại dấu vết chỉ có ta có thể liếc mắt một cái phát hiện chủ thể đừng khảo nghiệm ta ta quyết định tuyệt không hối hận sở hạ còn tưởng rằng đây là một khác thứ thí nghiệm không nghĩ tới khương ngoánh chiêu hồn lúc sau tiếp nhận rồi bộ phận ký ức đối xuân nguyên nhân chết không giống phía trước như vậy cấp bách nàng cảm thấy lại tiến hành hai ba lần chiêu hồn nghi thức nói không chừng có thể hấp thu đến càng nhiều lưu ly bên ngoài tinh hồn đua khâu thấu Không cần sở hạ đi nàng cũng có thể biết chân tướng. Nhưng là, chân tướng là quan trọng nhất sao? Không. Sở dĩ làm con dối xuân đi trước cái kia tu tiên giới, mục đích là thu thập càng nhiều tin tức. Nàng yêu cầu biết. Kia phương thế giới, thích không thích hợp nàng bản thể xuyên qua qua đi. Có thể hay không vì nàng giành được một đường sinh cơ. Khương quánh ánh mắt xem kỹ con dối hạ, hạ tâm cơ ở bốn cái con dối chung, xem như kém cỏi nhất. Cứ việc nàng chính mình cảm thấy, nàng ở giới giải trí cái kia đại trảo nhuộm trà trộn hồi lâu, vẫn luôn như cá gặp nước. Chính là nàng không rõ, vong bất đồng, quy tắc cũng giống nhau. Tu hành giới tàn khốc, so giới giải trí lánh không nhiều. Giới giải trí mọi việc đều thuận lợi giấy thông hành, mỹ mạo, ở tu hành giới cái gì đều không phải. Mà mất đi mỹ mạo thêm thành, sở hạ tâm cơ thủ đoạn, không đáng giá nhắc tới. Cho nên, Khương Ánh là không quá yên tâm hạ. chư bỏ phía trước truyền thụ tam dạng bí pháp, nghĩ nghĩ, lại đem bạch ra ra phả trùng ký lục vài loại trận pháp, dùng tâm linh dấu vết phương pháp, dạy cho hạ. Mặt khác thuật pháp, đều đến chậm rãi tăng lên tu vi, hoặc là gia tăng linh nộ, trong thời gian ngắn có thể làm hạ thông hiểu đạo lý. Chỉ có trận pháp, chỉ cần bày trận tài liệu, có thể dùng tinh huyết trực tiếp thúc dục. Chủ thể khương ngoánh phá lệ chiếu cố, làm hạ tin tưởng mọi phần, yên tâm đi. Càng nói Ngược lại càng bất an đâu. Khương ánh xua tan trong lòng mạc danh sầu lo, chuẩn bị tiếp theo giai đoạn chiêu hồn nghi thức, nàng đối nguyên tắc giả chân thân, trước sau lo lắng. Tuy rằng dựa theo đối phương nhắc nhở, dùng chiêu hồn phù đem xuân vỡ vụn hồn phách gọi trở về, chính là ai biết sẽ có cái gì tác dụng phụ. Lại như thế nào cẩn thận cũng không quá. Khương ánh cũng không biết, nàng trở lại bạch gia tổ tử chủ bị chiêu hồn nghi thức thời điểm, một đợt mới vừa bình, một đợt lại khởi. Giang thành thị cục cảnh sát nhận được báo án, đề cập mạng người án, bay nhanh bắt hiểm nghi người. Này tuyệt đối không có khả năng. Điên rồi điên rồi. Sao có thể đâu? Cảnh sát tự mình tới cửa, lương nghị cha mẹ vẻ mặt kinh ngạc, có thể hay không nghĩ sai rồi. Nhà ta con dâu là cái thành thật buồn phận người a sao có thể cùng án mạng có quan hệ. Lâm Kiến Lộc cũng không nhiều lắm giải thích cái gì, chỉ đưa ra bắt lệnh, đem tẳng tính khảo thượng xe cảnh sát. Biết chúng ta vì cái gì tìm ngươi đi. Tăng tính không rên một tiếng. Lại nói tiếp ta mới không thể tin được. Ngươi một người, đề cập tám điều mạng người, sau đó còn có thể rửa sạch xe tay, trở lại xã hội đương một cái bình thường gia đình phụ nữ. Ta tham viếng ngươi quê nhà, cơ hồ mọi người đối với ngươi đều là nghiêng về một bên khích lệ chi tử. Nhìn ra được tới, ngươi nhân duyên không tồi. Ngươi thực am hiểu tinh tế xử lý nhân tế quan hệ. Luôn là có thể ở người khác yêu cầu thời điểm, nói thượng ôn nu nói, để thượng một chén nước. Dễ dàng mà cử lấy được người khác hảo cảm. Ta không phải cố ý ở ngươi về nhà thời điểm tới cửa bắt. Mà là ngươi mỗi ngày đi theo văn gia thiên kim, bên người nàng vài cái cao thủ âm thầm bảo hộ. Ta không nghĩ cảnh mẹ để cảnh con. Tăng tĩnh như cũ không có đáp lời. Không nghĩ nói không quan hệ, chờ ngươi tưởng nói không ai nghe thời điểm, ngươi liền hận không thể nhiều lời. Tới rồi cục cảnh sát, lâm kiến lộc tún tàng tĩnh xuống xe, không chú ý, tàng tĩnh đôi mắt đã hoàn toàn đỏ. Văn Trúc mang thai sau, cơ hồ không có hồi quá văn gia Nàng không có biện pháp lập tức kết hôn, cũng vô pháp đối cha mẹ thuyết minh hải tử phụ thân, chỉ có thể một kéo lại kéo, nếu không có sư phó Khương oánh nói cho nàng, đứa nhỏ này là trời cao lễ vật cũng có thể là nàng đời này duy nhất hải tử, nói không chừng nàng chạy chữa viện xóa sạch, rơi vào thanh tĩnh. Sớm nói qua, hai tử sự tình ta đã sớm chuẩn bị tốt. Không cần đi tặng tổ phụ bệnh viện. Cái gì không kinh nghiệm? Ta không kinh nghiệm, như vậy nhiều tháng tử trung tâm chuyên nghiệp người cũng không có. Là, ta tiền đều hoa đi ra ngoài. Mẹ, ngươi cứ yên tâm đi. Cắt đứt điện thoại, văn trúc xoa xoa mày, sự tình đều tập trung đến một khối đi. Sư phó làm nàng không cần đi bệnh viện, không cần đi bất luận cái gì có dân cư địa phương. Nếu thay đổi một người khác nói lời này, Văn Trúc khẳng định cho rằng yếu hại nàng. Hoài thai 10 tháng người, đi đường đều không có phương tiện, tùy thời đều khả năng sinh sản, bên người nơi nào có thể thiếu được người giúp đỡ. Nhưng Khương Bánh Phi thường nghiêm trọng cảnh cáo nàng, đứa nhỏ này sinh dục lúc sau, trong cơ thể một ngụm tiên thiên chi khí có thể giúp nàng thuận lợi khai năm khiếu, nhĩ mũi miệng lưỡi, cùng với giữa mày tổ khiếu, này khiếu mất khai, bên người bất luận kẻ nào đều là thai hoàng lầm. càng là gần sát thiên nhiên càng tốt càng là tự nhiên trầm ngưng càng tốt nếu không thông suốt thời khắc mấu chốt đã chịu ảnh hưởng nhẹ thì tu vi lùi lại nặng thì tẩu hỏa nhập ma văn trúc nhất nhất cùng thông tin lục chung quan trọng người liên hệ nói cho văn gia quan tâm chính mình thân nhân nàng có bằng hưu nhóm hỗ trợ cùng tô nam chờ bạn tốt tắc nói là bị văn gia tiếp đi hai bên thật vất vả đã lừa gạt đi cuối cùng gian nan bắt đánh văn tuấn ngạn điện thoại tích tích vang lên vài thanh Thế nhưng không có chuyển được. Nghĩ nghĩ, Văn Trúc biên tập tin tức, đại ý là không ngại Văn Tuấn Ngạn bái sư, nàng có thể lý giải hắn muốn bái nhập bạch ra tâm nguyện, thỉnh hắn không cần vì nàng mà từ bỏ tâm nguyện. Tin tức phát xong, cũng không có được đến hồi âm. Văn Trúc phun ra một hơi, lại biên tập một cái, nói cho Văn Tuấn Ngạn nàng phải rời khỏi một đoạn thời gian, không cần tìm nàng. Chờ thời cơ tới rồi, sẽ tự gặp nhau. Cuối cùng một chiếc điện thoại, Là cho Tăng Tĩnh. Vốn tưởng rằng chỉ là phổ phổ thông thông một lần cho chuyện, không nghĩ tới tiếp điện thoại người là Lâm Ký Lộc. Tăng Tĩnh nàng sự đã phát. Văn Trúc di động nháy mắt bị nết bạo. Giang thành cục cảnh sát. Văn Trúc lớn bụng đi vào trước công tác đơn vị, liền thấy đã từng quen thuộc các đồng sự, lộ ra xấu hổ biểu tình. Đại đội trưởng lục tư viễn cùng Văn Trúc nháo bẻ sự tình, đã sớm lan truyền mở ra, đại gia biết Văn Trúc xuất thân văn ra. suy đoán là văn gia ghét bỏ lục tư viễn chỉ là cái nghèo cảnh sát không chịu gạt thấp hơn nữa văn trúc đã thoát ly cục cảnh sát thật lâu tự nhiên mà vậy đứng ở lục tư viễn một bên tăng tinh ở nơi nào Anh, hiếm nghi người chịu thẩm ấn quy định người ngoài không thể thăm hỏi văn trúc lòng nóng như lửa đốt một phen đẩy ra trực tiếp hướng phòng thẩm vân sấm đứng lại lục tư viễn sải bước từ hành lang lại đây gắt gao nhìn chằm chằm văn trúc Cùng với nàng căn bản che lấp không được dựng bụng, ngươi liền điều lệ đều đã quên. Ta muốn gặp tăng tĩnh. Nàng đề cập một hồi liên hoàn án mạng, là quan trọng hiểm nghi người. Lục tư viện nhấp môi, ngươi trước kia ở hồ sơ quản lý khoa đã làm, ngươi đã sớm biết. Ta hiện tại liền phải thấy tăng tĩnh. Thân thể của nàng không tốt, ta sợ nàng sẽ ra chuyện. Lục tư viện ngơ ngẩn nhìn văn trúc, thấy nàng trên mặt kiên quyết, tựa như lúc trước cùng hắn chia tay, tuyệt không lui về phía sau nửa bước. Ngươi đối với ngươi bằng hữu, nhưng thật ra thiệt tình chân ý hảo, chỉ này một lần, không có lần sau. Nói, lục tư viện ý bảo những người khác đều đi vội, hắn lánh văn trúc đi phòng thẩm vấn. Nào biết đâu rằng phòng thẩm vấn vây quanh rất nhiều người, sao lại thế này, đều không làm sự. Đầu nhi, đã xảy ra chuyện. Kia nữ tự sát. Cái gì? Văn trúc kinh hãi, thiếu chút nữa kén ngã, vội vã theo sau. liền thấy đệ tam phòng thẩm vấn ngoài cửa lớn phun máu rất nhiều người muốn đi lên nhưng là lại cố kỵ cái gì không dám động ách ách nghẹn ngào bắt lấy chính mình ít hầu vẻ mặt kinh tủng nhìn trần nhà tăng tĩnh nào có ngày thường ôn nhu an hòa bộ dáng giống một cái nữ kẻ điên cầm một phen tu mi đao cắt vỡ chính mình thủ đoạn an mặc áo bờ lật trắng văn tuấn ngạ, giống như không thấy được hung khí nào lên đi dùng sức ôm nàng không có việc gì thật sự không có việc gì ngẫm lại ngươi hái người nàng không phải sống sót sao. ngươi khương và ánh, nàng tồn tại a ngươi nhắm mắt lại nay chỉ là một giấc mộng ác mộng đã tỉnh ngươi muốn hóa thượng mị mị trang thay ấm áp thoải mái quần áo đi gặp ngươi các bằng hữu các nàng đều thực cái nàng ngươi nhất định không nghĩ làm các nàng vì ngươi lo lắng đi tăng tinh tê, tê đôi mắt đều mau đột ra từng ngụm từng ngụm thở dốc khương và ánh còn có Quỳnh Thư, còn có Tô Nam, Văn Trúc, ngươi ngẫm lại các nàng, các nàng đều cho rằng gia đình của ngươi hạnh phúc, ngươi trước nay không làm các nàng nhọc lòng lo lắng quá, đúng hay không? ngươi làm thực hảo, về sau cũng có thể làm thực hảo. Văn Tuấn ngạn ngôn ngữ phảng phất có ổn định nhân tâm lực lượng, ở hắn chấn an hạ, thằng tĩnh chậm rãi từ mạch máu thiếu chút nữa bạo liệt trạng thái khôi phục xuống dưới, thấp thấp nước nở lên. Văn Tuấn ngạn chạy nhanh giúp nàng băng bó miệng vết thương. Không biết vì sao, vừa mới phun như vậy nhiều máu dịch, thằng tĩnh miệng vết thương lại chậm dài khôi phục không có tiếp tục đổ máu. Người tới, kêu xe cứu thương A. Văn Tuấn ngạn vừa quay đầu lại, thỉnh cầu cảnh sát chi viện, lại nhìn đến Văn Trúc, tức khắc ngây dại. Hắn giống như một cái bị trào bao tiểu học sinh, quân bách đến không chỗ dung thân, nhưng là tình cảnh này, lại không thể không giải thích, ta, ta là thằng tính bác sĩ tâm lý. Văn Trúc ánh mắt. Rơi xuống tẳng tĩnh trên người Kỳ thật cũng không ngừng Ta 8 năm trước Là Lý Quỳnh Thư bác sĩ tâm lý Lại sớm một chút Ta cũng làm quá tô nam cùng Đồng Ngọc Như Các nàng đều là vụ tai nạn Xe cộ kia sau hứng kích chứng ngại Chỉ liệu lúc sau liền khôi phục Thực xin lỗi Ta lừa ngươi Ta từ ngươi bằng hữu trong miệng Rất sớm liền biết ngươi Ngươi yêu thích Ngươi tính cách Ta đều thực hiểu biết Văn Trúc đã không rảnh miệt mài theo đuổi mà khác Nàng chậm rãi tới gần Tăng Tĩnh. Tăng Tĩnh giống như bị thương tiểu động vật, co rúm lại đem chính mình cuộn tròn thành một đoàn. Văn Trúc cảm thấy ngực ở chiều chiều đau đớn. Tăng Tĩnh, làm sao vậy? người rốt cuộc làm sao vậy? người, người, Đều nghĩ tới. mươi 361 cuối cùng điên cuồng. Tăng Tĩnh nhiên lặng quay đầu, khoe mắt có một tia màu đỏ. Không tốt. Văn Trúc thiếu chút nữa xuyên bất quá tới khí. Nhưng nàng cái gì đều không thể nói, cái gì cũng không thể làm. Lấy nàng tu vi, đừng nói giải quyết tàng tĩnh thân thể xuất hiện tật xấu, nàng liền bạch ra bí thuật tầng thứ nhất cũng chưa tiếp xúc đến. Nàng chỉ có thể đứng ở người ngoài cuộc góc độ, lấy một cái bằng hữu thân phận, yên lặng tiến lên, ôm trụ đã hỏng mất thằng tĩnh. Không phải sợ, Khương Vánh lập tức lại đây. Khương Vánh lập tức lại đây. Khương Vánh. Này hai chữ phản phất có cái gì ma lực. Tăng tĩnh chậm rãi hòa hoan xuống dưới, rũ xuống đôi mắt, vô lực ngửa ra sau, không chế được tăng tĩnh, văn trúc thể sắc và tinh thần mệt mỏi không thôi, chính là nàng không dám rời đi nửa bước. Thằng đến cứu hộ nhân viên lại đây, mang theo tăng tĩnh đi bệnh viện, nàng lúc này mới cảm giác cánh mũi có một tia mùi tanh, thế nhưng là nàng chính mình ở chảy máu mũi. Văn Tuấn ngạn đưa cho nàng một cái dự bình, bình thân dán biết vị hai chữ, không cần thiết nói, là bạch ra xuất phẩm thuốc bổ. Mà lục tư viễn cấp chính là khăn giấy. Hai dạng, đều xem như yêu cầu đi. Văn Trúc cảm tạ hai người, trước dùng khăn giấy lau máu mũi, mới dùng văn tuấn ngạn cấp thuốc viên. An vào lúc sau, quả nhiên cảm giác một cổ ô lưu, chấn an nàng chấn kinh thể xác và tinh thần, liền bụng nhỏ vừa mới run nguyệt đều biến mất. Nghĩ đến tàng tĩnh, nàng vẫn là đau lòng mặc danh, nhịn không được hỏi, thẳng tĩnh là bệnh nhân của ngươi. Nàng đi xem bác sĩ tâm lý. Nhìn tám năm lâu. Chuyện này, nàng thế nhưng không biết. Bằng không đã sớm điều tra Văn Tuấn Ngạn thân phận. Người ở tao nộ sự kiện trọng đại sau, đi tìm kiếm trợ giúp, cũng không phải đáng xấu hổ sự tình. Mà xem bác sĩ tâm lý, cũng là chính quy trị liệu phương thức. Tăng tính vấn đề, không phải nàng xem bác sĩ đi. Văn Tuấn Ngạn lược hiện bi ai nhìn Văn Trúc. Người biết, nàng ra quá sự tình gì. Cũng biết, nàng bị người chiều sâu thôi miên quá. Cho nên ngươi một bên tình nguyện cho rằng, sự tình đi qua, giải quyết. Đáng tiếc, người tâm linh phi thường phức tạp, không phải dễ dàng như vậy hủy diệt sở hữu ký ức. Văn Trúc nhấp môi, vô pháp nói nàng đối chính mình sư phó tin tưởng, ngược lại nói ta mấy cái bằng hữu, ngươi đều rất quen thuộc. kia phía trước vì cái gì trang không quen biết. Ta chưa từng có ngụy trang cái gì. Là các nàng cảm thấy quan hệ đơn giản một chút tương đối hảo, từ trước là y hoạn quan hệ. Hiện tại đương bằng hưu ở chung. Nghĩ tới nghĩ lui, văn tuấn ngạn giống như cũng không có làm sai cái gì. Hắn không có cố ý che giấu tung tích, nhưng thật ra chính mình che che giấu giấu. Đặc biệt là tàng tĩnh tâm lý xảy ra vấn đề nói, như vậy còn may mà hắn rõ ràng phát hiện, lại cẩn thận giữ gìn, những năm gần đây duy trì tàng tĩnh bệnh tình ổn định. Vậy ngươi cuối cùng lựa chọn là cái gì? Ta! Đề tài đột nhiên lại quay lại khương ánh cấp lựa chọn nan đề chung. Văn Tuấn Ngạn khó có thể quyết đoán, thống khổ nhìn Văn Trúc. Văn Trúc lại không ở xem hắn, cũng không nghĩ đối mặt lục tư Viễn thời thời khắc khắc tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, rời đi cục cảnh sát. Nàng vốn định đi bệnh viện vấn an thẳng tĩnh, nhưng di động lại nhảy ra mấy cái tin tức, là Khương ánh thúc dục nàng chạy nhanh chuẩn bị sinh sản, không cần chuyện tới trước mắt luôn cuống tay chân. Cái này tin tức người ngoài thấy được, chỉ tưởng tầm thường quan tâm, nhưng Văn Trúc lại biết. Đây là sư phụ ám chỉ nàng không cần nhúng tay tẳng tĩnh sự tình, nàng sẽ xử lý. huống hồ sinh dục hài tử cùng tân chức thông suốt đồng thời tiến hành, không có nhiều ít tinh lực. Văn Trúc chỉ có thể thầm than một tiếng, làm tài xế thay đổi xe đầu. Trên đường, nàng đem sự tình cùng đồng Ngọc Như, Tô Nam nói. Tăng tinh từng là truy nã phạm, nhưng nàng là bị lôi cuốn là người bị hại. Năm đó phát sinh sự tình gì, đã không cần thiết nghiên cứu kỹ. Bởi vì đáng chết đều đã chết. Tăng Tĩnh sống sót. Đã chịu thật lớn bị thương. Lần này là có người cố ý hãm hại. Tăng Tĩnh hồi tưởng khởi qua đi. Không chịu nổi đà kích. Tinh thần hỏng mất. Nhìn thấy nàng, trước không cần tới gần. Cũng không cần nhiều lời lời nói. Chờ Khương Nguyênh Trấn An hảo nàng. Lại mang nàng đi ăn một đốn cái lẩu. Cười cười nhào nháo. Xem nàng cảm xúc ổn định liền không sai biệt lắm. Đồng Ngọc Như Bương đang ở chu bị tiết mục Chạy như bay mà đến, trên đường tiếp Tô Nam, đến bệnh viện cửa, lại thiếu chút nữa đụng phải Lý Quỳnh Thư. Ba người liếc nhau, Lý Quỳnh Thư trước lên tiếng. ngươi như thế nào không nhân tiện đi tiếp Khương Ánh? Ai nói ta không đi? Khương Ánh đã sớm tới. ngươi là Văn Trúc thông chi đi. Ta là cục cảnh sát người nói cho ta. Lý Quỳnh Thư là một phút cũng chưa lãng phí, nhận được tin tức liền ném xuống đỉnh đầu hết thảy Trung gian tính toán đâu ra đấy không đến 20 phút. Khương Yến có thể so sánh nàng còn nhanh, trừ phi nàng liền ở cục cảnh sát, bệnh viện. Nhưng trước hai ngày liên lạc, nghe đào các nói nàng trở về quê quán, không rảnh lo nhiều lời lời nói, ba người vội vội vàng vàng lên lầu. Tới rồi phòng bệnh, xuyên thấu qua trên cửa cửa kính, quả nhiên nhìn đến Khương Yến ở bên trong. Nàng đứng lên, nhẹ nhàng ở tầng tĩnh trên trán hôn một cái, sau đó đỡ tầng tĩnh nằm đổi ngày làm việc thành ngày nghỉ tức. Theo sau. Mới ra cửa. Tằng tinh thế nào? Khá hơn nhiều. Thật tốt quá. Không nghĩ tới Tằng Tĩnh nàng. Ai, cũng trách ta ngày thường quan tâm nàng quá ít. Đồng Ngọc Như tự trách. Tô Nam cũng lắc đầu, ta biết Tằng Tĩnh vẫn luôn xem bác sĩ tâm lý, nhưng ta cho rằng, như vậy định kỳ trải[] vượt cảm xúc, so một mặt áp lực trầm mặc, càng tốt một ít. Lý Quỳnh Thư ôm ngực, các ngươi một đám tự trách cái gì? Tằng Tĩnh quá khứ, càng đến như vậy hảo. Chúng ta cái nào biết? Khương Ngoãnh, ngươi đã sớm biết đi. Khương Ngoãnh gật đầu, là Chỉ là sự tình quan thẳng tính riêng tư, ta không hảo nói cho các ngươi. Là cái này lý, Lý Quỳnh Thư cũng phản bác không ra cái gì, chỉ có thể xoay đầu, khó trách thẳng tính đối với ngươi tốt nhất, chúng ta mấy cái đều kém một tầng. Cảm tình các ngươi chi gian còn có này đó bí mật. Tô Nam nhìn chằm chằm Lý Quỳnh Thư liếc mắt một cái, đều khi nào còn nói loại này lời nói. Lý Quỳnh Thư tự biết đối lý, bất quá nàng thói quen đối Khương Ngoánh chọn thứ, phảng phất như vậy có thể nhìn thấu Khương Ngoánh nội tâm. Căn bản không có như vậy thuần túy không tì vết. Đáng tiếc nàng căn bản không biết, Khương Ngoánh căn bản liền không có tâm tình để ý tới này đó tiểu tâm cơ. Nàng nghĩ đến tẳng tĩnh trạng thái. Nguyên lai like đã sớm kể bên hỏng mất, là dựa vào văn tuấn ngạn nhiều năm như vậy thật cẩn thận tu hộ, mới chống đỡ xuống dưới, liền biết chính mình năm đó phong hồn thuật. Phong đến không đủ ổn. Không biết cái nào phân đoạn ra sai, căn bản không có đạt tới mong muốn, bạch ra lão tổ tông thiết tưởng chung, là có thể đem người sống linh hồn phong đến cũng đá, trăm ngàn năm không hủ đâu. Đồng dạng nhưng đến, hàn cảnh ngọc nơi đó cũng là ra trạng huống. Hàn phía trước hôn mê chính là dự triệu. Nói không chừng hắn tùy thời khả năng khôi phục ký ức, xuất hiện hồn phách không song tình huống. Giờ phút này, Khương Ánh cũng không thể lại lần nữa sử dụng phong hồn thuật. Càng không thể đem tăng tĩnh, hàn cảnh ngọc hai người trở thành nghiên cứu đối tượng, tinh tế hóa giải, từ sau đi phía trước suy tính phong hồn thuật cái nào bước đi ra sai. Nàng dung loại này phản vệ tự thân cấm thuật, là vì cứu tăng tĩnh, cứu hàn cảnh ngọc ga nếu là bọn họ ngược lại bị thương, kia còn có cái gì nghiên cứu lý do. Hiện tại, nàng căn bản không có biện pháp, chỉ có thể sử dụng một loại khác cấm thuật, phong ấn trụ tăng tĩnh sở hữu ký ức. Người không thể không có ký ức, kia sẽ đối chính mình nhận chi tạo thành chướng ngại. Cho nên, Khương Ánh không thể không ở tàng tĩnh trong trí nhớ nhét vào mặt khác. Bí mật là rất nhiều, cũng không ngừng này một kiện. Cô ý theo Lý Quỳnh Thư nói phong, Khương Ánh nhẹ nhàng một tiếng, đợi lát nữa tàng tĩnh tỉnh lại, các ngươi không cần kích thích nàng. Này còn dùng ngươi nói, Lý Quỳnh Thư ôm cánh tay, tàng tĩnh là người, chúng ta đều rất rõ ràng. Nàng xảy ra chuyện, là mọi người đều không hy vọng. Không phải chỉ có ngươi là nàng bằng hữu, chúng ta đều là. Chỉ cần Tằng tĩnh coi yêu cầu, mặc kệ là cái gì, chúng ta đều sẽ tận lực hoàn thành. Hảo. Lời này là ngươi nói. Khương Ánh liền phải lý quỳnh thư những lời này. Đồng Ngọc như mẫn cảm phát giác, tựa hồ có cái gì không thích hợp, cẩn thận hỏi. Khương Ánh, làm sao vậy? Đợi lát nữa Tằng tĩnh tỉnh lại, còn sẽ tinh thần trạng thái không xong sao, sao. Sẽ không. Nàng chỉ là. Chỉ là, các ngươi thực mau sẽ biết, mặc kệ như thế nào, nhớ kỹ, không được kích thích nàng, theo nàng ý tứ, hết thể đều đến vì nàng tinh thần trạng thái suy nghĩ. Khương Ngoánh công đạo xong, xoay người đi toilet. Lý Quỳnh Thư liếc mắt một cái, thấy Khương Ngoánh ở gọi điện thoại, môi ngữ nàng hiểu được vài câu, phân biệt ra tiền không là vấn đề thân phận giấy chứng nhận chuẩn bị cần thiết giải quyết mấy chữ, trong lòng tưởng chẳng lẽ là thời gian này còn có rảnh quản người khác nhàn sự. Thật là, mất công tàng tĩnh như vậy chân thành đối đại Khương Oánh, Khương Oánh lại vài phần thiệt tình còn chưa cũng biết. Lý Quỳnh Thư Tổng cảm thấy chính mình so người khác càng có thể nhìn thấu Khương Oánh, nhìn thấu nàng ôn nhu bề ngoài hạ cường ngạnh nội tâm, nhìn thấu nàng thoát tục khí chất hạ vô tình bản chất, đáng tiếc, vô luận nàng nói như thế nào, Tô Nam, Đồng Ngọc Như, Văn Trúc, không có một cái chịu tin tưởng nàng. Qua không đến 5 phút, tàng tĩnh rốt cuộc thức tỉnh, nàng hốt hoảng nhìn đến đồng ngọc như tô nam cùng lý quỳnh thư xoa xoa cái chán các ngươi như thế nào đều tới đều đi vội đi ta chỉ là ở nhà không cẩn thận đập vỡ không có gì ghê gớm đây là tăng tĩnh khi nào đều vì người khác suy nghĩ chưa bao giờ tưởng cho người khác tăng thêm phiền thoái lý quỳnh thư trong lòng khổ sở không có việc gì chúng ta cũng tưởng cùng ngươi tụ một tụ không phải trước hai ngày mới tụ quá sao Tăng tĩnh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Đồng ngọc như chạy nhanh theo ngữ khí, là tụ quá, bất quá tới xem ngươi cũng là hẳn là. Ngươi nhìn xem ngươi, không cẩn thận đi, ở nhà đều có thể khái phá chính mình. Tăng tĩnh trên cổ tay thương, sao có thể là khái? Thiên tăng Tinh theo lý thường hẳn là cho rằng là, những người khác, chỉ có thể dùng chân thành ánh mắt tỏ vẻ, thật là, khẳng định là, hảo, nếu ngươi không trở ngại, Ta đi xử lý xuất viện thủ tục. Ân, Làm phiền ngươi, Tô Nam. Việc rất nhỏ, khách khí cái gì? Tô Nam ấn xuống trong lòng nghĩ hoặc, tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp. Nàng đến thu phí chỗ đóng dấu hóa đơn, ra tới khi, thấy Khương Ngoánh lẻ loi ngồi ở chờ trên chỗ ngồi, chung quanh tới tới lui lui như vậy nhiều người, nàng phảng phất đặt mình trong một tòa không đảo, người khác vào không được, nàng cũng ra không được. Hoàng hốt một lát, nàng mới đi qua đi. Kêu to nói, như thế nào một người ngồi nơi này? Ta an tĩnh trong chốc lát. Ngươi đi trước tiếp Tằng tĩnh đi. Hảo. Bất an nhìn Khương ánh liếc mắt một cái. Tô Nam biết bệnh viện không phải nói chuyện trường hợp, tính toán trở trở về chậm rãi hỏi. Ngừng đầu, liền thấy Lý Quỳnh Thư cùng Tằng tĩnh vừa nói vừa cười từ hành lang lại đây. Đồng Ngọc như ở phía sau cầm bác sĩ khai dược, ba người không khí rất là hòa hợp. Tô Nam dẫn theo tâm buông một nửa. Xem ra tẳng tính trạng thái thực không tồi. Khương Ngoánh Khương Ngoánh bỗng nhiên đứng lên, không biết nàng như thế nào làm, thế nhưng từ bên kia vòng đến tẳng tĩnh bên người, rất là làm ra vẻ làm ra một bộ kinh ngạc trạng. Nữ sĩ, người đổ vật rớt. Khương Ngoánh đứng lên, tay vừa lật, lấy ra một cái tiền kẹp. Tiền kẹp mở ra, lấy ra một chương phi thường rõ ràng ảnh chụp thân phận chứng. Khương Ngoánh nhìn lướt qua thân phận chứng, thì thầm, Khương Ngoánh Xin hỏi đây là thân phận của ngươi chứng sao? Tăng tinh tiếp nhận, nhìn đến chính mình ảnh chụp liền ở mặt trên, mà mặt trên tên họ viết, Khương Oánh, trong lòng hiện lên trong nháy mắt hoàng hốt. Bất quá Khương Oánh này hai chữ, nghe thật sự quá thân thiết, nàng lập tức tiếp nhận rồi cái này giả thiết, cười nói, là của ta, cảm ơn a. Khương Oánh cười nói, không khách khí. Tăng tinh cười đem viết Khương Oánh tên thân phận chứng, đặt ở tiền kẹp chung. Lại đưa cho giúp nàng giỏ sách lấy dược đồng Ngọc Như, Tiểu Ngọc, giúp ta thu hảo. Thật là gặp được người hảo tâm, nếu là ném thân phận chứng đã có thể phiền thoái. Ách, ách. Tăng tính giống như không ý thức được bên người người không ổn, còn cười xem cưng quả còn không có thỉnh giáo họ gì. Nếu là có rảnh, có thể ăn đốn cơm soàn sao. Nếu không phải ngươi giúp ta nhặt được thân phận chứng ta hai tay trống chân còn không biết đến nơi nào tìm đâu. Ăn cơm liền không cần. Ngươi bằng hữu tới đón ngươi, ta liền không quấy rầy. Ai, ngươi còn chưa nói tên của ngươi đâu. Khương Quánh đã xoay người, nàng biết Đổng Ngọc như đang xem nàng, biết Tô Nam đang xem nàng. Càng biết Lý Quỳnh Thư liền kém đem nàng bối nhìn chầm chầm ra hai cái đậu. Nhưng nàng không có quay đầu lại, mang lên kính râm, ta họ bạch. Tai kiến, Khương ánh Không dám mang tàng tĩnh về nhà, ở Lý Quỳnh Thư kiến nghị hạ, đi đảo các biệt thự. Tăng tĩnh căn bản nhàn không xuống dưới, một qua đi liền không ngừng quét tước vệ sinh, làm hại Lý Quỳnh Thư các nàng chỉ có thể đau khổ ngụy trang, dày vò không được. Thật vất vả chờ tăng tĩnh ngủ rồi, ba người đồng thời liền tiến khương ánh. Người cho ta nói rõ ràng, rốt cuộc sao lại thế này? Từ hôm nay trở đi, trên thế giới không còn có tăng tĩnh người này. Liền tăng tĩnh chính mình đều đã quên nàng chính mình. Người rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? đồng ngọc như thật sự nhịn không được ngươi giúp tăng tĩnh chính là như vậy bang làm như vậy có ích lợi gì như thế nào vô dụng tăng tĩnh không thích làm tăng tĩnh nàng thích khương ánh khiến cho nàng hoàn toàn trở thành khương ánh như vậy cùng tăng tĩnh có quan hệ ký ức cũng cùng nàng không quan hệ lý quỳnh thư lạnh lùng nói ngươi cho rằng đây là hy sinh là báo đáp tăng tĩnh kia một ngày hồi tưởng lên đâu sẽ không khương ánh chém đinh chặt sắt mang nàng hoàn toàn thoát Ly từ trước hoàn cảnh. Nàng sẽ một lần nữa sinh hoạt, quá thượng hạnh phúc nhật tử, quá không hiện thực. Lý Quỳnh Thư rất muốn phản đối, chính là liên lạc đến cục cảnh sát bằng hữu, mới phát hiện cha Khương Ngoánh hộ tịch, ảnh chụp đã lặng lẽ thay đổi, biến thành tàng tĩnh dung mạo. Như vậy, cho dù đi phía chính phủ điều tra, cũng cha không ra cái gì. Khi nào, Khương Ánh thế nhưng có lớn như vậy lực ảnh hưởng. Ngắn ngủn thời gian, Liên lộn tới một chương chân chính thân phận chứng, còn sửa chưa ảnh chụp Khương Ngoánh trở lại bạch gia tổ tử, bắt đầu lần thứ hai bố trí chiêu hồn nghi thức. Lúc này, nàng trong lòng bi thương, không biết có phải hay không bị Xuân cảm nhiễm. Nàng có thể cảm giác, Xuân cuối cùng tiết nối, là vô pháp chiếu cố nàng bằng hưu. Nàng biết chính mình sẽ chết, cũng biết nàng các bằng hưu biết nàng chết, nhất định bi thống vô cùng. Đáng tiếc, hết thể đều không thể xoay chuyển. Khương ánh hiện tại chân chính có thể cảm nhận được loại này đau đớn, bởi vì nàng cũng là giống nhau. Đối tăng tĩnh, nàng đem chính mình thân phận đưa ra, hy vọng nàng kế tiếp nhân sinh có thể quá đến thuận lợi một ít. Nhưng sự tình sẽ như nàng mong muốn sao. Chương 362 cộng độ cửa hải khó khăn. Bạch gia bí đậu. Tấn thu cung cung kính kính ngồi quỳ ở đệm hương bồ thượng, đã ngồi hơn một tháng. Hát thả lớn lên sợi tóc rũ đến ngực, an tĩnh phảng phất một bức họa. Nếu không phải hắn ngẫu nhiên sẽ ngẩng đầu nhìn về phía nhị tổ, trong mắt toát ra chờ mong, thân cận chi ý, căn bản cảm giác không ra còn sống. Nhị tổ như cũ nằm ở thanh ngọc trên giường, ngủ dung ôn nhu bình thản, nhậm là ai, cũng vô pháp từ nàng này phó cùng thế vô tranh dung nhan trung nhìn trộm ra nàng vốn dĩ diện mạo. Kéo kẹt kéo kẹt. Khương ánh tiếng bước chân cố y không coi che giấu, nàng thất hồn lạc phách, tựa đã chịu thật lớn đánh sâu vào. Trước kia hận không thể trốn bạch ra bí động rất xa, nhưng hiện tại, nàng chủ động tới. Chiêu hồn nghi thức vốn là thu thập con dối xuân trải qua, thu hoạch nàng ký ức, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng biết một cái thiên đại bí ẩn. Nay một vấn đề, giống như một cái phiền muộn tạp ở ngực, thượng không thể thượng, hạ không thể hạ, không hỏi liền phải nghẹn đã chết. Không có biện pháp cùng nhị tổ giao lưu, nàng đầy mặt ưu sầu, bi phẫn, khuất nhục, ngơ ngẩn đứng trong chốc lát. Mới nhấp môi hỏi tấn tu, ngươi biết lai lịch của nàng sao? Tấn tu thờ ơ, bạch gia, ha ha, vốn dĩ căn bản không có bạch gia, Gặp nàng, mới có bạch gia, Nói cái gì nhị tổ, kỳ thật nàng cùng bạch gia không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ đi. Nhưng ta bạch gia, vì nàng hao hết ngàn năm vận số. Ta là bạch gia thứ ba mươi tam đại, ở ta phía trước, ta đời đời, có bao nhiêu nhân vi nàng rơi vào thê thảm kết cục. Vì thực hiện tổ tiên lời hứa, khô thủ nơi này. Tự cho là đúng hộ vệ ba cánh, nhưng ai biết, này hết thể đều là ai mang đến. Thấn tu như cũ mặt vô biểu tình. Ngươi vì cái gì không nói lời nào. Ngươi đã nói, ta là bạch gia thứ sáu cái gia đình nhà gái chủ. Ngươi nhận thức nữ anh, nữ tưởng nữ nhung, ngươi biết các nàng sống sờ sờ sinh mệnh, là như thế nào bị hấp thu sở hữu tinh phách, cuối cùng chết không có chỗ chôn sao. Tới rồi giờ khắc này, tấn tu mới phản bác, nhất phái nói bậy, nữ nhung đã sớm phi thăng. Phi thăng. Khương ánh phảng phất nghe được thật lớn chê cười, phi thăng. Bay đến nơi nào? Tê Thục Lạp cũng phi thăng, nhưng ngươi biết nàng bay đến địa phương nào đi. Tấn tu lại lần nữa im miệng không nói. Ngươi đã sớm biết đi. Sao có thể giấu đến quá ngươi? Bạch gia sở hữu bí ẩn, đối với ngươi mà nói đều là pha lê thượng bọt nước nhi, rõ ràng vô cùng. Ngươi đi theo nhị tổ phía sau, đã làm nhiều ít nghiệt, chính mình cũng nói không xong rồi đi. Ta chỉ là không rõ, ta liền tính, cùng ngươi không có nhiều ít kết giao. Kia phía trước đâu, ở ta phía trước nhiều ít bạch gia tổ tiên, đều đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao, tín nhiệm vô cùng. Bọn họ đều cảm thấy, có ngươi ở, bạch gia sẽ không đoạn tuyệt. Chính là, ngươi để tay lên ngược tự hỏi, ngươi đều làm cái gì? Thấn tu không thẹn với lương tâm. Khương ánh nghe xong, cười khổ nói, đúng rồi, ngươi trung tâm từ đầu đến cuối, đều là nhị tổ một người mà thôi. Cái gì bạch ra không bạch ra, cái gì hậu tự không hậu tự, ngươi chỉ sợ nhị tổ không thể sống lại thôi. Tê Thục Lạp bị lừa phi thăng, nữ nhung cũng là, chỉ sợ bạch ra lịch đại phi thăng trong truyền thuyết, đều là một loại thân phận nhân vật, quân cờ, đều là cho nhị tổ lót đường quân cờ. Nếu là phô đến hảo, chính là lập công. Phô đến không tốt. Quảng các nàng chết sống đâu? Này không phải hẳn là. Tê Thục Lạp ở thiên thần giới cô đơn 300 năm, đã chết cũng muốn tấn này dùng. Nữ Nhung, Tuy rằng không biết nàng có biết không phi thăng trấn tướng, nhưng trở thành bạch gia gia chủ, tuyệt không sẽ là ngốc tử. Nàng không biết ở địa phương nào, lại đến vì nhị tổ hy sinh cái gì. Lịch đại bạch gia gia chủ, đều sống ở một cái nói dối chung. Này hết thảy, thế nhưng là hẳn là. Chẳng lẽ không phải. Không có nàng, Bạch Gia bất quá là một bình dân áo vải mà thôi. Tấn Tu hình như có chút kích động, hướng hồ ngươi nói nàng cùng Bạch Gia không có huyết mạch tương liên, ngươi như thế nào biết? Nếu không có chi thân, Bạch Gia cũng sẽ không vì nàng khuynh tẫn sở hữu. Khương Nguánh lắc đầu, nàng đã không quan tâm những cái đó, ai thiếu ai, ai giúp ai, nàng chỉ để ý một sự kiện. Ma điểm giới có phải hay không tùy nàng mà đến? Tấn Tu lập tức gắt gao ngậm miệng lại. Không có được đến xác thật trả lời, nhưng này phó biểu hiện, Khương Ánh đã có thể xác định. Vốn dĩ nàng từ hư không khe hở chung được đến con rối xuân ký ức mạnh nhỏ, còn không lớn tin tưởng. Chính là đủ loại dấu hiệu, lại cho thấy nhị tổ tu vi tuyệt đỉnh, khẳng định cho chính mình bố trí rất nhiều chuẩn bị ở sau, không nên ở một cái nhất định phải linh khí hao hết tiểu thế giới chung kéo dài hơi tàn a, Liên nàng chính mình, hơi chút có chút thủ đoạn sau, đều thỏ khôn có ba hang. Vì tương lai gặp được bất chắc làm rất nhiều chuẩn bị. Suy bụng ta ra bụng người, nhị tổ sao có thể không có. Nàng thủ đoạn chỉ biết càng xảo diệu càng nhiều càng phức tạp. mà này phương tiểu thế giới vẫn là linh khí tán loạn không thành bộ dáng, chỉ có thể thuyết minh một sự kiện, nhị tổ cũng biết ma hiểm giới đã đến không thể nghịch chuyển, chỉ có thể vô hạn chậm lại, đẩy một ngàn năm, cũng là hết lực. Nàng cùng ma hiểm giới cái gì quan hệ? Ta... vì cái gì sẽ trở thành ma hiểm thể thần tu cúi đầu xem cũng không chịu xem khương ánh liếc mắt một cái khương ánh thân hình run nhẹ nhẹ ánh mắt thiên lặng chuyển rời đến nhị tổ trên người đây là lần đầu tiên nàng không hề kính ý không hề sợ hãi nhìn về phía nhị tổ nàng dung nhan thật là cực giống chính mình hai người bề ngoài cơ hồ giống nhau như lúc các nàng chi gian ân đoán dây dưa sợ là chú định không phải trời cao chú định mà là nhị tổ thiết kế tốt Ta, bạch cười Âu, tuyệt đối không thể làm ngươi thế thân, ngươi con dối. Ta thể, nhất định đem hết toàn lực, không cho ngươi kế hoạch hoàn thành. Lời nói đừng nói đến quá chậm, có lẽ có một ngày, ngươi sẽ chủ động thực hiện nàng nguyện vọng. Gấp không chờ nổi, chủ động hiện thân. Khương ánh châm chọc muốn cười, theo sau cảm thấy không thú vị, nàng là người trong cuộc, từ sinh ra bắt đầu chính là bị thiết kế, là nhỏ yếu một phương, phong cái gì tản nhẫn lời nói đâu. Chúng ta đây liền chờ xem đi. Rời đi bạch gia bí động, khương bánh trở lại tổ trạch, bậc lửa cung hương, đem chính mình biết một năm một người nói cho bạch gia tổ tiên nhóm. Lịch đại các tổ tiên nghe xong, đều trở mặc. Tiêu ngạo, cùng ngạo lao tổ tông nhóm, không có một cái là đồ ngốc, vì trấn áp ma hiểm giới chảy nhiều ít huyết, trả giá nhiều ít, hiện tại hồi tưởng lên vẫn là ký ức hay còn mới mẻ. Nhưng là bọn họ ai đều không có nghĩ tới, ma hiểm giới không phải tùy cơ xuất hiện. Thế nhưng là đi theo nhị tổ phía sau đuổi theo, nơi này khẳng định cất giấu bọn họ đụng chạm không đến đại bí ẩn. Nhị tổ là bị ai gây thương tích? Ma hiểm giới như vậy kỳ quái, sẽ cắn nuốt linh khí sinh cơ quỷ bí, vì cái gì chế này phong thế giới không chịu bỏ qua. Có phải hay không nhị tổ kẻ thù cố ý mà làm? Đã có bực này bản lĩnh, vì cái gì không dứt khoát điểm, gọn gàng dứt khoát diệt trừ nhị tổ. Chẳng lẽ nói, nơi này còn có mặt khác không biết chướng ngại. Khó xử. Đủ loại vấn đề, trừ bỏ nhị tổ chính mình, người khác chỉ có thể dựa suy đoán. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, Bạch Gia ở chỗ này chỉ là phá hôi, thuộc về vật hy sinh. Lịch đại Bạch Gia tổ tiên, đều là. Khương Ngoánh lần đầu tiên, không có đối lao tổ tông nhóm không ngừng phản phúng, mà là thở dài, ta con dối xuân làm một chuyện lớn. Nàng rời đi thời gian không nhiều lắm, nhưng là cơ duyên xảo hợp dưới, học được hạng nhất bí thuật. nơi này cũng có nhị tổ tính kế đi, rốt cuộc nàng là cùng nhị tổ lưu tại kia phong thế giới ngoài thân hóa thân học, nàng lấy thần thức vị dẫn, sáng lập một phương tiểu thế giới, xem như một chỗ trốn đào nguyên, địa phương không lớn, nhưng là đủ để cho tổ tông nhong có cái đặt chân an giấc ngàn thu nơi. Ma hiểm giới xâm lấn tốc độ càng lúc càng nhanh, ta cũng không biết có thể chống đỡ tới khi nào. Đại ta sau khi chết, bạch gia không có bất luận cái gì có thể chống cự ma hiểm giới lực lượng. Tổ trạch nơi này, cũng không an toàn. Cho nên ta ý tứ là, thỉnh lao tổ tông nhóm mạo hiểm một lần, tùy ta dùng một lần truyền tống trận, đến nơi đó. Ta đây, cũng coi như hồi báo bạch gia dưỡng dục tri ân. Tám đời sâu kín thở dài, ngươi là ma điểm thể, nguy cơ là lúc có thể trở lại ma điểm giới. Đến nỗi ta chờ, thẫn nhân sự, nghe thiên mệnh đi. Vào ma điểm giới, đúng vậy, ta có thể tồn tại, khá vậy chỉ là tồn tại. tương ánh vô lực cười một cái ta phải trước gan bài hảo các ngươi mới có thể an tâm nên đón kết cục cuối cùng nàng không có lập tức yêu cầu lão tổ tông nhóm làm ra quyết đoán tựa như phía trước chuyển tu quỷ tộc công pháp chỉ bằng tự nguyện nhị tổ là cho bạch gia làm ra cống hiến lao tổ tiên nhóm một lần tránh được luân hồi cơ hội nhưng này mấy trăm năm qua chỉ còn một sợi ưu hồn tồn tại lại có cái gì thú vị hiện tại chỉ xem lão tổ tiên nhóm là nguyện ý tùy nàng đi ưu thần giới Quá an tĩnh nhàn nhã sinh hoạt, vẫn là tiếp tục lưu lại, chờ nhị tổ có thể hay không sống lại. Nếu là người sau, nàng cũng hoàn toàn không có nói, làm hậu đại, nàng tự hỏi tận chức tận trách. Quyết định vì lão tổ tông nhóm truyền tống rời đi, Khương Ánh liền bắt đầu chủ bị con dối hạ truyền tống pháp trận. Nàng hy vọng làm hạ thành công, làm lao tổ nhóm nhiều một phần tin tưởng. Bằng không, nàng dựa vào cái gì yêu cầu này đàn lao ra hỏa chuyển nhà đâu. Chủ thể Ha ha, ngươi nhìn ta tiết mục sao? Ta tháo xuống mặt nạ kia một khắc, tất cả mọi người sợ ngây người. Hiện trường người xem vỗ tay đều mau sốc lên nóc nhà. Đoán bình đoàn đôi mắt cũng mau rơi xuống. Mọi người, mọi người cũng chưa nghĩ đến là ta. Ta a, ha ha, giới giải trí nổi danh bình hoa, tưởng có mỹ mạo đầu gô nữ tinh, cư nhiên là cái giọng hát tuyệt đẹp, kỹ xảo cùng tình cảm cùng tồn tại ca sĩ. Hiện tại. Bọn họ đều xưng hô ta là linh hồn ca cơ. Nói ta ca hát, có thể trực tiếp sướng từ biệt nhân tâm đi. Ân, thực hảo. Làm sao vậy chủ thể, tâm tình của ngươi không lớn sảng khoái. Khương ánh thở dài, đem chính mình biết bí ẩn, nói cho con dối hạ, cũng cảnh cáo nói, thế giới kia, có quá nhiều quá nhiều bí ẩn, ngươi không cần quá nhiều tham dự, liền đi tìm xuân tử vong Trấn tướng, tiếp theo có thể trốn liền trốn, tự bảo vệ mình vì trước. Sở hạ nghe xong, lập tức bảo đảm, yên tâm đi, chủ thể. Ta như vậy cá nhân, nhắc gan đến đáng thương, nổi danh cẩn thận. Ta sao có thể đi trêu chọc nguy hại tính cường đại nhân vật đâu Ta khẳng định kẹp chặt cái đuôi Không lộ mảy may dấu vết. Lấy ngươi kỹ thuật diễn. Khương Ánh tỏ vẻ lo lắng. Ai u, chủ thể ngươi làm gì không tin ta. Mọi người đều nói ta kỹ thuật diễn không tốt, nhưng bọn hắn không biết ta. Ta diễn một cái nổi tiếng nhất nhân vật, chính là đại minh tinh sở hạ. Ngươi biết đến, ta căn bản không phải biểu hiện ra ngoài cái dạng này. Mấy năm nay, ta diễn đến không thể tính kém đi. Bằng không, có thể hồng nhiều năm như vậy. Hiện tại, còn bởi vì ca hát phiên đỏ. Ta cắt fan, đối ta càng điên cùng đâu. Vậy ngươi có thể chủ bị ngươi cáo biệt buổi biểu diễn? Sở hạ buổi biểu diễn, Khương Ánh Điệu thấp tham dự. Nàng nhìn ở trên sân khấu sức sống bắn ra bốn phía phảng phất sáng lên sở hạ, tâm tình phiêu a phiêu, phiêu thật sự xa. Hiện trường người xem không ngừng phe phẩy gậy huỳnh quang, mấy cái giờ không ngừng kêu gọi, rõ ràng giọng nói đều khản khàn, vẫn là không chịu đình. Bị nhiều như vậy nhiệt liệt ái, vây quanh, bảo hộ, khó trách sở hạ cũng không thích giới giải trí hoàn cảnh, nhiều năm như vậy liền kiên trì xuống dưới. Buổi biểu diễn sau khi chấm dứt. các đầu to điều chính là sở hạ ở vây trên cổ di thư cùng với nàng ở trong nhà tự sát tin tức muôn vàn fans nước mắt tiến đi sở hạ tử kim quan sau núi giá bút trên núi sở hạ vây vây tay đối với các tu hành người làm cuối cùng ly biệt mở ra pháp trận tử kim quan mọi người trăm triệu không nghĩ tới còn có như vậy cường đại pháp trận có thể đem người sống truyền tống rời đi thế giới này nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm khương ánh khương ánh không sao cả Công khai pháp trận. Nếu là có thể, các ngươi liền chạy trốn đi thôi. Đây là ý gì? Thử kim quan hư ninh, hư trần trờ khó hiểu. Ha ha, chuyện tới hiện giờ cũng không cần giấu giếm. Chúng ta bạch ra chấn thủ ma hiểm giới nhập khẩu, mấy trăm năm. Chuyện tới ta này một thế hệ, ta lực bất tòng tâm, sợ là không thể thủ vững đến cuối cùng một khắc. Bạch gia chủ vì sao khiêm tốn? Ai không biết bạch gia ngàn năm thế gia? không cần cho ta mang cao mũ gần nhất ta cùng ta lão tổ tông nhóm hoàn toàn bất đồng không có vì thiên hạ ba tánh hy sinh tự mình vô tư còn nữa ta cũng sẽ không làm ta hải tử lặp lại bạch gia lộ hắn có hắn nhân sinh huống hồ liền tính ta bạch ra một thế hệ lại một thế hệ thủ vững cũng chống cự không được ma hiểm giới ăn mòn các ngươi có một cái tính một cái có thể đi thì đi đi đi không được phải bồi thế giới này lưu lạc lấy tử kim quan nội tình bố trí truyền tống trận vẫn là có thể nhưng làm ai đi ai lưu đây là một cái thật lớn vấn đề hậu đại đệ tử chung định có thể thành thơi định chính định thừa trở đều là xuất sắc ưu tú đệ tử chính là truyền tống trận an toàn không thể bảo đảm có lẽ bước vào truyền tống trận kia một khắc liền ý nghĩa tử vong mà lưu lại ít nhất có thể sống đến sống thọ và chết tại nhà hỏi qua cá nhân ý nguyện Cùng với tông môn khảo sát, vốn di đã quyết định hảo người được chọn. Khương ánh lại nhiều lời nói một câu, đừng trách ta nói chuyện khó nghe, hậu bối đệ tử đó là đi, khó có tự bảo vệ mình chi lực. Bọn họ thói quen linh khí thiếu thôn thế giới, nơi nào hiểu được tu chân giới tàn khốc, cũng không có trải qua bất luận cái gì sinh tử ẩu đả. Nếu là hỏi ta, ta nhưng thật ra cảm thấy quan chủ cùng chấp pháp trưởng lao có lẽ càng hẳn là... Cái này... Đem hư an hòa hư trần cũng bao gồm ở bên trong. Bọn họ vốn dĩ tính toán ở tử kim quan đóng giữ đến cuối cùng diệt vong, không có ham sống chi niệm. Nhưng là xông vào một lần, vì tông môn ở các thế giới khác thành lập chi nhánh, cũng là một cọc công đức, liền do dự lên. Cùng đạo môn tử kim quan tương sát nhiều năm, cuối cùng thế nhưng muốn cộng đồng thăng ưu cộng độ cửa ải khó khăn. Liền quyết định tương lai kỳ vọng đại sự, đều hỏi đến nàng cái này ma đạo thế gia gia chủ. Khương ánh suy nghĩ một chút, cũng là cảm thấy có ý tứ. Nhưng là nàng căn bản không dành bận tâm tử kim quan cuối cùng người được chọn, liền nghe được một cái tin dữ, nàng đời này cái thứ nhất tưởng cứu người, tàng tĩnh, nhảy lầu tự sát, Lưu lại cuối cùng hình ảnh, là cảm tạ nàng làm bạn. quãng đời còn lại dài lâu, cùng ngươi vĩnh biệt. Chương 363 nghĩ sai thì hỏng hết. Ma điểm giới vô biên vô hạn nắm hắc, chỉ có cùng hư thần giới chỗ giao giới. Mới có mông lung ánh sáng, tựa ở chân trời khai một lỗ hổng, Có thể tự nhiên xuyên qua hai giới, lông tóc không tổn hao gì, liền chỉ có ma hiểm thể, khương ánh. Nàng một ngốc ngốc khóa ngồi ở hai giới bên cạnh, đã có hai ngày. Bạch gia nhiều thế hệ thủ vững hứa hẹn, là trấn áp ma hiểm giới, không được ma hiểm giới mở rộng, nguy hại thế giới này con dân. Nhưng mà cái này lời hứa đã lung lay sắp đổ, Bạch gia có thể đánh một cái đều không có. duy nhất một cái vẫn là trời sinh ma điểm thể. Khương Nguyênh ánh mắt sâu kín, hồi tưởng cả đời này một đời, sở hữu trải qua phảng phất cưới ngựa xem hoa, thay phiên lưu chuyển, trong lòng chua sót, trong mắt có nước mắt, lại khóc không được. Tay nàng chung, dẫn theo một cái chuông gió, đúng là bạch gia xú danh rõ ràng, khóa hồn linh. Mấy trăm năm trước bạch gia ma đạo cờ xí bừa bãi dơ lên cao khi, không thiếu dùng khóa hồn linh dùng ở chính đạo nhân sĩ thượng. cũng không biết hại nhiều ít tu hành người. Mà nay, nàng lại dùng này khóa hồn linh khóa một phàm nhân linh hồn, còn dùng tự thân tinh huyết bảo vệ nó không chịu linh khí thương tổn. Người đã ngồi hai ngày hai đêm. Rốt cuộc là tưởng tiến, vẫn là nghĩ ra. Hai rồi giới hạn, hốt hoảng xuất hiện một ít rất nhỏ đường cong, nếu không tế cha thực dễ dàng xem nhẹ. Giờ phút này có thể tiếp xúc hương oánh, không phải người khác, đúng là đem chính mình định vị vì một bộ tiểu thuyết tác giả. Lấy nguyên tác giả thân phận xuất hiện hư thần giới giới chủ. Từ đầu đến cuối, nàng hoặc là hắn đều không biết giới tính, không biết diện mạo, không biết tu vi, trừ bỏ yêu thích tình yêu tiểu thuyết ở ngoài, mặt khác một mực không biết. Luận thân bí, thật là Khương Ngoánh Bình sinh thấy số một. Tiến lại như thế nào? Ra, lại như thế nào? Tiến. Một ít quanh có khúc hiệu đường con cấu thành nguyên tác giả muốn miêu tả lời nói, liền ngươi cái này người thủ hộ đều từ bỏ. thế giới này sẽ trước tiên cùng ma hiểm giới dung hợp. Cho nên người sợ. Đã lâu biểu tình ký hiệu xuất hiện, nguyên tắc giả cười, ta sợ cái gì, ta cũng sẽ không chết, cùng lắm thì đổi cái thế giới một lần nữa sáng tạo. Ta năng lực không cao, nhưng nhẫn mại thực hảo, hoa cái hơn trăm năm một lần nữa chế tạo ta nam chủ, nữ chủ, cũng không phải cái gì lại sự. Khương ánh đối với đối phương theo hầu hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng nàng dự cảm, Đối phương lại thập phần quen thuộc nàng. Nay cũng không phải bởi vì nguyên tắc giả ỷ vào thân phận tiện lợi, có thể từ nhỏ quan sát nàng lớn lên duyên cớ, nhất định còn có mặt khác sâu xa. Đáng tiếc, nàng hiện tại không tì vết tế hỏi, hỏi cũng sẽ không được đến trả lời. Nếu ngươi không thèm để ý, như vậy hà tất tới đâu? Khương Quánh Khóa ngồi ở hai giới trung gian, một nửa hắc cám một nửa quan minh, hai tròng mắt cũng như lửa diễm nhấp nháy, minh diệt không chừng. bởi vì phiền toái a nay bộ tiểu thuyết đại cương đã sớm hỗn loạn nhân vật chủ tuyến cũng không rõ ràng vai chính tầm quan trọng không có đột hiện ra tới còn có vai phụ đoạn diễn nhưng trung quy là ta tâm huyết ta khẳng định phải cho cái hoàn mỹ kết cục ngươi nói ta cưỡng bách chứng cũng hảo nói ta đối vai chính liên tiếp cũng đúng tóm lại ta hy vọng ngươi thận trọng tự hỏi đừng làm ra chính mình hối hận sự tình ngươi trong tay khóa hồn linh chỉ khóa tẳng tĩnh một người hồn phách Như thế nào không nghĩ bên ngoài còn có bao nhiêu người để ý linh hồn. Ngươi là ở huy hiếp ta. Nguyên tắc giả lại là một cái nhan văn tự, thở dài, ai? Là nhắc nhở á giờ này khắc này, ta huy hiếp ngươi, lại có thể được đến cái gì? Thế giới này, đã sớm vỡ nát, nói thật, ta cái này giới chủ chính là cái vỏ rỗng. có ngươi bạch ra bí động nữ nhân kia, ta có thể làm cái gì? Ta có thể làm gì? Cái gì đều không thể. chỉ có thể rảnh rỗi không có việc gì, thỏa mãn một chút sáng tác lưới đánh cá. sáng tác, ha ha. khương gánh đầu ngón tay ở chung gió thượng phất hạ là thao tác người khác vận mệnh đi. ta hiện tại tin tưởng ngươi là vô năng hạng người, bởi vì ngươi đối hiện thực không thể nề hà, chỉ có thể dựa thao tác phàm nhân vận mệnh tới thỏa mãn chính mình. ngươi, hào đi, ta không cùng ngươi đa phần nói. ngươi có vào hay không, kỳ thật đều là giống nhau kết quả. nguyên tác giả ném xuống một cái không thể hiểu được nhắc nhở liền biến mất ngươi con dối hạ đừng quên thu thập linh hồn của nàng mảnh nhỏ khương oánh cố nén trong lòng phập phồng chua sót đau đớn cùng bi ai mê mang đem khóa hồn linh dấu ở chính mình nhà gỗ nhỏ cũng bố trí một cái kết giới kết giới không phá tăng tĩnh hồn chính là an toàn ở chỗ này nàng có tuyệt đối an toàn cùng tuyệt đối an tĩnh sẽ không đã chịu một đinh điểm thương tổn trên thế giới này Nàng gái thứ nhất muốn cứu trợ người, kết cục là như thế này. Kia lúc trước, nàng hà tất đầu. Cái tiếp theo, có phải hay không muốn đến phiên hàn cảnh ngọc? Nàng để ý, có phải hay không đều phải ở nàng trước mắt rời đi. Tâm hảo giống bị xé rách thành mấy vạn phiến, từng mảnh từng mảnh đều khâu không thành. Qua đi, Khương Ánh Trừ Phi đặc thù tình huống không muốn tới ma hiểm giới, bởi vì ở chỗ này ngốc lâu rồi, người sẽ trở nên đi cảm xúc hóa. Thiếu người bình thường có thể hiểu được hỉ nộ ai nhạc, thất tình lục dục mới có người mùi vị, nàng tưởng tu hành, tưởng trường sinh, nhưng không nghĩ biến thành cục đá người. Hiện tại, lại chỉ có ở chỗ này, mới có thể cảm giác được bình tĩnh. Nhắm mắt lại, nàng suy nghĩ vô hạn phi dương, theo ma hiểm giới khuyết tán đến vô biên vô hạn trong hư không. Không biết qua bao lâu, nàng bỗng nhiên mở mắt ra, bừng tỉnh ý thức được cái gì? Thiên thần giới. Đó là thiên thần giới. vừa mới tuy rằng ngắn ngủi nhưng nàng theo ma hiểm khí bốc lên, hoàng hốt thấy được một phương tiểu thế giới, nơi đó mặt có xuân lưu lại hơi thở. bởi vì có nàng cái này trời sinh ma hiểm thể thêm thành, ma hiểm giới có ý thức hướng lên trời thần giới ăn mòn. vừa mới kia một chốc, ít nhất nhanh hơn ít nhất 50 năm xâm lấn thời gian. Khương bính nháy mắt hoảng sợ, nguyên lai nàng ý thức như thế cường đại, cùng ma hiểm chi khí phối hợp đến thiên y hề vô phùng, phảng phất trời sinh chính là nhất thể. Không dám lại tiếp tục đãi đi xuống, Khương ánh bay nhanh rời đi. Chỉ là xoay người bay khỏi khi, nàng quay đầu lại nhìn thoang qua, thiên thần giới, con dối hạ đã tới rồi đi. Không biết nàng thế nào. Ma hiểm khí là một đoàn đoàn vô ý thức cường đại hơi thở, vô hình vô sắc, có Khương ánh ý thức, mới tính, có đôi mắt, có lỗ thai, có đại não. Khương ánh chỉ là tùy tiện vừa động nghiệm, liền bay nhanh xâm lấn thiên thần giới. Vừa mới nàng tùy ý suy nghĩ hạ chính mình con dối hạ, ma hiểm khí liền giống như được quan trọng mệnh lệnh, động tác bay nhanh, nháy mắt đem con dối hạ cho nàng đưa tới. Cái gì, con dối hạ vốn dĩ ở thời không đường hầm chung xuyên qua. Kia có cái gì, thế giới vô biên có chỗ nào, là ma hiểm khí không thể thấm vào đâu. Nghĩ mọi cách cũng muốn đạt tới mục đích. Khương ánh còn không có bay khỏi ma hiểm giới, liền nhìn đến sở hạ đã bị truyền tống đến nàng trước mặt, tức khác ngây dại. Hạ, rõ ràng ba ngày trước cũng đã bước lên truyền thống trận A. Sao lại thế này? Đãi nàng minh bạch tiền căn hậu quả, cũng không biết cái gì cảm giác. Ma hiểm khí, so nàng tưởng tượng cường đại đến nhiều hơn nhiều. Mà có thể khống chế ma hiểm khí chính mình, kỳ thật cũng phi thường cường đại. Khương Ngoánh thậm chí cảm thấy, nếu nàng từ bỏ thân thể, cùng ma hiểm khí hòa hợp nhất thể nói, thiên hạ to lớn, không, 3.000 thế giới. Không có bất luận cái gì nàng không thể đi địa phương. Nhưng là đại giới cũng phi thường tàn khốc, nàng quãng đời còn lại, sẽ chậm rãi dung hợp thành ma hiểm khí, biến thành một đoàn đoàn có ý thức ý thức thể, kia có thể kêu tồn tại sao. Cùng nàng mong muốn trường sinh, kém quá nhiều. Có phải hay không cường đại, đều không sao cả, bởi vì Khương oánh tuyệt đối không thể tiếp thu. Nàng ngồi xổm xuống, xuống, cẩn thận kiểm tra bị truyền tống tới con dối hạ, phát hiện hạ chỉ còn lại có đổi xác. Hồn không thấy. Cẩn thận cảm thụ ma hiểm khí, nàng dụng ý thức dò hỏi con dối hạ hồn rơi xuống, vì thế trực tiếp nhìn đến sở hạ ở truyền tống trận tình hình, thời không đường hầm là vạn mẹo, thời gian không gian ở chỗ này biến ảo, vô pháp thăm dò. Nhưng là ma hiểm khí cấu kết 3.000 thế giới, tựa như lão thử giống nhau, chỉ cần tưởng toàn, tổng có thể chui ra một cái chỗ trống, ngạnh sinh sinh ở đường hầm chung dò ra một cái tuyến. Giống như câu cá giống nhau câu lấy con dối hạ thân thể. Hạ phía trước cùng Khương Ngoánh học mấy thứ bảo mệnh bí thuật, trong đó giống nhau, chính là phong hồn thuật. Cái này không phải đối người sử dụng cấm thuật, mà là một loại biến hóa thể, là đối nội phong ấn trụ hạ hồn. Miễn cho gặp được cường đạo nhìn trộm ra sở hạ đều không phải là chân nhân bí mật. Thời khắc mấu chốt, sở hạ sử như vậy bí thuật, bởi vì nàng tinh hồn chung có một sợi là ma hiểm thể Khương Ngoánh. Ma hiểm khí cảm thấy quen thuộc thân thiết không có ngày tới, từ bỏ đối hồn dàn cầm, chỉ đem hạ thân thể cuốn đi. Nói như vậy, hạ chỉ còn lại có linh hồn ở thập phần nguy hiểm, hơi chút vô ý liền bị lạc truyền tống trận chung. Khương Ánh bỗng chán, nghĩ sai thì hỏng hết, hố chết sở hạ. Hiện tại nàng không hề biện pháp, chỉ có thể lại lần nữa bố trí chiêu hồn pháp trận, nhìn xem có thể hay không thu thập sở hạ hồn mảnh nhỏ, có thể thu nhiều ít tính nhiều ít. Hoai ấy nấy. khương ánh liên tục bố trí hai lần chiêu hồn nghi thức lục tục lại thu vài miếng con dối xuân lại một chút hạ cũng không có chẳng lẽ nói sở hạ còn sống đâu nàng là kia một phần vạn kỳ tích tồn tại buông xuống thiên thần giới trừ bỏ lo lắng sở hạ khương ánh cuối cùng bắt được kia vài miếng con rối xuân mảnh nhỏ cũng trọng yếu phi thường đó là xuân hy sinh chính mình cống hiến ra ưu thần giới tọa độ lấy thiên thần giới vì trung tâm khương ánh có ma hiểm giới vi hậu thuẫn thực mau xác định chuẩn xác vị trí nàng muốn đem bạch gia Lão tổ tông nhóm an toàn đưa đến ũ thần giới truyền tống qua đi cố nhiên là một cái biện pháp nhưng bạch gia nhân thể chất bất đồng mỗi người tu vi đều không yếu cho nhau ảnh hưởng dưới vạn nhất dẫn tới thời không đường hầm vặn vẹo vượt qua đại chỉ sợ đến không được mục đích địa. thứ ma hiểm giới mượn đường liền bất đồng có khương bánh cái này vật dẫn tuyệt đối an toàn nhưng có hai cái hậu hoạn Một là sẽ tạo thành thiên thần giới ma hiểm khe hở tăng lớn, thực mau liền phải bức hư thần giới vết xe đổ, linh khí càng thêm thiếu thốn. Đệ nhị, cũng chính là Khương oánh hiện tại thân thể, dù sao cũng là có thai chi thân, trong thời gian ngắn còn thôi, thời gian dài ngốc tại ma hiểm giới, chỉ sợ sẽ làm thai nhi bị ma hiểm khí cảm nhiễm. Khương oánh Yên lặng tính toán hạ, tính toán chờ thai nhi sinh hạ tới, sau đó dùng con rối xuân hiến tế phương pháp, Đem hài tử đưa đến hắn thân sinh phụ thân bên kia. Sau đó lại đem bạch ra láo tổ tông nhóm nhập cư trái phép qua đi. Chỉ hy vọng người kia. Không cần quá ngoài ý muốn, có thể chiếu cố hảo đứa nhỏ này a. Nàng mắt nhìn ma hiểm giới khe hở, xuyên thấu qua sâu kín âm thầm ma hiểm khí, tựa xuyên qua muôn vàn thế giới khoảng cách, yên lặng chờ đợi. Xuân mang đi cái kia sinh mệnh hạt giống đã dưỡng dục một cái hài tử, mà nàng trong bụng cái này, còn có mấy tháng cũng muốn sinh ra. Nàng không có đối hai đứa nhỏ ký thác cái gì, mặc kệ nhị tổ như thế nào tính kế, nàng chỉ hy vọng hắn hoặc là nàng bình an. Kéo dài qua hai cái thế giới truyền tống trận, thời không đường hầm các loại vật mẹo, hồn ở trong đó không cảm giác được thời gian trôi đi, mất công sở hạ trải qua nhiều lần sóng to gió lớn khảo nghiệm, báo nguyên thủ nhất, lại có ma hiểm thể khương ánh kia một kia tinh phách che chở, thế nhưng thuận lợi đến thiên thần giới. Đáng tiếc nàng chỉ còn lại có hồn. liền chi phối thân thể cũng không có chỉ theo phong phiêu a phiêu cũng là nàng vô tri không sợ thay đổi chính thống tu hành người biết lợi hại chỉ sợ hồn càng thổi càng tán do đó sinh ra sợ hãi sợ hai chi tâm làm cho tuần hoàn ác tính hồn chi lực càng ngày càng yếu sợ hạ đối tu hành cái biết cái không cảm thấy chủ thể truyền thụ cho nàng phong hồn thuật tuyệt đối là nhất đẳng nhất tự bảo vệ mình chi thuật sẽ không ra vấn đề vì thế nàng cũng không nội Gió thổi đến nơi nào liền đến nơi nào, dù sao thân thể cũng chưa, có chết hay không, cũng không có gì hảo dối dám. Cũng không biết theo gió phiêu lãng nhiều ít năm, nàng cũng không có bất luận cái gì thời gian khái niệm, thế nhưng làm nàng nhận thấy được một tia hấp lực. Gì, chẳng lẽ nàng tìm được thích hợp thân thể? Này lực hấp dẫn tới kỳ quái, nhưng rất quen thuộc, sở hạ thầm nghĩ, đây là cái gọi là trời không tuyệt đường người. Nàng liền biết, tự mình trung tâm thói quen. Đến nơi nào đều là đại minh tinh, chịu người chú ý sờ hạ, tin tưởng chính mình chính là trời cao sùng nhi, an tâm theo vận mệnh an bài, tiến vào một chỗ lấp lánh sáng lên điện các nội, thấy một nữ tử thân thể, liền đi vào. Nàng không vội mà thức tỉnh, chậm rãi sử dụng chủ thể giáo phong hồn thuật, trước củng cố thân thể cùng linh hồn, miễn cho xuất hiện tứ chi không phối hợp chẳng uống Còn tính toán nếu là trong thân thể có khắc hồn, không thiếu được muốn ông trời an bài đến lớn nhất. Ra tay tàn nhẫn đuổi đi đối phương, đuổi đi không được lại đàm phán. Hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Con hảo, đối phương là một khối chống rông thân thể, không hề hồn phách tồn tại dấu vết. Nàng cũng liền lập tức tiếp nhận rồi. Đã nhiều ngày, sao trời đại điện luôn là đêm tỏa ánh sáng hoa, quang hoa chi lập lòe, sông thẳng phía chân trời, phảng phất có muôn vàn tình quang hội hợp tại đây. Mỗi cái buổi tối, đều có đệ tử kết bẹ kết đội tới đại điện trước quảng trường. Khoanh chân đả tọa, hấp thu tinh lực. Chư điện các trường lão đối này cũng từng nghị luận sôi nổi, nhưng cuối cùng thương lượng kết quả, chính là chậm đợi này biến. Mà ngày gần đây, tinh môn đệ tử làm theo lại đây khi, lại thấy tinh lực chậm rãi thu liễm, đến đêm, thậm chí nửa điểm tinh lực cũng hấp thu không đến. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ, là công đức viên mãn? Các đệ tử thật cẩn thận dựa vào đại điện ngoại, bình thanh tĩnh khí nhìn lén bên trong. chỉ thấy một khối nữ thân tắm gội tinh quang bên trong này dáng người mạn rượu vô song này dung nhan nghiêng nước nghiêng thành nhưng phía trước không phải như thế các đệ tử đều rõ ràng nhớ rõ lúc ban đầu lúc ban đầu chỉ là một viên đầu mà thôi không biết đã xảy ra cái gì này viên đầu ở tinh quang dưới chậm rãi mọc ra cổ mọc ra thân mình cùng tứ chi cuối cùng liền dung nhan cũng sửa lại biến thành hiện tại tuyệt sắc muôn vàng tinh lực phản phất vì tạo hình nàng, thận tâm tận lực. Nàng giống một cái tác phẩm nghệ thuật, trí thiện đến Mỹ, vô pháp dùng nôn ngữ hình dung. Chỉ là xem một cái, cũng đã làm người vô hạn thỏa mãn. Ta nhớ rõ tên nàng, nàng lấy một đoạn vũ đạo lưu dấu vết ở thiên môn phía trên, là tuyệt sắc mười mị trí nhất. Nàng tiêu Xuân Hy, cũng từng là tinh môn đệ tử. Nàng sau khi chết, bị người cắt quay đầu lô, đưa về tinh môn. Chương 364 sở hạ xuất thế. Năm xưa chống đổi, Thương Hải tăng điển. nào có cái gì là thời gian thay đổi không được. Sao trời đại điện từng là tinh môn quan trọng nhất điện các, mười đại trưởng lão mỗi lần gặp được quan trọng sự tình, đều sẽ tại đây tụ hội trao đổi. Nhưng mà 300 năm trước phát sinh kia kiện đại sự lúc sau, nơi này liền dần dần hoang vu, chủ yếu là sao trời đại điện khung đỉnh tửa không thể câu thông đầy trời sao trời, sao trời chi lực khô kiệt. Làm cho tinh môn mấy đại điện các chủ yếu và thứ yếu một lần nữa phân chia. Hai tháng trước, sao trời đại điện khung đỉnh lại lần nữa lập lòe tinh quang, nhưng không lệnh chúng nhân tấm tắc bảo là sao? Bọn họ tận mắt nhìn thấy chỉ còn lại có một cái đầu xuân hy, ở sao trời chi lực tới hạ mọc ra thân thể, chấm dãi, liền dung nhan đều sửa đổi. Tận mắt nhìn thấy sự thật, vô pháp nghi ngờ, lúc này mới tin tưởng một cái truyền thuyết. Truyền thuyết là như vậy miêu tả. Xuân Hy chính là một đời tổ quốc gia công chúa, bái sư nhập nam vực tiên môn lúc sau, vô ý gặp đệ nhất sát phủ, nghiệt Phù Mà đi ghê tẩm độc người, một ngộ này phủ, nghiệt hỏa tự sinh, kéo dài bất tận, thẳng đến thiêu đến cốt tiêu huyết dùng, hóa thành một đoàn cho bụi. Cố tình Xuân Hy thế nhưng tránh được một kiếp, không có bị nghiệt phủ thiêu chết, mà là mượn tề phong tiên tôn lưu lại tử dương điện trung ngàn cơ vạn diệu pháp trận trọng tố thân thể. Hiện giờ... Nàng chỉ còn lại có một cái đầu, thế nhưng lại lần nữa dùng sao trời đại điện trọng tố thân thể. Có một thì có hai, cũng không kỳ quái. Chính là nàng vì cái gì muốn sửa đổi dung mạo đâu. Bởi vì có thể trở nên càng xinh đẹp. Nữ hài tử nào có không yêu xinh đẹp? Nói vậy, Lần đầu tiên trọng tố thân thể, nàng liền có thể làm chính mình biến thành hiện tại bộ dáng. Chính là không có A. Suy đoán tới, suy đoán đi. Không ai dám cấp ra khẳng định đáp án. Nhưng thật ra có một tiểu đệ tử, ý nghĩ kỳ lạ, nàng có thể hay không cảm thấy, chỉ cần thay đổi dung mạo, liền có thể đổi mới một thân phận A. Có lẽ, vì loại này khả năng tính, tinh chủ lấy đại pháp lực đem sao trời đại điện hoạt động nhiều mười hai thiên điện lúc sau, lại ngăn chặn sao trời đại điện tự thân mang theo vận chuyển pháp trận. Mà không có ngoại lực duy trì, bản thân cũng không cần lại câu thông sao trời chi lực. Sao trời đại điện hoàn toàn mất đi tinh thần xa sút, bề ngoài sám xịt, hiện ra ngàn năm cổ điện tàn pha tới. Tất cả mọi người ở chờ mong, chờ mong kia một ngày đã đến. Một ngày này, chỉ là cái bình thường xuân về hoa nở nhật tử, sở hạ chậm rãi mở mắt, liền thấy chính mình nằm ở một lạnh leo gạch thượng, sau lưng lạnh căm căm. Chạy nhanh bỏ dậy, vướt ngực nói, trên mặt đất hàn khí như vậy trọng, bị lạnh làm sao bây giờ? Đem dưỡng sinh dung nhập hàng ngày hành vi quy phạm sở hạ, chạy nhanh hoạt động gần cốt, dù cho là con dối thân, cũng muốn hảo hảo bảo dưỡng A. Theo sau, nàng mới hoảng hốt nhớ tới, Nga, ta giống như đã xảy ra chuyện. Truyền tống trận nội, nàng căn bản vô pháp chống cự, cũng không biết đã xảy ra cái gì, tóm lại, chỉ còn lại có hồn nàng hẳn là gặp đại sự cố. Cũng may trời cao trước sau là che chở nàng, xem, sơ sơ chính mình cánh tay. Sở hạ cười rộ lên, lại sống đến giờ. Vui vẻ a. Nàng tham đầu tham não quan sát hoàn cảnh, đại điện chỉ là bình thường đại điện, mặt đất thạch gạch gồ ghề lồi lõm, rủ xuống bố màn đều trắng bệnh, tụng kinh thiên điện ngọn nến thiêu đốt chỉ còn lại có một nửa, mặt ngoài sáp chạy tất cả trồng chất tại hạ, cũng không biết bao lâu không ai rửa sạch. Muốn nói mấy cái con rối đều là chỉ số thông minh cực cao, sở hạ lại không xuất sắc, cũng tuyệt đối ở thường nhân phía trên. nhưng nàng làm minh tinh lâu lắm chịu người truy phủng thành thói quen nàng sinh hoạt ăn mặc ở đi lại đều là chuyên gia xử lý liền gội đầu loại này việc nhỏ đều có người hầu hạ ai như vậy bị tỉ mỉ chiếu cố mấy năm còn không nửa phế đi nàng kỹ năng điểm liền không thắp sáng ở sinh hoạt hàng ngày chung tùy ý quan sát xong rồi hoàn cảnh sở hạ cảm thấy không gì vấn đề lớn liền cười ha hả bước ra sao trời đại điện ngạch cửa lần này Nếu tới chính là thu, nhất định có thể thông qua ngọn nến phẩm chất, cho bụi dày mỏng, phán đoán này tòa đại điện tồn tại thời gian thật lâu, do đó kết luận nhất định có người thường xuyên lại đây coi chừng. Nếu tới chính là đông, cũng có thể thông qua gạch tài chất, mặt ngoài cái hô phán đoán qua đi có bao nhiêu người tại đây lưu lại dấu vết, như thế nào lưu lại. Ít nhất kia mấy cái đệm hương đổ ngày đêm khuya lâu, rõ ràng là đại pháp lực người tại đây đã tọa quá. Tiện đa đến ra kết luận. liền không khả năng có bình thường đệ tử tại đây tòa đại điện công khai ngủ rồi. Nếu là Xuân, liền càng không cần đề. Bố màn thật mạnh, thuốc nhuộm chung mấy thứ đặc thù sắc thái, tuyệt đối không phải người thường có thể nhiễm ra tới. Nàng có thể nghiên cứu ra rất nhiều nội dung, cân nhắc luôn mãi, tuyệt đối sẽ không dễ dàng đem nói dối nói ra. Sở hạ liền bất đồng, nàng tâm tình cực hảo, cười ha hả. Ra đại điện, cảm thấy thiên hảo làm a đám mây hảo bạch a Không khí hảo mới mẹ à, gặp được mấy cái ăn mặc tinh bảo đệ tử, nghe được bọn họ nói lên năm nay tân nhập môn tiểu đệ tử nhóm, nàng trong mắt chuyển động, cười tùng tịm, còn có tâm tình chiều nhân ra gật đầu mỉm cười. Đối fans, mặc kệ là phấn hồng vẫn là anti-fan, đều phải lễ phép điểm, bảo trì mỉm cười. Một cái biểu tình không đúng, đều khả năng bị chụp hình, sau đó lên hot xe ấp, xứng với mặt đen chơi đại bài đồ văn. Ngươi, ngươi là cái kia. mấy cái đệ tử quả thực sợ hãi không kinh hách lúc sau mãn nhãn đều là kinh diễm trên mặt treo khắc thường sáng giỏi đối với này loại tình hình sở hạ cũng không cảm thấy cái gì không đối bao nhiêu người đều là thông qua màn hình nhìn đến nàng trong hiện thực bị nàng mỹ mạo đánh sâu vào cái gì trạng huống không gặp được qua a nàng sớm thói quen ta a ta cũng là tân nhập môn đệ tử khoe miệng nàng cong cong cười đến điểm mỹ như mật Này tôi cười, không phải khoác lác, tuyệt đối thiên truy bách luyện. No kinh khảo nghiệm. Chịu đựng đến khởi cao thanh màn ảnh, chịu nổi ác độc nhất ảnh tì phan bắt bẻ. Ách, ách, mấy cái tinh môn đệ tử, chính là tới xem nàng, nhưng bọn hắn chỉ tính toán cách cửa sổ nhìn lén liếc mắt một cái sao trời đại điện, nơi nào tưởng được đến, chính chủ nhi đã chính mình ra tới a, Còn cười cùng bọn họ chào hỏi, con tự xưng là năm nay tân nhập môn đệ tử. Này nói dối là giáp mặt vạch trần, vẫn là theo nàng nói A. Khu. Trong đó một cái lập tức nói, Nga, nguyên lai là tân nhập môn đệ tử A, ngươi có phải hay không là đường, cũng là, chúng ta tinh môn đường nhỏ phức tạp, đi thông các điện các đại đạo lại có rất nhiều cấm chế, tân đệ tử nhóm phân không rõ, cũng là thường có. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Sở hạ thiên đầu, đối cái này mặt đỏ hồng, nhưng là ở nàng trước mặt đĩnh đặc mà nói đệ tử. Rất có hảo cảm Nàng là thói quen nghề nghiệp Cùng người nói chuyện với nhau khi Sóng mắt đưa tình Tự nhiên mà vậy phát ra mị lực Nữ minh tinh nếu là không mê người Như thế nào có thể đương hồng Cứ nghe xong Nàng suy nghĩ một chút Ta a, Ta kêu hạ Sở hạ Mấy cái đệ tử cho nhau nhìn nhìn Lúc này không ai tính toán giáp mặt vạch Trần nàng nói bậy ngươi mới không phải sở hạ Người rõ ràng là Xuân Hy Tập dừng một chút hạ Lập tức nói Nguyên lai like là sở hạ. Sư muội A, nếu không tùy chúng ta đi truyền đạo điện, điện chủ hẳn là phải cho tân nhập môn đệ tử giảng bài. Hảo A hảo A. Sở hạ vỗ tay, không có nói lời cảm tạ, có thể so nói lời cảm tạ càng hưởng thụ. Mấy cái đệ tử đều cảm thấy trong lòng ấm áp, giống như vì nàng làm điểm việc nhỏ, khiến cho chính mình đặc biệt vui vẻ. Bọn họ nơi đó biết, sở hạ chụp nhiều ít thanh xuân phim thần tượng, cái gì động tác cái gì ngữ khí. có thể làm ngây thơ thanh xuân thiếu nam tâm động cũng là nàng cân nhắc quá thật lâu đâu nàng tuy rằng không có thông đồng ý tứ nhưng là diễn kịch đã sớm thâm nhập cốt tủy từ bước ra đại điện ngạch cửa bắt đầu nàng liền đem chính mình trở thành diễn viên dung nhập hoàn cảnh tổng không thể lấy vốn dĩ thân phận đối mặt đi đây là nàng phòng ngự cơ chế cũng là duy nhất giữ nhà bản lĩnh dọc theo đường đi sở hạ sinh sắn hỏi đông hỏi tây kỳ thật vấn đề ấu trí cùng với sơ hở Đã sớm tàng không được. Đừng nói tinh môn đệ tử đều là chọn lửa kỹ càng thiên tài hạng người. Chính là người thường cũng có thể nhìn ra sở hạ thân phận vấn đề. Cũng cũng chỉ có sở hạ chính mình, cảm giác tốt đẹp, còn có tâm tình hái ven đường hoa dại, nhảy nhót. Sở hạ. Sư muội, phía trước chính là truyền đạo điện, ta chờ còn có nhiệm vụ trong người, liền không tự mình đưa ngươi đi vào. Cảm ơn A. Sở hạ cười tủm tỉm phất tay. Nàng thái độ ônu nhu. Tươi cười điểm mỹ, gọi người nhìn tâm tình thoải mái. Đối với tốt đẹp sự vật theo đuổi, đại khái là nhân loại thiên tính. Bất quá ngắn ngủn đồng hành một đoạn đường, mấy cái đệ tử liền ném một nửa hồn, mê mang nhìn nàng bóng dáng, cuối cùng mới thật sâu thở dài, quay đầu rời đi, nơi nào là thân có nhiệm vụ, mà là không dám lại tiếp tục, sợ banh không được. Hắc, không hổ là mời đại Mỹ nhân chi nhất ta, này thủ đoạn, cũng chỉ có tự mình lĩnh giáo. mới biết được lợi hại. Trước hết trở về, cũng là phía trước mặt đỏ hồng vị kia. Hắn rất là thanh tỉnh, mặt ngoài nói lời cảm tạ, kỳ thật liền tên của chúng ta cũng chưa hỏi. Đừng nghĩ, nàng người như vậy, nơi nào là chúng ta có thể mơ ước. Bọn họ nhưng thật ra hiểu lầm sở hạ. Sở hạ không hỏi, gần nhất là trường kỳ thói quen nghề nghiệp, muốn bảo trì một bộ phận cảm giác thân bí, còn nữa đối phen hồi quỹ, cũng không thể qua đầu. Nàng ái sở hưu ái nàng cấp phan, là cấp phan ái, duy trì nàng theo gió vượt sóng, dũng cảm tiến tới, nàng đương nhiên cảm kích, cảm ơn. Nhưng luôn có tiểu bộ phận fans quá mức kích động, ích kỷ, đem nàng tình yêu cùng khoan dung, trở thành xâm phạm nàng riêng tư lý do. Cho nên, nàng muốn bảo trì khoảng cách cảm a Vào chuyên đạo điện, làm tương bước lệnh tinh bài, còn có tân đệ tử phúc sức, cùng với một quyển hơi mỏng ảm, ảm, IT, tinh lực phù tân biên ảm. Ảm, gờ nàng bị xếp vào hợi ban, ký danh, sở hạ. Cùng lúc đó, đã trở thành 12 chủ điện chín hoàng cát, thần quang nở rộ, như phượng hoàng cánh chim dương cánh, 7 màu bảo quang lưu chuyển không nghỉ. Hoan Hoan, Linh Vận, Vân Tê, Lãnh Hà chờ đã sớm thành tiểu đại phu sư, cộng đồng tụ tập tại đây. Hoan Hoan đã từng được đến Xuân Hy tặng cùng một quả trứng phượng hoàng, hiện giờ 300 năm qua đi, phượng hoàng trưởng thành. Tại đây đẩy đến trùng kiến chín hoàng các nội, nhưng thật ra hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Các ngươi đều được đến tin tức Vô nghĩa, nếu không phải thu được ngươi phi phủ, ta đến nỗi đại thật xa từ cản khôn đảo lại đây. Rất nhiều năm qua đi, vẫn tê không còn nữa năm đó thanh tú thiếu niên dáng người, thu cùng rất nhiều, mà giữa mày anh khí lại một chút chưa sửa. Hoan hoan, hiện giờ cũng không ai như vậy xưng hô nàng. Nàng hiện tại là từng lĩnh hoan đại phụ sư. giơ tay nhấc chân gian tự mang lên vị giả huy áp hơi hơi nhấp môi các ngươi đã trở lại tin tưởng đối diện tiên du các cũng thu được tin tức ha ha, chính là không biết các nàng tưởng như thế nào đối mặt năm đó các nàng lại như thế nào làm trong lòng hiểu rõ lãnh hà lạnh lùng nói thả không cần lo cho mặt khác linh vận nói ta rất nhiều năm chưa đã trở lại còn không biết thật giả quả nhiên là xuân hy đã trở lại đây chính là thật sự năm đó ta rõ ràng thân thủ đụng chạm tới rồi xuân hy sắp chết nàng hơi thở toàn vô sinh cơ đoạn tuyệt tuyệt không khả năng trọng sinh a các ngươi quên nàng bị nghiệt hỏa đốt cháy lúc ấy lúc ấy không có lẽ nhiều người ta nói nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao đảo cũng là mọi người đều trầm mặc lên vẫn là bình thường đệ tử xuân hy đều có thể khiêng được nghiệt phù chi hỏa kia nàng sau khi chết trọng sinh tựa hồ cũng không phải cái gì việc lạ Duy nhất nghi hoặc, chính là không biết nàng có phải hay không mất đi ký ức. Bằng không nàng vì sao tự xưng sở hạ. Sở hạ. Linh vận đôi mắt tỏa sáng, tất là Xuân Hy đã trở lại. Các ngươi tưởng, Xuân đối hạ, còn có sở, nàng vốn dĩ chính là xuất thân sở quốc gia Sở quốc không phải mất nước hơn 300 năm. Mất công linh vận sư tỷ ngươi còn nhớ rõ. Ta như thế nào sẽ quên. Ta tự mình đi quá sở quốc đô thành. còn từng giúp sở quốc con dân di chuyển. Đây là đều là rất nhỏ nhanh cuối, tóm lại sở hạ, tên này vừa lúc đối ứng Xuân Hy A. Thật là Xuân Hy đã trở lại. Xác định điểm này, này đó cùng Xuân Hy quan hệ mật thiết cùng là phù tiên môn xuất thân trí giao hảo hữu nhóm, cảm xúc phập phồng minh ngông. Như thiên tri tiêu nữ giống nhau Xuân Hy, đã trở lại. Lần này, nàng đem mang đến loại nào gió lốc. Giản phù thi hành thiên hạ Làm thế gian này tu giả không hề cao cao tại thượng, rất nhiều bình dân cũng hiểu được một chút bữa chú thưởng thức, sinh hoạt hàng ngày cũng dùng cơ sở bữa chú, tinh môn trải rộng thiên hạ xem tinh đài, bị nàng chữa trị lúc sau một lần nữa sử dụng, lệnh tu hành tinh môn pháp quyết đệ tử, có thể ai về chỗ người nấy, rất nhiều cổ xưa bị đào thải pháp quyết một lần nữa tỏa sáng sáng giỏi. Nàng ở Bích Ba Hồ lưu lại một đoạn vũ đạo, bị dấu vết ở thiên môn phía trên. Cách cái mười năm liền lấy tinh quang điện ảnh chi phủ truyền phát tin, mỗi khi làm hậu nhân cảm thán cảm khái. Nàng đi, nhưng nàng lưu lại truyền thuyết, chưa từng có đoạn tuyệt. Đi. Trông thấy nàng đi. Linh vận thật sự kìm nén không được kích động tâm tình, đi đầu chiều truyền đạo điện đi. Có lẽ là gần hương tình khiếp, vài vị đại phù sư càng là tới gần, càng là ẩn tàng thân hình, trốn trốn tránh tránh, không giống ngày xưa trong mắt không chấp nhận được nửa hạt các, ngẩn đầu mà bước. Đến gần rồi, càng đến gần rồi. Sở hạ cười cùng đồng bạn đồng học từ bên trải qua, nàng tươi đẹp miệng cười rõ ràng thấy được đại phụ sư nhóm, lại cùng bình thường tân vào cửa đệ tử giống nhau, hơi hơi không mình hành lễ. Nửa điểm gặp lại cố nhân vui sướng cũng không có. Linh vận tâm nháy mắt chìm vào đáy biển, không quen biết. Xuân Hy thật sự mất đi ký ức, cái gì đều không nhớ rõ. Hơn nữa dung nhan thật là thay đổi quá lớn. Nay quá mức tinh xảo mặt mày. Này có chút ngọt nị tôi cười, đều không phải Xuân Hy sở hỉ. Linh vận tự hỏi đối Xuân Hy yêu thích cũng là lấy đến chuẩn bảy tám phần, nàng dám xác định, nếu là Xuân Hy thích này phó dung nhan, kia năm đó ở tử Dương Điện liền sẽ biến thành dáng vẻ này. Gắt gao nắm nắm tay, Linh vận đám người cùng tân đệ tử nhóm gặp thoáng qua, cũng không quay đầu lại đi rồi. Không đúng. Nàng không phải Xuân Hy. Đối diện chính là Tiên Du Cát, đã hoàn toàn đứng ở mặt đối lập từ từ. trừ thản nhiên, cùng với tư vũ linh, Lam Lâm Nhi. Lam Lâm Nhi mày hơi hơi động hạ, lẩm bẩm nói, không phải nàng. Nàng xưa nay tự phụ thiên phú ngộ tính, mới không như vậy phù hoa, lấy sắc đẹp bác người chú ý hảo cảm. Mà sở hạ đâu, đối người khác dừng lại ở trên người nàng, trên mặt ánh mắt tương đối mẫn cảm, đây là hàng năm ở màn ảnh hạ giác quan thứ sáu, Bất quá, nàng cũng thói quen, rốt cuộc lớn lên đẹp sao. Người khác nhiều xem hai mắt cũng là bình thường. Nàng cười cười, đối đồng bạn nói, tinh môn cái kia điện các mạnh nhất ta, ta muốn học tập mạnh nhất. Chương 365 gặp lại. Từ khi đơn giản hóa phù mở rộng lúc sau, hạt giống tốt tựa như sau cơn mưa măng mùa xuân, một đám ngoi đầu. Ai biết này đó đệ tử chung, cái nào là thiên phú nộ tính là không hoàn toàn hiển lộ. Tiểu cũ thuần lấy căn cốt cùng thể chất phán đoán tiền đồ biện pháp, đã sớm lạc đơn vị. Đại lượng ví dụ thực tế chứng minh, bình thường chi tư, chỉ cần chăm chỉ nỗ lực, lại trải qua nhất định bồi dưỡng, làm theo có thể tấn chức phù sư, đại phù sư, là tinh môn tương lai hòn đá tảng. Năm nay, tinh môn chiêu 3.600 danh đệ tử. Các đệ tử ấn thiên can địa chi phân chia, sở hạ bị phân chia đến cuối cùng một cái, quý tổ hợi ban, tiểu tập thể đại khái là 60 người, đến từ trời Nam đất Bắc, bối cảnh hoàn toàn bất đồng. Sở hạ cũng thật là thô tâm đại ý, nàng cho rằng tân tiến vào môn đệ tử đều là khảo hạch quá thân phận, hơn nữa quản lý nhân viên rời rạc, liền cùng đại học phụ đạo viên tựa mà, có chuyện gì thuận miệng công đạo, mặt khác không hỏi. Không ai đối nàng tồn tại tỏ vẻ nghi hoặc, liền cho rằng chính mình qua này một quan. Kỳ thật, nàng từ lúc bắt đầu bước ra sao trời đại điện thời khắc đó khởi, nhất cử nhất động đều ở mọi người tầm mắt. Mà Hợi ban, cũng không nàng cho rằng tới vãn. Cuối cùng báo danh, là tùy ý phân phối đến cùng nhau. Cái này ban mỗi người, đều là có lai lịch. Hơn nữa, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít, đều biết được một ít sao trời đại điện phát sinh sự tình. Bằng không cũng khó làm trọng trách ta. Cùng sở hạ khoảng cách gần nhất nữ hài, huyền thu liền cười nói, sở hạ, ngươi muốn học mạnh nhất. Hi hi, nhưng ngươi biết mạnh nhất tinh môn pháp quyết, là cái gì sao? Ta nói cho ngươi, công nhận mạnh nhất có tam đại bí thuật. một là đại dịch truyền thuật, nhưng dọn sơn, nhưng điền hải, thượng nhưng quay tinh vân, hạ nhưng hủy diệt nhân gian. nay chờ đã là tiên thuật, tinh môn phi đại tinh tế sư khó có thể tu luyện thành công. sở hạ nghe xong lắc đầu, cái này không có học tập tất yếu đi. dọn sơn, em đẹp làm gì muốn dọn sơn? ghét bỏ chặn đường, có thể toàn đường hầm, lại vô dụng thuốc nổ tạt rớt. điền hải, nhân công điền hải, tuy rằng phiền thoái, nhưng cũng không phải làm không được. Người thường lực đều có thể làm được, sở hạ cảm thấy không thú vị. Huyền thu hô hấp cứng lại, bảo trì mỉm cười biểu tình nhìn về phía đồng bạn. Một cái khác nữ hải mặc liên lanh túc mặt, ta thật là hiểu rõ một môn lệnh mọi người kính trọng lại thêm, chín hoàng các đại sáng tạo thuật, quả nhiên là quỷ bí khó lường, thần kỳ vô cùng. Nghe nói khai sáng này thuật, bởi vì tiết lộ thiên cơ dễ đã chịu thiên phạt. Sở hạ, ngươi tưởng tu hành cửa này bí pháp sao a thiên phạt vậy quên đi đi chúng ta tu hành hẳn là thuận theo thiên thời như thế nào có thể nghịch thiên hành sự đâu sở hạ đầu riêu đến chống bỏi giống nhau không chút nghĩ ngợi cự tuyệt mặc liên tựa hồ không nghĩ tới sẽ được đến cái này đáp án cũng mắc kẹt chỉ có thể ánh mắt xin giúp đỡ cuối cùng trầm mặc trần sao mục sao mục tử mặt ngoài 15-16 tuổi kỳ thật hắn che giấu tung tích tiềm tàng ở hợi ban Dụ ý vì sao không được nói tỉ mỉ giờ phút này hắn ngữ khí nhàn nhạt, nhạt liền khoe mắt dư quang cũng chưa từng nhiều xem sở hạ liếc mắt một cái nhưng thật ra có một môn thần kỳ pháp thuật hồi xuân thuật tu luyện lúc sau có thể vĩnh bảo thanh xuân dung nhan bất lão sở hạ nghe xong quả nhiên vui vẻ ra mặt có khó không a nói có khó không nói không khó cũng có chút khó mấu chốt xem tự thân có nguyện ý hay không nỗ lực ta khẳng định nỗ lực Ai cũng không thể phủ nhận một cái nữ minh tinh ở bảo dưỡng thượng sở hạ công phu. Bực này với phủ nhận nàng dựng thân căn bản, sở hạ tin tưởng gấp trăm lần. Lúc sau, nàng liền đi theo trần Sao Mục đi Trần Mục điện, cầm đi tên là ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, kỳ thật là ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, giản dị bừa chú tân biên ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, tờ bí tịch nay buồn bí tịch nội dung tám phần đều là ở giới thiệu các loại đơn giản hóa bừa chú cuối cùng tam trang mới miễn cưỡng viết như thế nào sử dụng đơn giản hóa bừa chú giữ gìn bề ngoài ra thịt phong trạch thủy nhuận có thể nói là vì sở hạ lượng thân chế tác bí tịch liền nét mực đều là vừa rồi lấy phong phủ làm khô sở hạ đi rồi trần sao một ngồi ở đệm hương bồ thượng mặc như cũ tân vào cửa đệ tử tiểu tinh bài mà hắn đại đệ tử trầm một điện thất tinh chấp sự rũ tay cung cung kính kính đứng ở hắn bên cạnh người sư tôn đã ấn ngại ý tứ phân phó đi xuống về sau đệ tử thấy ngài không hành lễ không hỏi chờ không nói lời nào ân trần sao một từ cổ tay háo lấy ra một cái khăn tay nhẹ nhàng trà lao chính mình ngón tay rồi sau đó mới ở điện trước cầm lấy tam căn cung hương bật lửa cắm ở lư hương thượng lư hương trước cung phụng chính là một bộ tiểu tượng mặt ngoài dùng một tầng cháo sa che lại tháo xuống cháo sa mới có thể nhìn đến tiểu tượng thượng là một tuổi thanh xuân nữ tử vàng nhà tháo nhẹ xảo tiếu thiến hề mắt đẹp mong hề không phải xuân hy lại là ai ba năm trước Xuân Hy qua đời lúc sau, người trong thiên hạ mới vừa rồi biết một bí mật, nguyên lai kia khiến cho tu hành giới thiếu chút nữa động đất đơn giản hóa phủ, thế nhưng là Xuân Hy biên soạn. Một cái 15-16 tuổi nữ hài, ai dám tin tưởng? Mà theo đơn giản hóa phủ mở rộng, liền bình thường ba tánh đều có thể thuần thục sử dụng, phản hồi đến tu sĩ lúc sau, chính là càng có thể thuần thục hiểu biết trời đất này hết thể đầy hứa hẹn pháp, càng gần sát tự nhiên sức mạnh to lớn, này hai ba trăm năm. Ra đời đại phù sư, vượt qua dĩ vãng mấy lần. Căn bản không giống từ trước giữ gìn chính thống phù sư nhóm cho rằng, sẽ đối tu luyện chi đủ sinh ra dao động, vi phạm nói căn bản. Bởi vì cái này, rốt cuộc không ai đề cập Xuân hy nửa yêu huyết mạch. Nàng xuất thân vì sao, có hay không phản bội, đều không quan trọng. Quan trọng là, nàng là chân chính ý nghĩa thượng đối tu hành giới sinh ra trọng đại ảnh hưởng đi trước giả. Ảnh hưởng vô số kẻ tới sau. bọn hậu bồi biết được việc này đều nhịn không được phỏng đoán một vấn đề nếu là xuân hy còn sống sẽ như thế nào vấn đề này không có người biết đáp án trần sao một ngơ ngác nhìn tiểu tượng ánh mắt chớp động cũng không biết nghĩ đến cái gì cuối cùng hắn phát ra một cái phi tin liền trầm mặc ngồi ở đệm hương bổ thượng đả tọa chuyên đạo điện sở hạ trầm gì gì nhìn ảm ảm ảm ảm ảm ảm ảm ảm, ảm, ảm. Xuân về quyết ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm. tờ, cưỡng bách chính mình, ký ức mặt chính các loại buồn kẻ của chú nhìn nhìn, thế nhưng đầu càng ngày càng thấp, đánh lên buồn ngủ, ngủ rồi. Đây cũng là nàng cường đại bản lĩnh, tranh thủ thời gian có thể ngủ liền ngủ. Rốt cuộc công tác cường độ quá lớn, mỗi lần lên sân khấu đều phải đề cao cảnh giác, lực chú ý độ cao tập trung dưới, dễ dàng mệt mỏi liền không ngoài ý muốn. Mỗi lần thoát ly màn ảnh, không có fans chú ý, nàng tuy tiện oai là có thể đánh cái ngủ gật nhi. Xem nàng ngủ ngon lành, thậm chí đánh lên tiểu khó khè, truyền đạo trong điện, đại bộ phận người ngụy trang làm chính mình sự tình, thanh âm không có tiểu, nhưng cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt rời đi lại đây. Nàng, là thật vậy chăng? Hẳn là, ngày đó ta đi sao trời đại điện, tận mắt nhìn thấy Xuân Hy dung nhan chuyển biến. Ta cũng là. Ta cũng tận mắt nhìn thấy tới rồi. 300 năm trước Xuân Hy bị chết lừng lây thế thảm, huyền tinh hải đến nay khô khốc thành màu đỏ sa mạc. Có quan hệ nàng chuyện xưa, không biết trải qua mấy thế hệ người thêm mắm thêm muối, quá có truyền kỳ tính, cơ hồ là mỗi người từ nhỏ đến lớn nghe quán, đều nghe nhiều nên thuộc. Nam mơ cũng không nghĩ tới, một ngày kia, bọn họ sẽ cùng Xuân Hy hư hư thực thực chuyển thế chi thân làm đồng học. Hợi ban mỗi người sau lưng, đều có người chỉ điểm, gọi bọn hắn cần phải phải cẩn thận nhiều hơn nữa, cẩn thận càng cẩn thận. Cho nên vừa mới giao lưu, là lén, trong điện các loại lưu quang trật loé, đều là dùng phi tin phủ truyền lại tin tức. Huyền thu cùng mặc liên lướt nhau, rốt cuộc muốn sắm vai bằng hữu nhân vật, một cái cho nàng phủ thêm quần áo, một cái tắc ngồi ở phía trước, vì nàng ngăn trở người khác ánh mắt. Cũng quá nhập diễn. Những người khác thấy thế, liền các làm các sự, tuy rằng tâm thần còn phân ra một nửa tới chú ý sở hạ. Một giấc ngủ no rồi, sở hạ mới lười nhác dối cái lười eo, đánh áp, này tư thế có chút bất nhã, nhưng mà nàng làm lên, sẽ chỉ làm người cảnh đẹp ý vui. Mặc liên dựa theo kịch bản, ngươi ngủ đến cũng thật hương. Tối hôm qua không ngủ được chứ. Nga, giường quá ngạnh. Không phải cho ngươi phô hai tầng đẹp giường. Hai tầng cũng không đủ mềm A sở hạ thói quen chính là nàng kia giường nằm ở mặt trên lăn qua lộn lại. Như thế nào ngủ đều thoải mái dung dịch kết tủa nệm, hơn nữa nghe không được ván giường kéo kẹt kéo kẹt thanh âm. Mặc liên lại lần nữa tạp đốn. Tuyển thu tiếp thượng, cười tùng tịm. ai, cho các ngươi nói một sự kiện. Nghe nói thần kỳ thế ra hàn công tử muốn tới. Sở hạ không thể hiểu được, tới liền tới bái. Mỗi ngày tinh muôn không cần tiếp đãi mấy cái khách nhân A. Không phải, người này phi thường bất đồng. Hắn chính là chúng ta thiên thần giới minh khắc ở thiên môn phía trên mười Mỹ chi nhất, vẫn là duy nhất nam tử chúng cử. Ngươi liền không hiếu kỳ hắn Mỹ mạo sao. Nghe đến đó, sở hạ mới sinh ra một chút hứng thú. Bất quá không phải mặc Liên, huyển thu tưởng như vậy, là thanh xuân niên thiếu nữ hải trời sinh đối nam tử tò mò, mà là đảo muốn nhìn có bao nhiêu Mỹ, có thể hay không so đến quá ta. Nói thầm tuy rằng nhỏ giọng nhưng mặc Liên luyện thu lại không phải kẻ điếc. Đương nhiên nghe thấy được. Hai người có điểm thạch hóa, khó có thể tiếp thu các nàng khi còn nhỏ thần tượng Xuân Hy, là cái dạng này à. Ngươi! Đương nhiên là! Ngươi! Sở hạ vui vẻ, ngươi cũng cảm thấy ta càng đẹp mắt đúng không? Ách! Mặc liên vốn dĩ tưởng nói, đương nhiên là không có có thể so so chỗ, ngươi nghĩ như thế nào khởi muốn cùng hàn công tử sánh bằng. Nhưng nhìn sở hạ tươi cười, nàng nói cái gì cũng nói không nên lời. Trở lại Phụng Hiền Điện, Mạc Liên nhỏ giọng đối sư trường nói, nàng căn bản không giống ta tưởng tượng như vậy. Thật sự, rất nhiều lần ta đều mau nhịn không được, muốn hỏi một chút nàng rốt cuộc có phải hay không Xuân Hy tiền bối. Xuân Hy tiền bối sao có thể là nàng như vậy? Im miệng. Cô tổ mẫu. Đã sớm tấn chức đại tinh tế sư đại anh biểu tình bình thản, nhưng màu đen sợi tóc rũ đến mắt cá chân, mặt không có chút máu, chỉ có con ngươi điểm điểm tái tinh. gọi người không dám nhìn gần, nàng yên lặng nhìn tam đại cháu gái, xem đến Mặc Liên không dám nói thêm nữa một câu, lại có vô nghĩa, ta liền cùng truyền đạo điện thông báo một tiếng, thay đổi người đi. Cô tổ mẫu, không cần a. tuy rằng trước mắt sở hạ nhìn tất cả không đàng hoàng, nhưng Mặc Liên biết, này cơ hội ngàn năm một thửa, khả năng chính là ảnh hưởng nàng cả đời vận mệnh thời khắc mấu chốt, nàng như thế nào có thể từ bỏ? sao lại có thể? cô tổ mẫu. Thỉnh ngài yên tâm, Mạc Liên biết như thế nào làm. Đại Anh xoay người, về sau chuyện của nàng, không cần mọi chuyện bẩm báo. kia mặc Liên có nghi nan, nên hỏi ai đi a. Châm mục điện như thế nào làm, người đi theo chính là. Lúc trước vì Xuân Hy thảo công đạo, vì nàng tao ngộ bất công mà hắn giận, vì nàng tụ tập đệ tử vây khốn sao trời đại điện, có không ít người. Nhưng tấn chức vì đại tinh tế sư, chỉ có trần sao một một người. Hú hồ hắn thời trẻ đã từng cùng Xuân Hy một đạo buôn ba, chung kiến bước đi xem tinh đài, giao tình tâm đầu ý hợp. Trên đời này nếu có một người thuần túy vì Xuân Hy trở về mà vui mừng, trừ bỏ thao hề bội, chính là hắn đi. Người khác, đều pha ích lợi. Như vậy nghĩ, đại anh đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, phát ra một cái phi tin. Nhưng thật ra không có cấp thao hề bội minh sắc nói cái gì, miễn cho nàng lại là mưa to một trận mưa to, khóc đến trời đất ưu ám. Nhật Nguyệt vô quang, chỉ là nói cho nàng, thần kỳ thế gia hàng yên khách muốn tới tế bái Xuân Hy, mà gửi Xuân Hy đứng đầu sao trời đại điện có dị biến. Cụ thể ra sao dị biến, là tốt là xấu, nàng muốn bê quan, không tì vết nhọc lòng ngoại sự, liền mặc kệ. Tiểu đội cùng đã biến thành sở hạ Xuân Hy tái kiến, sẽ phát sinh cái gì đâu. Đại Anh Yên lặng suy nghĩ một lát, liền buông xuống, xoay người trở về nội thất, bắt đầu bế quan tu luyện. Tới tới. Hàn Yên khách A, mười mỹ trung duy nhất nam tử, thiên hạ công nhận tuyệt sắc huynh thành A. Nghe nói hắn hướng người hơi hơi mỉm cười, liền có người kích động ngất đầu. Nhìn ngươi hoa si bộ dáng, mất mặt không mất mặt, ta mất mặt. Hừ hừ, đợi lát nữa ngươi nhìn đến chân nhân, đừng một bộ cổ họng hự xích bộ dáng, ta sẽ cười đến rụng răng. Hợi ban các bạn học rất là hòa bát, có một nửa là trời sinh, có một nửa còn lại là cố ý chỉ cần sở hạ ở đây. Bọn họ hành vi, cử chỉ, thậm chí theo như lời nói, đều không chịu khống chế, trở nên phá lệ trương dương. Mặt khác ban đệ tử liền trầm ổn nhiều, liền tính dình coi cũng là tìm thích hợp cơ hội, không chọc người chú ý, không chọc người phản cảm. Rốt cuộc vị nào là hàn yên khách ra? Thần kỳ thế gia lai like khách không ít, trong đó một vị sinh đến tuấn mị phi phàm ở trong đám người hạc trong bầy gà, như thanh thanh thúy trúc, lại như bên vách núi cây tùng, mị đến thoát phàm thoát tủ. Đó chính là Hàn Yên Khách sao? Quả nhiên không tồi. Sở hạ tấm tắc ca ngợi. Hi, kia không phải Hàn Yên Khách, là con hắn, tên là Hàn Trường. A, cái nào ai, Hàn Yên Khách nhi tử đều lớn như vậy a. Sở hạ sờ sờ cái mũi, nàng còn tưởng rằng chịu tuổi trẻ nữ hài truy phủng, hẳn là không sai biệt lắm tuổi, hoặc là hơi chút lớn một chút, không nghĩ tới nhân ra đều có nhi tử. Đối với đàn ông có vợ, Sở hạ nửa điểm hứng thú cũng không có. Ai nha ngươi không hiểu. Con của hắn là đột nhiên toát ra tới. Chuyện này nói ra thì rất dài. Sở hạ đối cùng hàn yên khách tương đối mỹ mạo, không có hứng thú, nhưng là nghe chuyện xưa bất đồng a. Vậy nói ngắn gọn. Con của hắn, nên không phải là tư sinh tử đi. Ngươi, ngươi nói chuyện như thế nào? Không hiểu được che lớp đâu. Huyền thu vốn đang tưởng nguyện chuyển một chút. Không nghĩ tới sở hạ vừa mở miệng liền trọc chúng mấu chốt, chỉ có thể nói. con hắn lai lịch kỳ lạ, là hàng yên khách rơi xuống hỏa viêm giới, cùng xích diệt tộc thánh nữ sinh hạ hải tử. Nga! Sở hạ chỉ có này một chữ, liền không có. Nàng chút nào không biết, này ngắn gọn tiểu chuyện xưa, ẩn chứa cái gì tin tức, càng thêm không biết, nàng chủ thể khương ánh vì đứa nhỏ này ưu sầu nhiều ít cái ngày ngày đêm đêm. Nàng chỉ là tùy ý quét quét hàng Yên khách nhi tử hàn trần. Cảm thấy thiếu niên này lớn lên rất phù hợp nàng thẩm mỹ, nhìn không chán ghét, không hơn. Mau xem, người kia chính là Hàn Yến Khách. Mặc liên lôi kéo sở hạ, dùng sức chỉ vào trong đám người hàng triệt, cùng lúc đó, nàng phân ra tâm thần quan sát sở hạ biểu tình. Sở hạ lơ đãng vừa nhấc đầu, nháy mắt ngơ ngẩn. Thâm bang bang lậu nhảy một chút, thiếu chút nữa quên mất hô hấp. Thế gian quả nhiên có như vậy tuyệt sắc sao? So nàng từ trước chứng kiến sở hữu tiểu thị tươi đều phải đẹp A. mươi sáu mới gặp. Sở hạ cho rằng nhất kiến trung tình là tiểu thuyết trung chuyện xưa tình tiết Nàng diễn quá nhiều ít phim thần tượng, mỗi một bộ đều đem mới gặp trọng điểm miêu tả. Các loại màu hồng phấn phao phao A, lóa mắt ánh đèn A, yêu nhã dễ nghe âm nhạc, thậm chí còn có mưa sao băng. Tóm lại, nhất định hình dung mỹ mà mộng ảo, xúc động tâm địa Đương giờ khắc này chân thật đã xảy ra. Nàng mới biết được, sở hữu diễn, thật sự chỉ là biểu diễn. Chỉ cần là biểu diễn, liền nhất định có cố tình thành phần. Lại như thế nào nhuộm đấm ra tới tâm động, cũng không bằng lập tức nàng tâm, như pháo hoa giống nhau nở rộ, lộng lây đến không cách nào hình dung. Nàng ngây dại, chỉ cảm thấy giờ khắc này đem nàng sinh mệnh phân cách, từ trước là như thế nào, không quan tâm, đã qua đi, vô pháp thay đổi. Mà về sau, về sau chính là mặt khác. Là có hắn tồn tại sinh mệnh thể nghiệm, làm sao có thể cùng từ trước giống nhau đâu. Mặt bất chi giác nóng lên, đôi mắt căn bản không chịu khống chế nhìn phía hàng triệt, hắn nhất cử nhất động, hắn mỗi một tia rất nhỏ biểu tình, đều có thể ràng buộc nàng nỗi lòng. Nguyên lai, like, đây là tâm động cảm giác sao? Nàng gắt gao đè lại chính mình ngực, miễn cho tim đập ra tới. Sợ hạ! sợ hạ! Huyền thu nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng, cẩn thận phân biệt thần sắc của nàng. Nửa ngày mới nói, chúng ta trở về đi. A, mới ra tới liền trở về. Ngươi không phải đã nói muốn đi thiên nguyên điện mượn lượng tinh thức, nhìn xem chính mình thiên phú như thế nào sao. Mặc Liên cũng ở bên cạnh cũng nói, chính là, ngươi còn nói quá, lượng tinh thức chưa chắc thí nghiệm đến chuẩn, còn muốn đi Truyền công điện nhìn xem. Ta đều giúp ngươi trước tiên hẹn trước. Sở hạ luyến tiếc gần gũi xem hàng triệt cơ hội, nhưng hai cái bằng hưu thúc dục khẩn, nàng nghĩ nghĩ. chỉ có thể nhịn đau tạm thời từ bỏ. Đảo không phải nàng không dũng khí tiến lên cùng hàn triệt đến gần, mà là nàng thói quen nghề nghiệp, hẹn trước ý nghĩa chính là muốn đúng hạn hoàn thành, bằng không một cái hành trình rơi xuống, sẽ ảnh hưởng kế tiếp mấy cái hành trình. Cái nào đưa ra vi ước bồi thường, liền không ổn. Tiếp theo, nàng hiện tại chỉ là bình thường tinh môn tiểu đệ tử, lúc này đi lên tự giới thiệu, cũng sẽ không cho hàn triệt lưu lại bao sâu ấn tượng, vẫn là từ từ. Chờ nàng kế hoạch một cái tốt cơ hội, lại kết bạn hàng triệt. Tường nàng chụp quá như vậy nhiều phim thần tượng, nhất định có thể tìm được nhất lãng mạn, làm hàng triệt đối nàng ấn tượng đầu tiên hoàn mỹ đến bạo. Thiên Nguyên Điện Đại điện chấp sự đệ tử, tên là Tăng Toản, tuy là có tư lịch có danh vọng đại đệ tử, đối phía dưới các sư đệ sư muội cực kỳ hữu hảo. Bằng không, cũng không dám cầu đến trước mặt hắn tới. Hắn mở ra chắc điện môn, phóng hợi ban sở hạ, huyển thu. Mạc Liên tiến bảo, các ngươi muốn mượn lượng tinh thước, nhưng thật ra mấy cái thông tuệ. Hiện tại rất nhiều đệ tử mù quáng tu luyện, cũng mặc kệ thích hợp không thích hợp, liền bắt đầu tu hành cơ sở bùa chú. Tuy rằng đơn giản hóa phù mở rộng, lệnh thuộc tính chi phân không lớn quan trọng, nhưng sáng tỏ tự thân thể trước, thích hợp nào một loại pháp môn, cũng là cực kỳ quan trọng. Mạc Liên liên tục gật đầu, luôn mãi nói lời cảm tạ. Tăng Toàn liền dẫn tam nữ vào đại điện, ánh mắt ý bảo. mặc liên dịu dàng thu chạy nhanh đi lấy lượng tinh thức, đồng thời nhỏ giọng dò hỏi như thế nào sử dụng tang toàn nói đang chờ đợi các nàng nghiên cứu thời điểm sở hạ trầm gì gì quan sát thiên nguyên điện thấy này tòa đại điện cùng nàng vừa mới thức tỉnh kia tòa cổ xưa đại điện có chút tương tự nào đó cấu tạo không có sai biệt này cũng không kỳ quái dù sao cũng là một cái tông môn kiến tạo sư nói không chừng đều là một cái đâu nàng khoanh tay đi dạo bước Bất chi bất giác đi đến chủ điện ngoại đại thủ hạ, liền thấy một cái nhập định trưởng giả, như cổ mục lao tăng giống nhau, bình yên bất động. Hán đuôi tóc thượng cắm một cây cổ sơ mục trầm, một thân huyền sắc trường bào lạc đầy khô vàng phi lá, toàn thân không còn có bất luận cái gì trang trí. Sở hạ nhìn đối phương thái dương hoa dâm, còn có kia cổ nhiều lần trải qua tang thương hơi thở, suy đoán hẳn là tinh môn nhiều ít đại tiền bối, liền như vậy vội vàng đi qua, tựa hồ không lớn hợp lễ nghi. trinh trọng chuyện lạ trao hỏi đối phương cũng nhìn không tới dứt khoát tùy ý hành lễ liền đi rồi mặc liên dịu dàng thu kỳ thật biết được nếu không có sở hạ này lượng tinh thức không thể mượn đến như thế thuận lợi đối tang toàn luôn mãi trí tạ lại không có thiếu hạ nhân tình cảm giác sở hạ đi rồi sở hạ giòn sinh ứng chiều tang toàn chắp tay trước ngực cảm tạ lại tạ mới cười tủng tỉm dịu dàng thu chờ rời đi thiên nguyên điện chờ thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất không thấy tang toàn chạy nhanh chiều cổ mục hạ nhập định trưởng giả hành lễ sư tôn sư tỷ đã rời đi trường giả mở to mắt cặp kia tinh quang dạng rỡ đôi mắt không phải trường ngự cảnh lại là ai hắn tu luyện thành công kỳ thật ngũ quan khuôn mặt biến hóa cũng không nhiều nhưng mà bất luận kẻ nào nhìn đến hắn có thể đều nhìn đến kia cổ áp lực kính nhi phảng phất lưng đeo quá nhiều quá nhiều nàng không phải ta ẩn tinh lưu đệ tử sớm bị trục xuất Tang Toản thở dài một tiếng, là là đệ tử nói sai. Hồi bẩm sư tôn, tân tấn đệ tử, sơ hạ mượn đi rồi lượng tinh thức. Ân. Trương Ngự cảnh nhắm mắt lại mắt, tiếp tục dưới tảng cây tu luyện. Tang Toản yên lặng lui ra ngoài, thầm nghĩ lượng tinh thức là thiên nguyên điện trọng bảo, bình thường liền mặt khác đại tinh tế sư muốn ở trong điện đánh giá, sư tôn đều sẽ không cho phép. Hiện tại, thế nhưng là mới vừa vào cửa tiểu đệ tử mượn đi rồi. Này, này tính, cái gì a? Cố tình sư tôn chính là không chịu thừa nhận Xuân Hy sư tỷ. Thôi, phỏng chừng là sư tôn đối chuyện xưa vẫn là canh cánh trong lòng, không có bông. Khi cách lâu lắm, thật nhiều đệ tử nghe nói đều là chi không quan trọng tiết, không thể biết được toàn bộ. Tỷ như tăng toản, tuy rằng ở Xuân Hy dưới sự chỉ dẫn, gia nhập đã sớm xuống dốc gần tinh lưu, biết được gần tinh lưu còn cất giấu một vị đại phụ sư, đại tinh tế sư. Nhưng hắn cũng không biết, năm đó vây công làm hại Xuân Hy, cũng có trưởng ngự cảnh phần. Hắn còn tưởng rằng, chân chính hại chết Xuân Hy là yêu tộc độc thủ. Lượng tinh thức diệu dụng vô cùng. Đối với bình thường đệ tử tới nói, đối địch cùng với phòng ngự công năng cũng không nhắc lại. Bọn họ quan tâm chính là, rõ ràng nỗ lực tu luyện, vì cái gì tiến giai vẫn là như vậy gian nan. Không sợ đường xá gian nguy, liền sợ nhìn không tới ánh dạng Đông A. Lượng tinh thức có thể nhớ khắc, ngày hôm qua, hôm nay, ngày mai, đem mỗi một ngày làm đối lập liền biết mỗi một ngày có mỗi một ngày tiến bộ. Lại thong thả, tâm cũng kiên định, bởi vì biết đi ở chính xác trên đường. Mặc Liên dịu dàng thu trước dùng một lần, đối lượng tinh thức tán thưởng không ngừng. Các nàng đều là bối cảnh hùng hậu, kỳ thật các trưởng bối đã sớm nói cho các nàng sở trưởng khuyết điểm. Hôm nay mượn sở Hạ Quang, càng là phi thường rõ ràng tương lai muốn đi tới phương hướng. Tương lai 10 năm, 20 năm đều không cần mở mịt, dựa theo kế hoạch tốt là được. Sở hạ, ngươi cũng tới thử một lần đi. Nga. Sở hạ tòng rán như lưu, dùng sức nắm chặt lượng tinh thức một mặt, liền nhìn đến đại biểu khắc độ tinh quang chi thoi chậm rãi nhảy, một khanh khách không ngừng nhảy, đây là có ý tứ gì? Ha ha, thuyết minh ngươi thiên phú thực hảo, còn chưa tới đỉnh điểm đâu. Nga. Sở hạ liền nghiêm túc nhìn chằm chằm lượng tinh thức. Xem đến tinh toi không ngừng dao động, nhất thời thượng nhất thời hạ, này lại là có ý tứ gì? ân thuyết minh ngươi trạng thái vẫn chưa ổn định, yêu cầu thành thơi. Chẳng lẽ ta còn nghĩ hàn yên khách sao? Sở hạ âm thầm tưởng, tu luyện cũng là rất quan trọng, bằng không ngay cả ở hàn triệt bên người tư cách đều không có. Vì thế, nàng nhìn đến lượng tinh thức tinh quang vỡ vụn, vây quanh nàng không ngừng đảo quanh. Tăng toàn sư huynh nói đây là có ý tứ gì sao? Mặc liên dịu dàng thu liếc nhau, chăm miệng một lời, không. Kế tiếp cũng không có gì dị thường, chính là dự định tốt chuyển công điện một hàng. Bất đồng chính là, phía trước sở hạ vì chu toàn thí nghiệm, mới đưa ra. Lúc này, là hai nàng ngạnh sinh xinh kéo sở hạ hướng chuyển công điện đi. Ngươi liền không muốn biết ngươi chân chính thể chất mức sao. Sở hạ lắc đầu, gấp cái gì, ta a đại khái sẽ không kém đi. Nàng chính là chủ thể Khương oánh ngàn trọn vạn tuyển ra tới, nếu nàng rất kém cỏi, không phải thuyết minh chủ thể ánh mắt có vấn đề. Còn nữa nói, nàng bản thân cũng là phi thường ưu tú, liền tính không phải nhân gian đứng đầu, cũng là tốt nhất chi tuyển, sở hạ luôn luôn như thế tự tin. Mặc Liên dịu dàng thu từng người trộm đã phát phi tin cấp trưởng bối, được đến sở hạ đời trước xuân hí mức, đạt tới khủng bố 93. Hơn nữa đại anh càng là minh xác nói cho Mặc Liên. Hậu kỳ Xuân Hy bởi vì ngày đêm ở xem tinh đài chịu tinh quang chi lực nung đúc, tâm cảnh cùng thể chất còn có biến hóa, mức hẳn là còn có đề cao. Không khách khi nói, Xuân Hy hẳn là 500 năm tới, tinh môn đệ nhất tinh thể, nếu là còn sống, sợ là đương thời đệ nhất tinh môn cao thủ. Mặc liên xem xong, tay run không được. Trong lòng yên lặng suy đoán, chẳng lẽ Xuân Hy chi tử, còn có tinh môn bên trong đấu tranh. Bằng không trong nhà như thế nào còn có mấy cuốn tao bôi hồ sơ, đem Xuân Hy phản bội tông môn nội dung cấp đồ đen. Nếu không có có đơn giản hóa phù thúc đẩy tác dụng, Xuân Hy chính là một phản bội tông môn phản đồ, sau khi chết cũng muốn chịu trăm triệu thoá mạ đi. Tâm tình cực độ phức tạp, nàng ngẩng đầu nhìn về phía sở hạ, ngoài ý muốn phát hiện huyển thu cùng nàng biểu tình không sai biệt lắm, hai người liếc nhau, yên lặng dịch khai ánh mắt. Truyền công điện ngoại, có bảo hộ tượng đá. mặc liên dịu dàng thu ý theo lễ nghĩa hướng tượng đá hành lễ sở hạ thiên đầu phảng phất giống như thiên chân vô tri thiếu nữ tượng đá này như thế nào giống như người đâu có thể như thế nào đâu chỉ có thể đem sở hữu khó hiểu cùng vấn đề đều nuốt như trong bụng làm bộ cái gì cũng chưa nhìn đến biểu tình kiệt lực bảo trì bình đạm dẫn sở hạ vào truyền công điện đại điện chấp sự lời nói không nhiều lắm yên lặng mở ra tinh trận làm tam nữ một lần đi lên thí nghiệm Mặc liên 68, tuyển thu 71, kém không quá nhiều, đều là tư chất xuất sắc. Lại tăng thêm linh dược điều dưỡng, cùng với chính mình nỗ lực, ở 10 năm sau đạt tới 75 đến 78, liền có thể nghĩ cách tấn chức phủ sư, đại phủ sư. Đến phiên sở hạ, nàng khinh phiêu phiêu nhảy lên tinh trận trung tâm vị trí, cười tủm tịm. Tuyển thu cùng mặc liên, tâm đều mau nhắc tới tới. Mà giờ phút này chú ý truyền công điện mặt khác điện các. Cũng hết sức chăm chú nhìn chằm chằm nơi này. Hàn huynh, không nghĩ tới ngươi thật sự tới. Trần sao mục ở Trần mục điện tiếp đãi Hàn triệt, hai người giao tình, đại khái từ 300 năm trước xuân hy qua đời lúc sau, liền kết hạ. Cùng người khác hữu nghị không giống nhau, bọn họ mỗi lần mở đầu, đều là trần sao mục chủ động. Sau đó Hàn triệt ở chính mình ký ức lắc tay thượng tìm kiếm tìm kiếm. Nga, tìm được rồi người này ấn ký, hắn là ta quân tử đạm như nước bằng hữu Nga. vì thế liền lại đây vân an một chút đã thấy quân tử hồ vân không mừng hàng triệt nhàn nhạt nói trần sao mục sớm thành thói quen lắc đầu cười duỗi tay ở bàn cờ trên dưới tối sầm tử hai người không hề ngôn ngữ mà là ở bàn cờ thượng đánh giá đảo mắt hơn một canh giờ qua đi trần sao mục trầm tư thật lâu sau cuối cùng từ bỏ ở hàng triệt đứng dậy khi mới nói tiến vào truyền đạo điện nhiều rất nhiều ẩm ý tân đệ tử Nếu là ngại phiền muộn, chớ nên không cần đi truyền đạo điện. Hàn triệt hơi hơi nghiêng đầu, tựa nghe hiểu, sau đó liền chậm gì gì ở tinh môn các đại điện các đi dạo, chậm rãi đi tới truyền đạo điện. Quả nhiên nhìn thấy rất nhiều mới mẻ gương mặt. Đối hắn mà nói, mọi người gương mặt đều là tân, hắn liền bên người hầu hạ người đều sẽ phân biệt không rõ, một giấc ngủ dậy, hắn thường xuyên sẽ có ta như thế nào ở chỗ này nghi vấn. Năm rộng tháng dài xuống dưới, Hắn tìm được rồi mặt khác ứng đối biện pháp, tỉ như nói lắc tay, nơi này có khắc hắn cảm thấy cần thiết nghiêm túc đối lãi người, tỉ như nói hàn trần, tỉ như giống trần sao một bằng hữu như vậy. Còn có chính là hơi thở. Mỗi người hơi thở đều là bất đồng. Mà hơi thở ký ức, so thị giác càng khắc sâu, càng có thể kích phát thâm trình tự linh giác. Dưa cái này, hàn triệt có thể phân chia người sống người quen phân biệt. Hắn đi vào tinh môn, đại bộ phận người đều không lớn nhận được. Nhưng bọn hắn hơi thở cho hắn quen thuộc cảm giác, cá biệt không thoải mái, tỉ như thiên nguyên điện, cách đến hứa xa hắn liền mày nhăn lại, không thoải mái. Biết nơi này người cùng chính mình từng có không thoải mái, trực tiếp tránh đi. Chuyên đạo ngoài điện, ô ào nhốn nháo tân nhân các đệ tử, đích sắc có mấy cái thiên tư xuất sắc, hàn triệt nếu là có ký ức, có lẽ sẽ hoài niệm cái gì. Nhưng hắn không có, hắn trong trí nhớ trống rỗng Nhìn đến tuổi trẻ thiếu niên các thiếu nữ. Hắn nhàn nhạt chiều mặt sau nhân đạo, tiêu hàng trần lại đây đi, đều là trẻ tuổi, càng có để tài liêu đi. Hàng trần ở nhà cũng không có gì chơi thân người, tại đây có lẽ có thể kết giao hạ hai ba bạn tốt. Là, không bao lâu, hàng trần nhận được phụ thân mệnh lệnh, cau mày, không lớn tình nguyện đi vào truyền đạo điện. Lập tức nghe được nơi này đều là tân nhập môn tiểu đệ tử, hảo chút liền cơ sở bùa chú đều sẽ không biết đâu. Phụ thân làm ta lại đây. Muốn cho ta ở chỗ này kết bạn ai? Chẳng lẽ này một thế hệ có cái gì cao thủ hậu nhân, yêu cầu ta trước tiên nhận thức? Hàng Trần ý tưởng rất nhiều, nữ mày tự hỏi khi, liền nhìn đến uyển thu cùng mặc Liên một tả một hữu, dẫn sở hạ lại đây. Đây là sở hạ lần đầu tiên gần gũi nhìn đến Hàng Trần. Phía trước tuy rằng cũng thấy, chính là trong đám người xa xa thoáng nhìn, ước chừng nhìn đến này thân hình, bộ dạng, cử chỉ. để lại một cái thô sơ giản lược lớn lên đẹp tấn tượng. Hiện tại lại nhìn kỹ, tức khắc dọa nhảy dự. Nay hàn trần, lớn lên thực hàng triệt tự nhiên là rất giống, mặt mày đều cực giống này phụ, tiêu chuẩn tiểu thị tươi, tràn đầy collagen. Nhưng hắn thần thái, cùng với ánh mắt chi gian đuổi không tiêu tan một khổ sầu lo, như thế nào như vậy giống chủ thể Khương ánh đâu. Sở hại trong lòng lộn bộ, tức khắc miên man suy nghĩ lên. Muốn nói cùng chủ thể Khương ánh tương tự. Trên đời không còn có so con rối đông cẳng giống, kia hoàn toàn là Khương Ngoánh dựa theo chính mình bộ dạng, một chút một chút sáng tạo ra tới. Nhưng đông có chính mình ý thức cùng chủ kiến sau, liền cùng chủ thể Khương Ngoánh hoàn toàn hai dạng. Nay hàn trần, vì cái gì như thế cực giống chủ thể Khương Ngoánh đâu? Hắn cùng chủ thể rốt cuộc là cái gì quan hệ? Chẳng lẽ nói Xuân? Sở hạ tâm bùn thình thịch loạn nhảy dựng lên. mươi 367 thử Thinh linh Một cái quỷ dị ý niệm toát ra tới, chẳng lẽ là hàn trần đứa nhỏ này, kỳ thật là Xuân sinh. Bất quá Xuân là con dối chi thân, thể chất so người bình thường mạnh hơn rất nhiều, nhưng duy độc chính là không sinh dục công năng A. Không phải Xuân, chẳng lẽ là Xuân mang đến kia bình sinh mệnh hạt giống. Sở hạ không chế không được miên man suy nghĩ, trộm hỏi thăm hàn trần mẹ đẻ. Nàng cái gọi là trộm, chỉ có thể là tránh thai mắt của người. Sau đó làm ơn cùng lớp đồng hào quyển thu cùng Mạc Liên. Hai người không dám chuyên quyển, đồng thời đưa tin cấp từng người trưởng bối, nửa ngày lúc sau được một cái hứa tự, mới một năm một người nói. hàn trần A, nói ra thì rất dài. hắn mẹ đẻ tên là Tinh Huyền, là xích diệt tộc thánh nữ. Lai lịch hiền hoách. Ngươi biết xích diệt tộc sao? Mạc Liên bổ thượng, xích diệt tộc là anh thần giới người, trời sinh có thể khống hỏa, thiên phú cứng hãn. Nghe nói Hàn yên khách là trong lúc vô ý rơi xuống hai giới khe hở, gặp tinh huyền thánh nữ, sau đó một đêm thâu hoan, sinh ra Hàn trần. Sở hạ nghe được thẳng như mày, rõ ràng cũng không thích như vậy chuyện xưa. Huyền thu một bên nói, một bên quan sát nàng biểu tình, suy nghĩ một lát, vẫn là ấn trưởng bối ý tứ tiếp tục nói, chúng ta từ trước cho rằng tinh huyền lấy nhất tộc thánh nữ tôn sư, tình nguyện vì Hàn yên khách chưa lập gia đình sinh dục nhất định là nhất vãng tình thâm. Không nghĩ tới nàng sớm có người trong lòng. Đúng vậy, nghe nói đã sớm tái giá, cùng người trong lòng song túc song phi, những năm gần đây, còn lục tục sinh nhị nữ một tử, ba cái hải tử. Hàn Trần, có ba cái cùng mẹ khác cha đệ muội. Chuyện này, cũng coi như là công khai bí mật đi. Thần kỳ thế ra bên kia, nghe nói căn bản không nghĩ nhận hạ này không sáng giỏi thân thích, ước gì bọn họ lăn đến rất xa. Nhưng có Hàn Trần tồn tại, chỉ có thể cắn răng đường không biết. Sở hạ lâm vào trầm tư. Huyền thu mặc liên, hiểu lâm nàng là bởi vì hàn trần thân thế, đối hàn triệt sinh ra mâu thuẫn tâm lý. Tựa như các nàng lúc trước mới gặp hàn yên khách dung nhan, nháy mắt bị bắt được phương tâm, sau đó biết hàn triệt cùng tinh huyền thánh nữ chuyện xưa, cũng dối dám hồi lâu đâu. Hiện giờ chính thức bước vào tu hành, biết được chính mình sắp sửa đi lộ, mới hoàn toàn thanh tỉnh từ bỏ. Các nàng không biết, các nàng sở phiền não sự tình, sở hạ căn bản không nghĩ tới. Liền hơi chút ở trong đầu chuyển động một vòng đều không có. Bởi vì nàng qua đi sinh hoạt thời đại, còn có tiếp thu lý niệm tương đối khai sáng. Ái nhân quá khứ, chỉ là qua đi, không có ngươi thăm dự, ngươi như thế nào hảo trách cứ hắn hoặc là quá khứ của nàng có phải hay không đối với ngươi bất trung. Ai phải đối tương lai, căn bản không quen biết người trung thành. Kia mới kêu buồn cười đâu. Cho nên sở hạ đối hàn triệt quá khứ, căn bản không để ý quá. Nàng chân chính nghi ngờ chính là Hàn trần mẹ đẻ, là xích diệt tộc thánh nữ, thân phận cao quý. Như vậy Xuân mượn bụng sinh con tỷ lệ xa xa thấp hơn hiện thực nhưng thao tác tính Xuân thủ đoạn là rất cao, lại lợi hại sợ là cũng không thể gạt nhất tộc thiên phú cường đại xích diệt tộc khi dễ đến thánh nữ trên đầu đi. Hàng trần thân thế không thành vấn đề, cùng chủ thể khương ánh không có liên hệ, hắn chỉ là đặc biệt, cùng chủ thể thần thái khí chất có chút tương tự thôi. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, sở hạ cũng không biết là cao hứng, vẫn là thất vọng. Nàng đẩy ra cửa sổ, cách cửa sổ nhìn bên ngoài thật mạnh cung điện, nghị thẩm đã tới suốt 7 ngày. Nay 7 ngày, nàng chỉ lo quen thuộc hoàn cảnh, hiểu biết nặc đại tinh môn nhân viên, cơ cấu phối trí, còn không có trầm hạ tâm tới nghiên cứu xuân rơi xuống. Nàng đã qua đời, nằm ở một cái hoàng kim trong quan tài, trên người ăn mặc kim lu y ý ý ngón tay bị người sống sở sở bẻ gây hai can. Nàng là không đổi, đã chết đi người không có thời gian khái niệm, sớm một ngày vãn một ngày kỳ thật không có bao lớn phân biệt. Nhưng sở hạ không giống nhau. Nàng nghĩ đến xuân cô đơn nằm ở lạnh băng trong quan tài, vô tri vô giác chờ đợi, chờ đợi không biết đồng bạn khi nào đi gặp nàng, liền nóng vội khó nhịn. Thứ nơi nào bắt đầu xuống tay điều tra đâu. Sầu lo chung sở hạ là cùng bình thường điểm mị thuần tịnh hoàn toàn bất đồng phong sầu ly hận, có có một loại nhàn nhạt đau thương. Tưởng ngày mùa hè chịu đựng giọt mưa đấm đánh hà bao, nhưng vô luận như thế nào, nàng như cũ là Mỹ, nhất lơ đáng trung càng có thể đả động người. Mặc liên dịu dàng thu xem đến ngẩn ngơ, theo sau không hẹn mà cùng lướt nhau, chạy nhanh túi đầu, đôi tay hư nắm, che giấu bay lên linh quang. Phụng Hiên Điện, Đại Anh nhận được phi tin, gắt gao nhăn chặt mày. Thiên Nguyên Điện, tang toàn vệ phi tin lá bùa, ở bẩm báo sư tôn vẫn là không bẩm báo bên trong, rồi dám không thôi. Trầm mục điện, trần sao một kinh ngạc vừa nhấc mắt, tay thiếu chút nữa chụp nát bàn, sao có thể. Chín hoàng các, Linh vận cùng từng lít hoan hai mặt nhìn nhau, nhất định là nơi nào làm lỗi. Thiên du các, trừ thản nhiên cùng tư vũ linh, lam lâm nhi ngồi đối diện, không nói một lời. Làm nhiều người như vậy kinh ngạc, khó có thể tin, là truyền công điện thí nghiệm căn cốt kết quả, trải qua liên tục hai lần kiểm tra, xác nhận không có lầm. Tinh môn tân tấn đệ tử sở hạ là từ trước tới nay đệ nhất. Cái này đệ nhất, không phải vượt qua tiền nhiệm xuân hy, ngang nhiên vượt qua 95 kết xù con số, mà là đếm ngược đệ nhất, linh. Toàn vô cất chứa tiếp nhận tinh lực hiếm thấy vật cách địa chất. Sao có thể đâu? Liên tính không có bái nhập tinh môn người thường, hàng ngày chịu tinh lực lễ rửa tội, nhiều ít cũng có chút mức, sao có thể là linh đâu? Lui một vạn bước, Trên đời thực sự có thể chất hoàn toàn không thích hợp sao trời chi lực người, kia cũng không nên là sở hạ A. Nàng là ai, nàng là chỉ còn lại có một cái đầu. Xuân Hy, là toàn dựa sao trời chi lực tưới tắm gội sao trời chi lực, dùng sao trời chi lực trường ra cổ, mọc ra thân thể, mọc ra tư chi, thậm chí còn dùng sao trời chi lực sửa chữa dung nhan Xuân Hy A. Lam Lâm Nhi cắn môi, nếu thật là Xuân Hy ra hoặc kia, liền tính chỉ còn một cái đầu. cũng không có khả năng là Linh. Nơi này khẳng định có vấn đề. Chính là, truyền công điện bên kia ta tự mình đi tra qua, không tồn tại tinh trận sai lậu tình huống. Ta còn nhìn đến sùng nước điện, khánh vân điện người đi. Nếu là có lầm, khẳng định làm ra điều chỉnh, sau đó một lần nữa kiểm tra đo lường. tư vũ Linh cảm than một tiếng, kỳ thật cha không cha, lại như thế nào? Chẳng lẽ nàng này một đời thể chất căn cốt kém, chúng ta liền mặc kệ không hỏi. Nàng tiến cảnh quá nhanh, mới là chuyện phiền toái tình đi. Một ngụm truyền thuyết yếu hại. Nếu là sở hạ là một cái khác Xuân hy, kế tiếp Tinh Môn xử trí chí chính là dẫn đường thêm chen ép. Dẫn đường nàng, dùng nàng thông minh trí tuệ vì Tinh Môn làm công hiến, chèn ép nàng, miễn cho nàng quá mức cuồng vọng tự đại, thoát ly Tinh Môn không chế, vô pháp không chế hậu quả, đại khái chính là lần thứ hai diệt trừ. Nàng liếc liếc mắt một cái trừ thản nhiên, nhìn nhìn lại Lam Lâm Nhi. đừng miên man suy nghĩ đối diện so với chúng ta càng nhọc lòng đâu chín hoàng cát linh vận quả nhiên dày vò vô cùng tại sao lại như vậy ta không tin kiểm tra đo lường hai lần tuyệt đối không có sai lầm sư tỷ tiếp thu sự thật đi nàng là giả tá xuân hy danh nghĩa trở về cô hồn giã quỷ hai trăm năm trước ngươi không phải chính mắt gặp qua quỷ tu sao anh thần giới quỷ tu cường đại Tuy rằng chịu hai cái thế giới pháp tắc hạn chế, không thể tùy ý xuyên qua, nhưng này một cái, nói không chừng là đặc thủ. kia cũng không nên phụ xuân hy thân. Nàng liên ở sao trời đại điện. cung phụng 300 năm. Ta cũng không tin, cái nào quỷ tu dám làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng. Linh vận tâm tình thập phần mâu thuẫn, đã hy vọng bạn tốt có thể trở về, lại cảm thấy nàng trở về, tất nhiên muốn nhấc lên thiên hạ đại loạn. Đến lúc đó... Nàng là giữ gìn thiên hạ yên ổn, vẫn là giúp bạn tốt báo thù đâu Vân Tê vẫn luôn an an tĩnh tĩnh, Cùng thuộc phù tiên môn một mạch, hắn cùng Xuân Hy giao tình so không được linh vận, từng lít hoan cùng Xuân Hy thâm. Thậm chí cũng không bằng đối diện tiên du các làm lầm nhì, trừ thản nhiên, tư vũ linh, nhưng dù sao cũng là Xuân Hy nhất bái sư nhập môn liền nhận thức. Xuân Hy bị nghiệt phù đốt cháy là lúc, hắn cũng ở đây. Hắn tận mắt nhìn thấy Xuân Hy từ một giới người hầu đệ tử. nhảy đến chịu toàn bộ tinh môn coi trọng tương lai ngôi sao, thậm chí cuối cùng hồn phi phách tán kết cục Cho đến ngày nay, cùng với nói là giao tình cho phép, không bằng nói nhận đồng, chỉ có nhận đồng, mới có thể không chút do dự đứng ở chín hoàng các nội, cộng đồng tiến thối. Muốn phân biệt nàng rốt cuộc là người phương nào, đảo cũng không khó. Vân tê trầm gì gì nói. Người có biện pháp. Mau nói a Từng lý hoan cùng linh vận, đều không phải tính chậm chạm, đề cập Xuân Hy. Càng là hận không thể lập tức biết kết quả. Vân Tê nghĩ nghĩ, nàng hiện tại tự xưng sở hạ, rõ ràng muốn cùng qua đi làm phân cách. Tạm thời không hỏi nàng là thật mất chi nhớ, vẫn là giả mất chi nhớ, chỉ cần làm nàng qua đời tục đi một chuyến, gặp một lần trước sở quốc con dân, liền có thể thấy được rốt cuộc. Đúng vậy, cái này chủ ý thật tốt quá, nếu là Xuân Hy, chính mắt nhìn thấy trước sở quốc con dân rơi vào nước mất nhà tan kết cục, còn có thể thờ ơ. Kia nàng khẳng định không phải Xuân Hy. Nói làm liền làm, Linh Vận rất muốn hạ mệnh lệnh, làm tân tấn các đệ tử đều lăn ra tinh môn, đến thế tục chuyển một vòng lại trở về. Nhưng việc này vi phạm lẽ thường, căn bản không thể nào nói nổi. Nghĩ nghĩ, Linh Vận chỉ có thể trước liên lạc Trầm Mục Điện, thông qua Trầm Mộc Điện liên hệ Khánh Vân Điện, Thiên Nguyên Điện Trở. Mấy đại chủ điện đều không dị nghị. Xem ra bọn họ đối sở hạ lai lịch cũng lưỡng lự, giống thật mà là giả, nếu là giả. Đem đến từ anh thần giới hoặc là các thế giới khác quỷ tu trở thành Xuân Hy, kia đã có thể buồn cười. Phàm là có một tia khả năng, đều không cho phép. Một tháng sau, Dũ Vân Điện tuyên bố một tin tức, mặc Liên nhìn đến sau, lập tức thông chi sở hạ, muốn hay không đi. Sở hạ một bên ăn quả làm, một bên chậm gì gì hỏi, đi nơi nào a Hàn Yên khách tiến vào tâm huyết dâng trào, tựa muốn đi Nam Vực. Nga! Sở hạ vô vô tay! chúng ta đây đuổi kịp đi kế hoạch chuẩn bị các loại ứng biến thi thố chính là cũng chưa dùng tới thuận lợi có điểm quá mức mặc liên cũng không tưởng quá nhiều rốt cuộc sở hạ mỗi lần nhìn đến nghe được hàn yên khách biểu tình đều đầy đủ thuyết minh nàng đối hàn triệt hứng thú nồng hậu đến không được đuổi kịp hàn yên khách đại khái là nhất hợp tình hợp lý đi mấy cái hợi ban đồng học bao gồm trần sao mục ở bên trong cũng cùng tham dự hành trình bọn họ không biết Làm sở hạ rời đi tinh môn phạm vi, tìm cơ hội cùng trước sở quốc con dân tiếp xúc tỉ mỉ kế hoạch, kỳ thật sở hạ cũng ở tìm cơ hội tạm thời rời đi. Không rời đi, nàng như thế nào điều tra Xuân rơi xuống A? Không rời đi, nàng như thế nào biết Xuân Tao ngộ cái gì? Tuy rằng nàng có cũng đủ kiên nhẫn, nhưng ở tinh môn khốn thủ 10 năm 8 năm, tu đã có nhất định cơ sở mới có thể ra ngoài, nàng nội tâm dày vào cũng là khó thừa nhận. Với lúc có cơ hội, quản nó cơ hội là như thế nào tới đâu. Cắt vàng hải truyền tống trú điểm, là Xuân Hy Hao phí 20 niên quang âm, chủ trì trùng tu xem tinh đài chi nhất. Nơi này chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn, trừ bỏ tinh trận, tinh đài, phòng ngủ, phòng bếp, tắm rửa bên ngoài, thậm chí có một cái nho nhỏ phòng thay quần áo, chủ yếu cấp không có phương tiện nữ tu. Mặc liên đám người đối nơi này bố trí rất là vừa lòng, ra cửa bên ngoài, cũng không thể quá nghiêm khắc càng nhiều. Sở hạ, ngươi muốn ăn cái này tuyết long thì sao? Đây chính là cắt vàng hải đặc sắc, nghe nói nơi này tuyết long đã từng rất nhiều, tinh môn đệ tử ra ngoài sợ nhất đụng tới, sau lại bởi vì thịt chất ngon miệng đạn nhà, bị mỗ vị thiện nhà bếp tiền bối liệu lý, lúc sau liền càng ngày càng ít. Đến bây giờ, thật vất vả mới có thể gặp được một hồi đâu. Sở hạ sinh một chút hứng thú, vậy nếm thử. Hồng Đế Hoa Sen văn cái đĩa thả vài miếng tuyết trắng thịt, có người đổ một chút nước chấm, đưa cho sở hạ. Sở hạ bị người hầu hạ thói quen, nàng qua đi đến bất cứ địa phương, chỉ cần công khai một lộ diện, đều có cảm xúc kích động fan tặng lễ vật, đủ loại đều có, chính là nàng không lớn tiếp thu đồ ăn thôi. Hiện tại, nàng cũng là trước người ngửi, cảm thấy không nhiều lắm vấn đề, mỗi cái miệng nhỏ ăn, Ân, hương vị thật là không tồi, có một loại tươi mát hơi thở. Nhập khẩu lúc sau mới có thể cảm giác nhiệt lượng bùng nổ, giống như là trước kia ta ăn qua ma quỷ ớt, nhìn bình đạm không có gì lạ ăn lên có khác hương vị. Huyền thu cũng động chết búa, sở hạ, người trước kia ở địa phương nào ăn. Ma quỷ ớt sao? Ta như thế nào không nghe nói? Nga, đó là một loại địa phương đặc sản đi, có lẽ địa phương khác không có, có lẽ là kêu khắc tên, ta không lớn biết được. Sở hạ cố ý hàm hồ nói. Nàng nhưng không hy vọng người khác đào đới đến tận cùng, hỏi nàng ma quỷ ớt trông như thế nào, ăn lên cái gì hương vị. Muốn như thế nào giải thích a? Túi đầu ăn tuyết long thịt thời điểm, những người khác đã nhìn nhau vài mắt. Tận mắt nhìn thấy Xuân Hy đầu mọc ra thân thể chư các đệ tử, tiên lặng đem trước kia ăn qua mấy chữ này ở trong lòng lần qua lộn lại cân nhắc, xem ra sở hạ là thực sự có lai lịch. Đầu tiên, cũng không có hoàn toàn mất trí nhớ. Tiếp theo. Nàng đổi mới dung nhan, tính tình đại biến, thậm chí nói chuyện ngự khí đều cùng Xuân Hy tiền bối hoàn toàn bất đồng, đối các trưởng bối thử hoàn toàn thờ ơ chân tướng là Cùng đại gia tưởng không giống nhau sao. Sắp sửa vào đêm, xem tinh đài ngoại ý muốn tới rồi mấy cái khách quý, thần kỳ thế gia hàng triệt phụ tử. Làm phiền. Cắt vàng hải cắt bụi từ từ, ta đều không có nghỉ chân chỗ, săn hai điều tuyết lòng, quần chặn đón túc chi tư. Ngài quá khách khí. Hàn thị tổ tiên cũng là tinh môn đệ tử, ở nhờ mấy ngày tính đến cái gì. Mặc liên dịu dàng thu nhìn thấy Hàn triệt, chấn động, bởi vì dựa theo kế hoạch, giờ phút này Hàn triệt hẳn là ở Nam vực A, chỉ có như vậy, mới có thể hấp dẫn sở hạ đi Nam vực thấy những cái đó trôi giạt khắp nơi sở cốt người. Hiện tại liền nhìn đến Hàn triệt, chẳng phải là không có lý do gì. Yên lặng hờ khép, trong tay phi tin phát cái không ngừng. Sa mạc mênh mông vô mô bờ. Bởi vậy bầu trời đêm phá lệ xa xôi thâm thúy. Mọi người bên ngoài sinh một đống hỏa, hàng Trần trải qua khi, nhịn không được nhắc nhở nói, ngươi các đồng bạn, mỗi người đều ít nhất đã phát ba điều phi tin, ngươi như thế nào không phát? Ta không có muốn đưa tin người A sở hạ nghiêng đầu, có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Nói. Hàng chân ôm được nói. Cái này tuyết long, như thế nào lớn lên giống như con run. Chương 368 sinh là bạch ra người, thượng. Hàng chân cẩn thận nhìn sở hạ liếc mắt một cái, phát hiện đối phương ánh mắt chân thành tha thiết, nghi vấn tuyệt đối là phát ra từ nội tâm. Càng là như thế, hắn càng là cảm thấy vớ vẩn, lạnh lùng một hử, phủi tay liền đi. Ai? Ngươi đừng đi a, còn chưa nói rốt cuộc có phải hay không con run? Đáng tiếc, nhân gia đã không phản ứng nàng, lập tức đều đi một bên, một cái quay đầu lại đều không có. Sở hạ bất đắc dĩ thở dài khí, tâm nói này xấu tính. khẳng định là di truyền hắn mẫu thân hàn triệt liền không như vậy nàng khỏe mắt liếc đến hàn triệt đang cùng nguyện thu các nàng nói chuyện mọi người chẳng phân biệt nam nữ chẳng phân biệt lớn tuổi vẫn là tuổi nhỏ không một cái dám nhìn thẳng hàn triệt hơn nữa mặc kệ cái gì tính cách ở hàn triệt bên người đều sẽ không tự chủ được trở nên lễ phép phảng phất có cái gì ước thúc không dám lung tung nói chuyện không dám cử chỉ quá độ đại khái là trời sinh khí chàng hàn triệt bên người Tự động vẽ ra hai cái vòng, gần gũi 5 mét trong vòng, đều là bộ dạng xuất sắc, thiên tư hơn người, tuy rằng không dám nhìn thẳng hàn triệt, nhưng các nàng kiêu ngạo A, so người khác càng có tự tin, sẽ nỗ lực tìm một ít đề tài, thỉnh giáo dò hỏi cao lớn thượng vấn đề. 5 mét đến 10 mét, đây là muốn tới gần lại không dám, chỉ có thể bảo trì không xa không xa khoảng cách. Có thể nghe được hàn triệt nói chuyện, lại không quấy rời hắn. 10 mét có hơn. Hơi chút tự tại điểm, có thể làm chính mình sự tình. Cá biệt hướng tới vòng bên trong đầu đi hâm mộ thoáng nhìn. Sở hạ hiện tại xem như nhất bên ngoài vòng, nàng cười tủm tỉm nhìn nguyện thu đám người vây quanh hàn triệt các loại biểu hiện. Trong tay đem tuyết long sắc lộn ra, lộ ra bên trong tuyết trắng thịt trước một chút lấy ra màu đỏ gân mạch, miễn cho liệu lý thời điểm ảnh hưởng vị. Con run hội trưởng đến lớn như vậy sao? Này sắc nhan sắc, còn có một tiết một tiết mấp máy. quả thực quá giống a không biết có phải hay không tự công tự thụ đâu sở hạ suy nghĩ phát tán đến lung tung rối loạn chỉ chốc lát sau dịch xong rồi hường gần, nàng bưng một mâm tuyết long thịt chuẩn bị nướng chế không nghĩ tới mặc liên cúi đầu lại đây cho ta người sẽ chủ nghệ mặc liên cười nói hàn tiền bối sẽ đâu nói xong bưng tràn đầy một mâm tuyết long thịt đưa cho hàn triệt hàn triệt cũng không cự tuyệt liên ở một chúng tinh môn đệ tử trước mặt đem tuyết long thịt dựa theo cấp bậc chia làm tam bộ phận một bộ phận nướng bờ bờ quờ một bộ phận ngao canh một bộ phận còn lại là làm thành tuyết long phiến nhất tinh hoa tuyết long phiến là dùng băng phụ chế mỗi một mảnh mỏng như tuyết hoa mặt ngoài kết điểm điểm băng tinh còn có thiên nhiên hoa van nhìn liền có muôn an nhẹ nhàng kẹp lên tuyết long phiến vào miệng là tan chấm hơi hơi thứ cay điều chế nước chấm quả thực dư vị vô cùng đáng tiếc bởi vì quá ít Mỗi người chỉ đến phiên một mảnh. Rồi sau đó nướng bờ bờ cờ thịt nhưng thật ra rất nhiều, thịt chất đạn nha tươi mới, điều chế nước chấm là mặt khác một loại vị, hàng cây kích thích, ăn đến thỏa mãn vô cùng. Cuối cùng xứng với hoàn mỹ tuyết long canh loãng, trầu này, có thể nói là ở tinh môn cũng không nhấm nháp đến mỹ vị. Sở hạ ăn này hương vị, mặc danh cảm thán, thế gian như thế nào có như vậy hoàn mỹ người đâu. Lớn lên đẹp, khi chất xuất chúng cũng không nhắc lại. còn có như vậy cao trù nghệ nàng dựng lỗ thai rõ ràng còn nghe được uyển thu cùng mặc liên nói thầm, hàn tiền bối như vậy bình dị gần gũi ai nếu không phải có thường thường mất trí nhớ tật xấu liền ở hắn bên người làm chạy chân tiểu nha hoàn cũng cam tâm tình nguyện ít nhất có thể mỗi ngày nhìn đến hắn xem ra vì hàn triệt mị lực huynh đảo không ngừng nàng một người a sở hạ yên lặng bọc thật dày áo khoác nặng nghề ngủ một giấc ngủ dậy Hàn yên khách sớm mang theo người rời đi. Huyền thu cùng mặc liên đám người nháy mắt thanh tỉnh, các nàng ra ngoài cũng không phải là vì du sơn ngoan thủy, mà là thân phụ trọng trách. Hôm qua Hàn triệt đến phóng, các nàng đều hôn đầu, đem chính chủ nhi sở hạ cấp quên đến sau đầu. Vốn dĩ ra tới danh nghĩa, chính là vì Hàn triệt, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Rồi giam chung, bất chi bất giác lại đã phát vài đạo phi tin. Có lẽ là ly tinh môn có chút khoảng cách, hơn nửa ngày mới được đến hồi hàm xem sao mục tử hành sự nga đúng rồi các nàng đoàn người còn có một vị trầm mặc không nói lời nào người tâm phúc nga mặc liên đám người chạy nhanh xem trần sao mục liền thấy trần sao mục cấn quy củ sửa sang lại xem tinh đài bày biện đóng gói thu thập thứ tốt phảng phất không phát hiện cái gì đi thôi trần sư huynh từ bắc vượt đi trước nam vực đường xá dài lâu nếu không chúng ta dùng truyền thống trận đi có thể tiết kiệm thật nhiều thời gian đâu. Trần Sao một mặt vô biểu tình, nam vực truyền tống trận đã phá hủy. A, bên kia không có trùng tu sao? Đối cái này nghi vấn, Trần Sao một căn bản liền không có trả lời. Hắn chỉ là khi trước một bước bước ra ngạch cửa, hướng tới nóng bức từ từ cắt vàng chung đi đến. Những người khác thấy thế, cũng chỉ có thể trầm mặc đuổi kịp. Sở Hạ chuẩn bị còn tính đầy đủ, lấy lụa mỏng che mặt, tránh cho gió cuốn cắt đất thổi đến trong miệng. Chân mang mềm mại cứng cỏi dày ra xa cạp trói đến rắn chắc, một đường đi một đường ngạnh khiên gió cát, cũng không cảm thấy mệt. Những người khác bị khô giáo thời tiết làm cho mồ hôi ướt đấm, nàng dường như không có gì quá lớn cảm giác. Ngẫu nhiên ngóng nhìn sa mạc Thái Dương, nàng có một loại nó nhiệt nhậm nó nhiệt ta hiển nhiên nguyệt chiếu đại giang tự do thế giới ở ngoài cảm. Loại cảm giác này rõ ràng là không đúng. Người bình thường có ngũ cốc luân hồi, có thất tình lục dục có buồn vui. có thể cảm thụ thoải mái cùng không thoải mái. Nhưng sợ hạ, ở tinh môn còn chưa cảm thấy, ra tinh môn linh địa, hoàng hốt mới phát hiện, nàng là không giống nhau. Đây là ta làm con dối số mệnh sao. Vĩnh viễn vô pháp thể nghiệm người bình thường cảm giác. Nàng cười khổ một chút, liền buông xuống. Thay đổi tư duy lo dịp nghiêm mật thu, hoặc là tuy rằng lười nhát nhưng tu hành ý thức cường đông, khẳng định muốn đi xuống suy tư, vì cái gì. Thân thể của nàng rốt cuộc làm sao vậy? Như thế nào mới có thể có được người bình thường cảm quan? Nhưng sở hạ thuộc về buông tha chính mình loại hình, nàng mới không miệt mài theo đuổi, chính mình khó xử chính mình đâu. Hơi chút khổ sở một chút, liền không hề quan tâm. Nếu là nàng chịu nghĩ nhiều tưởng tượng, sợ là đã sớm biết trời cao đãi nàng không tệ, này một đời thân thể là thuần túy tinh thân thể, có vô thượng cường đại lực lượng, há là con dối có thể so sánh. Sa mạc hành trình tổng cộng rằng có 15 thiên. Mất công chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa mang theo cũng đủ nước trong phủ. Loại này đơn giản hóa phủ quả thực quá phương tiện ra ngoài người. Huyền thu cùng Mặc Liên cố ý đề cập tiền bối xuân hy công đức, cố ý khen một phen. Sở hạ không hề phản ứng. Như thế không thể trách nàng. 300 năm trước như sao băng giống nhau lướt qua tiền bối xuân hy, cùng con dối xuân, chỉ có một chữ tương tự mà thôi. Nàng lại cường sức tưởng tượng. Cũng không thể đem hai người liên hệ đến cùng nhau a mà là thế giới như vậy lại sở hạ tâm tư đều đặt ở như thế nào tìm Xuân Lưu lại dấu vết, còn không có chú ý tiền bối Xuân Hy đã làm nhiều ít công đức, đối sau lại người có bao nhiêu đại ảnh hưởng. Nàng chỉ là thuận miệng phụ họa hai câu, liền ngu si ôm đầu gối ngồi ở cồn cắt thượng, xem sa mạc mặt trời lặn. Ứng đỏ sắc thái chiếu vào trên người nàng, lùa mỏng phất động, cảnh này cũng thành trong mắt người khác một bức họa. Mị đến không hề tì vết. Sa mạc bên cạnh, rốt cuộc gặp được một tòa hoàng thổ tiểu thành. Trần sao một ngoái đầu nhìn lại nhìn mặc liên luyện thu đám người liếc mắt một cái, ám chỉ nói không cần phải nói xuất khẩu. Hai người liền vội vàng kéo sở hạ trụ vào có sở quốc truyền thống hoa văn chiêu bài khách điếm. Khách điếm định ra, điếm tiểu nhị đem nước tắm đưa đến các phòng. Sở hạ tuy rằng cảm thấy không cần thiết, nàng cảm thấy thân thể của mình thực sạch sẽ, chỉ cần nàng nguyện ý. Nhưng cái đó do cắt bụi đất căn bản lây dính không được nàng mảy may. Nhưng là xuất phát từ thói quen, tám, vẫn là muốn tẩy. thẩy xong lúc sau, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Sở hạ biết, đây là tâm lý tác dụng, là nàng qua đi trải qua ảnh hưởng giờ phút này tâm tình, đều không phải là nàng thật sự vui vẻ. Túi đầu đôi tay giao điệp ở bên nhau, lướt qua bình thản bụng nhỏ, nàng nhẹ nhàng thở dài, vẫn là một cái dạng A. Nàng không có nữ nhân đều có. Sinh dục căn cứ Tính, tàn khuyết cũng là mỹ Ta lại không có nhiều thích tiểu hải tử Sở hạ cảm thấy Chính mình lớn nhất ưu điểm Chính là không chấp nhất Chấp nghiệm quá sâu người Thường thường thương tổn người khác Cũng thương tổn chính mình Sở hạ, sở hạ, ngươi mau ra đây Nhìn xem ai tới Thay một bộ màu đỏ quả hạnh sắc trường áo Sở hạ tùy ý vãn một cái bối tóc Từ lầu hai hành lang ra tới Liền gặp khách sạn nội an tính không ít Cửa chính vài vị khách nhân, tháo xuống đấu lạp, không phải thần kỳ thế ra hàn người nhà, lại là ai. Hàng trần ngũ quan dung mạo, cực giống này phụ, nhưng mà đứng ở hàng triệt bên cạnh, bất chi bất giác đã bị bỏ qua. Sở hạ hồi tưởng khởi chính mình mới vào giới giải trí, đã từng cho rằng giao cái trong vòng khuê mật, không tính moi tim móc phổi cũng là cực hảo, nơi trốn chiếu cố. Ai biết chi nhân chi diện bất chi tâm, xong việc nàng dùng một chút thủ đoạn. Mới biết được các nàng hữu nghị biến chất nguyên nhân, cùng ngươi một đạo ở công chúng trường hợp lộ diện, ta tựa như một tiểu nha đầu giống nhau, làm ngươi làm nền. Lần này như thế, ai nuốt hạ khẩu khí này? Nuốt không dưới, vậy ngươi nghĩ cách tăng lên chính mình a? Ra ám chiêu tính kế, là chuyện như thế nào? Sở hạ từ đây sau tuyệt giao hảo hữu tâm tư, tuy rằng con rối xuân, thu, đông, đều không phải đối nàng ăn uống. Nhưng các nàng mới là hiểu tận gốc dễ, đồng dạng xuất thân, không mặn không nhạt chỗ, đảo cũng sinh ra vài phần thiệt tình. Cho nên nàng là rõ ràng chính xác vì xuân chết mà thương cảm. Tựa như giờ phút này, nàng nhìn đến hàng triệt phụ tử, tuy rằng bởi vì nhìn đến hàng triệt mà vui mừng, nhưng thấy hàng trần, cũng không khỏi nghĩ đến, đứa nhỏ này sống ở phụ thân bóng ma hạ, nên sẽ không sinh ra âm u tâm tư đi. Đặc biệt hắn mẫu thân còn tái giá. cùng người khác sinh mấy cái hài tử loại này phức tạp gia đình quan hệ nếu là sinh ra tâm lý bệnh tật liền không hảo trong đám người hàn trần đối ánh mắt phá lệ mẫn cảm thoáng nhìn sở hạ rất có hứng thú nhìn nàng ánh mắt còn mang theo một kia lo lắng âm thầm quay đầu hử một tiếng thật là kỳ quái nữ nhân rõ ràng đối phụ thân hắn có hứng thú cố tình luôn nhìn chằm chằm hắn khách điếm điếm tiểu nhị tựa nhận được hàn triệt biến sắc chạy nhanh lại đây cung kính thỉnh hàn triệt đi thượng phòng Cũng cự tuyệt lấy tiền, đại quốc sư nói qua, phàm là ngài tới, giống nhau miễn trừ ăn ở phí dụng. Ngài này không phải làm khó tiểu nhân sao? Tiểu nhân còn tưởng ở chỗ này làm đi xuống đâu? Hàng triệt không do nguyên do, các ngươi quốc sư là ai? Vì cái gì không thu tiền của ta? Điếm tiểu nhị cũng mê mang lên, ngài không nhận biết chúng ta quốc sư. Chính là quốc sư phân phó qua, trăm triệu không sai được. Ngài bức họa tiểu nhân mỗi lần nhất kiến đều thấy được rõ ràng. Thế gian có thể cùng ngài giống nhau có được tôn quý tự dùng còn có mấy cái đâu. Bởi vì mất chi nhớ, hàng triệt không nghĩ ra cũng liền không nghĩ, chỉ là hắn chưa bao giờ tiếp thu người ngoài hảo ý, tỉ như miễn phí loại sự tình này, sao lại có thể đâu. Người hầu sáng tỏ, gật gật đầu. Đêm khuya tĩnh lặng, hàng trần thay một bộ tố sắc quần áo, tự đi phòng bếp múc nước, phách xài. Giang rắc. Giang rắc. Tuổi gỗ phách đoạn thời điểm, phát ra thanh âm cũng không tính xảo. Sở hạ ôm ngực, cách cửa sổ, cười hỏi, ngươi như thế nào tự mình tới? Cùng ngươi không quan hệ. Phụ thân ngươi có phải hay không đối với ngươi phi thường khác người ta? Loại này việc nhỏ, có thể cho người hầu tới làm, mà ngươi lại đem giải lộ trọng, tự mình lại đây phách xài. Ta cũng là người, người hầu có thể làm, ta vì cái gì không thể. Hàng Trần tức giận liếc liếc mắt một cái sở hạ, đừng cho là ta nhìn không thấu ngươi tiểu tâm tư. Sở hạ tới hứng thú, chỉ vào chính mình, ta cái gì tâm tư? Ngươi! Hàng Trần buồn bực không thôi, ngươi xem ta phụ thân ánh mắt, ai nhìn không ra tới. Đừng tưởng rằng từ ta nơi này có thể thảo đến cái gì chỗ tốt. Khuyên ngươi vẫn là nhìn xem tự thân tình cảnh đi. Đều tự thân khó bảo toàn, còn nhọc lòng người khác. Ta tự thân khó bảo toàn. Ta bên người như vậy nhiều đồng môn sư huynh nguội, có thể có cái gì nguy hiểm A Ngươi đừng hù dọa người. Hàng chân châm trọc cười, chính là ngươi những cái đó đồng môn. Ngươi thật là ngốc tử. Cái gì đều phát giác. Phát giác cái gì? Sở hạ thiên đầu, vẻ mặt thiên chân không sợ. Buồn cười buồn cười. Hàng chân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế mỹ mạo, lại như thế ấu trí nữ nhân. Ngươi sở hữu đồng môn, đều gắt ngươi, phi tin không ngừng. Các nàng rời đi tinh môn cái gọi là chuyện gì? Ngưu đồ cái gì? Chỉ sợ chỉ có ngươi bị chẳng hay biết gì đi. Bị tính kế cũng không biết. Nói ngươi ngu xuẩn, đều nhục nhã ngu xuẩn này hai chữ. Bởi vì thế nhân không thông minh, phần lớn biết chính mình không thông minh. Không giống ngươi, còn tưởng rằng chính mình thông minh. Sở hạ một chút cũng không tức giận, còn con khỏe môi. Ngươi nói chính là chính ngươi đi. Ngươi! Hàng chân phục! Hán tán thành sở hạ năng lực, ít nhất ở làm giận điểm này thượng, nàng là lợi hại nhất. Thính ta lắm miệng đi. Ta xen vào việc người khác. Ai, có hay không người cùng ngươi đã nói, ngươi lớn lên rất giống phụ thân ngươi. Hàng trần thật là tàng không được một đinh điểm tâm tư, châm trọng nói, như thế nào, ngươi tưởng đem ta khi ta phụ thân thay thế phẩm. Nam mơ. Theo đuổi không đến ta phụ thân, liền từ ta nơi này xuống tay. Ngươi nghĩ đến đâu đi? Ta là quan tâm ngươi. Sở hạ mặt hơi đổi, phụ thân ngươi đâu, ta khẳng định sẽ không buông tay, hắn như vậy đẹp, kiếp này không thể ngủ đến hắn, ta liền sống nguồn phí. Giang giác. Đốn tuổi rượu rơi trên mặt đất. Sở hạ phảng phất giống như chưa giác, người khác sự tình, tùy các nàng đi thôi, dù sao lại thường tổn không đến cái gì. Ai, ngươi sinh nhật là ngày mấy tháng mấy. Hàng trấn ngơ ngẩn quay đầu, ngơ ngác nhìn. Đừng ngẩn người A. Ngươi rốt cuộc khi nào sinh? Mẫu thân ngươi đối với ngươi hảo sao? Nếu có một ngày, mẫu thân ngươi cùng phụ thân ngươi quan hệ đặc thù. Nếu là có một ngày các nàng đi đến mặt đối lập, ngươi là giúp ai? Ngươi huynh đệ tỉ muội, đối với ngươi tôn trọng sao? Ngươi! Hàng trần run rẩy ngón tay. Làm sao vậy? Như thế nào không nói? Cùng lúc đó, điếm Tiểu nhị đã sớm phát ra một phong phi tin cấp quốc sư. Mà nhận được quốc sư đem việc vật vánh giao cho cấp giới. Phong trần mệt mọi tới, chính là càng tới gần càng phát hiện một cổ kỳ lạ hơi thở. Nàng theo cảm giác đi đến khách điếm phòng bếp, liền thấy một cái màu đỏ quả hạnh quần áo tuổi trẻ nữ hài, bóng dáng như vậy quen thuộc. Sở hạ cũng nhận thấy được cái gì, ngoái đầu nhìn lại vừa thấy, thiếu chút nữa té ngã một cái. Cầm doanh mươi 369 Đại Bí Mật Cầm doanh là năm đó cùng xuân cùng nhau rời đi tứ đại cung phụng chi nhất. Hư thần giới linh khí thiếu thốn Lấy bạch ra tài nguyên muốn đôi ra một cái cung phụng cấp bậc tu giả đều không dễ dàng, sở hạ đương nhiên sẽ nhớ rõ. Bất quá, nếu tu hành thành công, nữ nhân trời sinh đối ngoại biểu tương đối coi trọng, như thế nào cầm doanh bề ngoài ra cả đến lợi hại như vậy? Ngươi, ngươi như thế nào biến thành cái này quỷ bộ dáng? Tóc trắng xóa, pháp lệnh văn giống sơn quốc khe danh giống nhau, cái chán thâm đến có thể kẹp chết môi. Ơi. Dù cho khí độ bất phàm, nhưng tuổi già sức yếu. Nhìn cùng qua đi hoàn toàn hai dạng A. Đối với cầm doanh tao nộ, sở hạ tuy rằng quan tâm, nhưng nàng càng để ý chính là Xuân. Tính, mặc kệ ngươi đã trải qua cái gì, ta phỏng chừng cũng giúp không được vội. Ngươi có biết Xuân sự tình? Lấy nàng tính cách, độc lai độc vãng, người lại véo tiêm chiếm cường, khả năng không lớn nguyện ý cùng các ngươi một đạo. Không quan hệ, ngươi chỉ cái nàng đi qua địa điểm, hoặc là nhận được nàng người, ta tự đi hỏi thăm hảo. Sở hạ biểu hiện thật sự tùy ý, dễ nói chuyện. Nàng cùng cầm doanh không có nhiều ít kết giao, tự nhiên cũng không hảo bằng vào chủ thể khương ánh tới yêu cầu cái gì. Thuận miệng chỉ cái phương hướng, tổng không đến mức không đáp ứng đi. Sau khi nói xong, sở hạ nhu hòa cười, chờ đợi cầm doanh hồi phục. Cầm doanh lại lăng ngơ ngác hồi lâu, lâu đến đối diện hẳn trần đều duy trì không được, hắn dọn xong phách quá xài, đem dịu hướng bên cạnh một phóng, các ngươi chính mình nói đi. Không cần lo lắng cho ta sẽ nghe lén. Ai, tiểu thí hải, nói bậy gì đó đâu. Ta lại chưa nói cái gì nhận không ra người sự tình, người muốn nghe liền nghe hảo. Hàng Trần châm chọc cười nói, chỉ vào cầm danh, nàng là ai, ngươi như thế nào nhận được. Ta như thế nào liền không thể nhận được. Như thế nào sẽ có ngươi loại này ngu xuẩn buồn cười người. Thật sâu hút một hơi, Hàng Trần nỗ lực bình tĩnh nội tâm, là, nàng nổi danh đã lâu. Là tiếng tăm lừng lây sở quốc sư. Trên đời này biết được nàng người, quá nhiều quá nhiều. Nhưng là ngươi nhận được, liền không thích hợp. Có cái gì không thích hợp? Sở hạ không cho là đúng, chúng ta chỉ là từng có gặp mặt một lần đi. Chẳng lẽ ngươi liền không có bèo nước gặp nhau người xa lạ, gặp lại hoảng hốt nhận thức. Buồn cười buồn cười. Hàng Trần khinh thường lại cùng sở hạ đánh lời nói sắc bén, bởi vì hắn cảm thấy, sở hạ đã hết thuốc chữa. Thật sâu nhìn thoáng qua sở quốc sư cầm doanh, hắn xoay người rời đi. Đi rồi vài chục bước, mới phát hiện bất chi bất giác thế nhưng đem nhân ra dịu cầm đi. Quay đầu lại tưởng đưa trở về, lại thấy cầm doanh đã run rẩy đi đến cầm doanh trước mặt. Lấy phụ thân hắn cùng sở quốc sư xấu hổ quan hệ, tính. Một phen rượu mà thôi. Xin hỏi cô nương phương danh. Sở hạ. Cả gan hỏi lại một câu, cô nương cùng Xuân. Cái gì quan hệ? Sở hạ cười. Ngươi là biết rõ cố hỏi. Hảo, nơi này không có người ngoài, ngươi liền trực tiếp nói cho ta, ngươi cùng Xuân tới lúc sau, đã xảy ra cái gì? Nàng chết như thế nào? Cầm doanh môi hơi hơi run rẩy, cô nương là tới truy tra Xuân. Nguyên nhân chết. Ân nào? Rốt cuộc tỉ mội một hồi, nàng thấy cốt chưa lạnh, ta như thế nào có thể mặc kệ nàng lẻ loi một người ngốc đâu? Khẳng định muốn giúp nàng xử lý một chút hậu sự. Sở hạ nói tới đây. tâm tình cũng có chút đau thương. Đại khái là thật sự xúc động tâm địa, tại đây lạnh leo ban đêm trùng, thế nhưng ngâm thơ một câu, người này chết đi nô thú táng, năm nào táng nô biết là ai. Cầm doanh lại vô hoài nghi, chống vượng đầu quả trượng, khô khóc cao hàm hốc mắt, chảy ra nóng bỏng nước mắt. Ta cho rằng bạch ra đoạn tuyệt, từ đây đoạn tuyệt. Không dự đoán được, sau con đường khúc chết lại thấy hy vọng. Nàng run rẩy thân hình, chạy nhanh đã phát phi tin. lão bất tử các ngươi mấy cái tiến quan tài không không có liền chạy nhanh lại đây bài kiến lão thái bà ngươi không phải thể không để ý tới ta sao như thế nào lời thể phát phi tin cho ta lão bất tử ta là lý ngươi sao ta là thông tri ngươi một tiếng bạch gia người tới hắc lấy cớ này không tuổi bạch gia bạch gia còn dư lại ai kia mấy cái cho má sụp đổ mặt dày vô sỉ chiếm đoạt giá phả ở ta lão tùy trong mắt nhưng không tính là. cất chó. Vài thứ kia tới, ta có thể hấp tấp cho ngươi phát phi tin. Húng hổ, bọn họ cũng muốn có thể tới a Cái gì? Chết lao thái bà, ngươi nói chính là thật sự. Thật là bạch ra người tới. Không tin liền tính. Vèo vèo vèo phi tin, một chương tiếp theo một chương. Sở hạ chỉ là an tĩnh chờ đợi. Tìm được rồi bạch ra cung phụng, nàng phỏng đoán, liền tính này cung phụng đi vào tu hành giới. Bái nhập mặt khác sư môn, hoặc là có mặt khác tâm tư, nhưng tóm lại có chút ngày cũ tình cảm, không đến mức chỉ điểm nàng truy tra Xuân giấu vết đều không muốn Một khi đã như vậy, nàng có cái gì hảo cấp, chờ bái. Con dối Xuân cùng đông, cùng cung phụng nhóm đánh giao tế tương đối nhiều, sở hạ năm đó là đại minh tinh, vội vàng đóng phim tham gia game show, phân thân không rảnh, liền chủ thể Khương Ngoánh gặp mặt cơ hội đều không nhiều lắm, càng miễn bản cùng bạch ra người liên lạc. Cho nên giờ phút này, muốn sở hạ lập tức cùng cầm doanh thân thiện lên, nàng làm không được. Mà cầm doanh nơi này, quá mức kích động, cũng không dám thất thố. Hai bên đều cẩn thận. Liên hệ một chút tên họ, biết được lẫn nhau thân phận, thế nhưng lâm vào mạc danh quỷ dị trầm mặc chung. Cái này kêu vẫn luôn chờ đợi hàn trần, chờ đến không kiên nhẫn. Là phòng bị ta. Không giống, liền sở hạ chỉ số thông minh. Liền kém minh bại ở trên mặt viết ta lai lịch đặc thù ta có việc gạt ta liền không nói, buồn cười. Nàng hoặc là cũng đừng lên tiếng, hoặc là liền dứt khoát xong xuôi đem bí mật nói ra. Nhưng thật ra vừa mới nhắc tới Xuân. Nên không phải là Xuân Hy đi. hàn Trần Vô Pháp xác định, suy đoán khả năng, lại cảm thấy không thể tưởng tượng. Có lẽ là khác người nào. Mang theo một bụng nghi hoặc, hắn yên lặng trở về phòng, nhìn đến phụ thân ngồi ở bên cửa sổ. Liền ánh trăng, dùng vải bố lăn qua lộn lại trà lau một cục đá. Cứ việc một màn này nhìn vô số lần, hắn như cũ cảm thấy tâm tắc tắc. Phu thân, sai phách xong rồi. ân, Mệt mỏi sao, trở về nghỉ ngơi đi. Hàng triệt nhàn nhạt nói, như cũ vô cùng chuyên chú đem tinh lực đều đặt ở này tảng đá thượng. Hàng chân minh bạch, quá không được hồi lâu, này tảng đá liền sẽ biến thành một cái không có gương mặt cung nữ giống. Đó là phụ thân cả đời đều không thể quên người, duy nhất buồn cười chính là, mỗi lần hỏi, phụ thân đều vẻ mặt mờ mịt Hắn liền nàng kia tên họ, đều không nhớ rõ. Càng không nhớ rõ nàng dung nhan. Phụ thân, ta vừa mới nhìn đến sở quốc sư tới. Nàng giống như cùng tinh môn đệ tử sở hạ nhận được. Hàng triệt thờ ơ một tiếng, trên tay động tác như cũ không nhanh không chậm, hoặc là nói, giờ phút này bất luận cái gì ngoại vật đều ảnh hưởng không được hắn. Phụ thân, Hàn Trần lại là do dự, lại là dối dám. Nghe được nhi tử kêu gọi, Hàn Triệt mới quay đầu lại, làm sao vậy? Không có việc gì. Ngắn gọn đối thoại lúc sau, Hàn Trần trở về phòng nghỉ ngơi. Hắn lăn qua lộn lại ngủ không được, cuối cùng từ cổ tay háo móc ra hai quả thập phần đặc thù đùa chú, nghe chuẩn phủ. Nói hắn cũng không biết như thế nào được đến, tựa hồ là khi còn nhỏ ở phụ thân thư phòng nhìn đến. Cơ duyên xảo hợp liền sẽ dùng. Có này cái bữa chú, vô luận hắn thân ở phương nào, đều có thể nghe được phụ thân cùng người đối thoại. Đây là hắn nghiên đấu thời điểm, duy nhất có thể đạt được cảm giác cả an toàn bữa chú. Ta mới không phải cố ý nghe lén, rõ ràng là cái này sở hạ thái cổ quái. Ta xem nàng sở hữu đồng môn đều ở phòng bị nàng. Mà nàng còn cười ha hả, chút nào không thèm để ý. Cũng không biết rốt cuộc là cái cái gì lai lịch. Hiện tại ở tại cùng cái khách điếm. Vạn nhất nàng dụng tâm hiểm ác, hại chúng ta phụ tử, làm sao bây giờ? Hàng chân làm đủ trong lòng chuẩn bị, sẽ rách nghe trộm phù. Nghe được tất tất tắc tắc thanh âm, chẳng lẽ bên kia đến bây giờ còn trầm mặc chung? Xem ra cái này sợ hạ, nhưng thật ra so với hắn tưởng tượng đến còn trầm ổn. Nghe lén trọng điểm ở chỗ phải có kiên nhẫn. Một đêm không nói chuyện, thẳng đến mau bình minh thời gian, hai cái thở hổn hển thanh âm mới truyền đến. Chết lao thái bà! ngươi còn sống lao tùy đầu ngươi cũng chưa chết ta làm sao dám chết lao cao mổ thượng thảo đều một người rất cao ta nhớ do hắn trước khi chết công đạo nếu là có ngày này tiêu ta đem hắn mổ thượng một phùng thổ mang theo tới hai câu lời nói tiêu năm đó khí phách hăng hái tự cho là có thể tại đây tu hành giới xông ra một phen sự nghiệp cung phụ nhóm cũng chưa tiếng động cầm doanh không có hối hận chính mình tiện lộ cố ý một bĩu môi lư mở đầu ngươi cũng thật là Rõ ràng bị thỉnh đi thiên môn, có cơ hội trèo lên y hề đạo đỉnh, như thế nào cũng hạ phạm. Ý hề giả cha mẹ tâm, ta có thể thoát ly căn bản sao? Lư thế quang ánh mắt thanh lãnh, liền mấy người mà nói, hắn bề ngoài bảo trì tốt nhất, nhưng cũng là tóc bạc bạch mi. kia hai cái? Không đợi. Bọn họ đối bạch ra nào có vài phần thiệt tình. Vừa dứt lời, lục định xa liền lộc cọc ngồi xe lăn tới rồi, lại nói ta nói bậy. cầm doanh một chút cũng không khách khí định viễn hầu ngươi thế nhưng sẽ đến quốc sư có thể tới ta vì sao không thể lại phi liên lụy sở quốc ngươi này tới mục đích vì sao quốc sư dụng ý vì sao cầm doanh tức giận phượng đầu quải trượng dùng sức một gõ mặt đất định viễn hầu ngươi đừng quá kiêu ngạo ta qua đi nhường ngươi là xem ở ngươi thu lưu một nửa sở quốc con dân cũng không phải là sợ ngươi cũng thế cũng thế Ta đối quốc sư một nửa tôn kính, cũng là đến từ ngươi từ bỏ thiết lâm thành thành chủ phu nhân vị trí, vì bảo sở quốc con dân làm ra hy sinh. Hai người đối chọi gay gắt, oán hận nhìn nhau liếc mắt một cái, nghĩ đến giờ này khắc này không phải phân ra thắng bại trường hợp, mới từ bỏ. Nghe trộm phù bên kia, hàn trần đã nghe được liễu lưới, trong lòng nói thầm, định viễn hầu. Lục định xa. Năm đó đi theo sở quốc hoàng thất, từ lục quốc vây công chém giết ra tới vị kia. Không đúng a, bọn họ chính là tử địch. Sao có thể một đạo phi tin, liền ngàn dặm xa xôi lại đây gặp nhau. Trong lòng cảm thấy không có khả năng, nhưng hàn trần đã minh bạch, này nhóm người, cũng không phải là tuổi già thể nhược ngủ không yên, đều là tới gặp sở hạ. Kia sở hạ thân phận. Hắn còn ở suy đoán chung, liền nghe được vài đạo giàn mua thanh âm, cùng bái kiến vấn an. Không được không được. Sở hạ tuổi trẻ, như thế nào đảm đương nổi vài vị lễ trọ. Cô nương là nghe theo gia chủ phân phó mà đến, nhìn thấy cô nương, giống như nhìn thấy gia chủ bản nhân. Cái này làm cho ta chợt như thế nào có thể không mừng cực mà khóc. Cô nương muốn biết Xuân Nguyên nhân chết. Cái này, Sở Hạ nghe được mấy người biểu tình, hiểu lầm, chẳng lẽ còn có cái gì lý do khó nói sao? Nàng lo lắng bởi vì kẻ thù quá mức cường đại, không dám nói thẳng, Trấn ăn nói, lúc ta tới liền đã biết Xuân qua đời. Nàng làm ta làm hết sức nói thật ta là năng lực yếu nhất ưu điểm là sẽ không cấp tiến vì báo thủ mà không màng tất cả chỉ là tổng muốn cho ta biết chân tướng đi cầm doanh thở dài nói việc này nói ra thì rất dài nhìn thoáng qua chân trời nổi lên bụng cá trắng còn có một khắc đó là trời đã sáng ta đây liền nói ngắn gọn xuân sự tình thế nhân đều biết cô nương chỉ cần đi hỏi thăm tinh môn xuân hy bốn chữ liền biết được hết thảy sở hạ đào đào lỗ thai Liền phương ngôn đều nói ra, cái gì? Xuân Hy. Là, Xuân cho chính mình đặt tên vì Xuân Hy. Phù tiên môn Xuân Hy. Thinh môn Xuân Hy. Cũng là sở quốc công chúa Xuân Hy. Xuân Hy bị bắt hại đến chết sau, sở quốc sụp đổ. Hoàng thất lật út, con dân lưu ly. Ta chờ không đành lòng Xuân Hy sau khi chết không người hiến tế, liền phân công nhau cứu trợ sở quốc 400 vạn con dân. 300 năm tới, cũng thành thói quen. Ngươi nói cái gì Nga, 300 năm. Sở hạ trận tròn đôi mắt. Xuân Hy cô nương di nguyện, phàm niệm nàng danh con dân, đều là sở dân. Sở dân tuyệt không vứt bỏ, tuyệt không từ bỏ. Sở hạ quả thực điên rồi. Xuân chết, nàng đã sớm biết, cũng tiếp nhận rồi sự thật. Nàng tính toán đối kẻ thù làm một ít trả thù, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền ẩn nhẫn. Bằng không đâu, vì báo thù đem chính mình đáp thượng, nàng còn không có như vậy xuẩn Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Xuân. Thế nhưng chính là đại danh đỉnh đỉnh Xuân Hy. Hơn nữa đã chết suốt 300 năm. Nói tam quan là thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan. Sở hạ cảm thấy kỳ quái, vì cái gì không đem thời gian xem cũng liệt vào tam quan chi nhất đâu. Một người thời gian xem nếu điên đảo, tỉ như một giao tỉnh lại, thời gian trực tiếp tới rồi 300 năm sau, hắn toàn bộ thế giới liền điên đảo, nhân sinh còn dư lại cái gì. Giá trị quan càng là muốn một lần nữa tạo. Cầm doanh đám người yên lặng lui về phía sau, chờ sở hạ tiếp thu cái này tin tức. Kỳ thật sở hạ muốn biết đến, cũng không cần bọn họ nói cho, thế giới này bất luận cái gì địa phương, chỉ cần có thể sử dụng đơn giản hóa phụ về xuân hy, đều có thể nói cái một hai ba tới. Năng lực ảnh hưởng quá lớn, cho nên sở quốc người quá đến cũng là nhức khổ, ở Nam Vực bị lục quốc liên thủ treo cổ, cô lập xa lánh. sau lại quá không đi xuống sở người, không thể không xa đi lên đến bắc vực, nơi này sinh hoạt đến càng là đau khổ, cũng may không có bị tước đoạt sinh hoạt tài nguyên, miễn cương sinh tồn xuống dưới. Hạ cô nương, đối sở quốc không có bất luận cái gì nhận đồng cảm. Nàng sẽ không giúp sở dân. kia cũng chưa chắc. Xem ở xuân phân thượng, nàng hẳn là sẽ không đứng nhìn bảng quan. Giúp cũng hữu hạ. Lấy nàng tiềm lực, nhất định phải một bước lên trời. Như thế nào sẽ nguyện ý đem thời gian lãng phí ở cứu trợ phàm nhân thượng? Lục định xa cùng cầm doanh, ở về sở quốc như thế nào tránh thoát bao vây tiêu trừ thượng, có khác nhau. Nhưng bọn hắn là chân chính vì sở quốc trả giá người, 300 năm A, cơ hồ sở hữu thời gian cùng lực lượng đều hoa tại đây mặt trên. Bọn họ cũng là rõ ràng chính xác hy vọng sở quốc có thể phồn vinh hưng thịnh. Mấy người ngôn ngữ, tiêu tán ở trong gió, mà đợi một đêm hàng trần, trực tiếp ngây dại. Hắn yên lặng xoa cái chán, cảm thấy chính mình có điểm hoảng. Giống như biết một cái khó lường đại bí mật. Nhưng là này bí mật, lại có điểm kỳ quái. Sở hạ không biết Xuân Hy là 300 năm trước người. Nhưng là nàng lại giống như cùng Xuân Hy quan hệ mật thiết, tính toán giúp Xuân Hy báo thủ. Đây là chuyện gì xảy ra? chương 370 trước kia đã tiêu. Trời đã sáng. Đương thờ mở sáng dương quang xua tan hắc ám. này gian ở vào sa mạc bên cạnh trấn nhỏ khách điếm bỗng nhiên ầm ĩ lên tiếng người nói cùng tiếng xe ngựa thanh thanh không rước mà một đêm chưa ngủ người đâu chỉ hàn trần Sở hạ đánh ngáp từ trong phòng đi ra khi liền thấy huyền thu cùng mặc liên triều nàng lộ ra gương mặt tươi cười này tươi cười so bình thường càng miễn cưỡng thật sự nhìn không được các ngươi làm sao vậy trên mặt rút gân ách mặc liên thiếu chút nữa không ngại lại vẫn là huyện thu tún nàng một chút mới phản ứng lại đây bởi vì nghe nói sở quốc sư lại đây tới liền tới rồi các ngươi nhận thức muốn đi gặp sao sở hạ vừa đi một bên nhiệt tâm tò mò hỏi giống như cùng này không quan hệ người ngoài mang theo điểm tùy tính không chút để ý đảo làm mặc liên dịu dàng thu hai cái nhịn không được trong lòng kinh ngạc trong lòng nói thầm rốt cuộc che che giấu giấu trang tới khi nào a có phải hay không chỉ cần không giáp mặt chỉ ra tới Là có thể cả đời yên tâm thoải mái ngụy trang. Hai người đối sở hạ tố chất tâm lý vô cùng khâm phục, hơn nữa kế tiếp còn muốn một đường đồng hành đâu, không cần phải nhiều lời nữa. Đại điếm tiểu nhị đưa tới xâm thực, lặng im lướt nhau, an ý bắt đầu dùng bữa sáng. Sở hạ lại không phải đống đốc, đã là phát hiện bên người người không thích hợp. Nhưng nàng thân phận bất đồng, có rất nhiều người mang theo nào đó mục đích tiếp cận, cho nên dưỡng thành một loại thói quen. Đối bên người nhân viên công tác tới tới lui lui, cũng không quá để ý có thể đi đến nàng trước mặt, đều là xuất sắc nhân tài, chỉ cần nên làm công tác làm tốt, nàng luôn luôn hào phóng, khoan dung lý giải. Không hiểu cũng tôn trọng. Đơn giản tới nói, ngươi có suy nghĩ của ngươi, chỉ cần không tổn hại đến nàng, ngươi ái nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào. Nhàn hạ công phu, ái làm cái gì liền làm cái đó. Đối luyện thu mặc liên hai người. Sở hạ tính đến tính đi, tiếp xúc thời gian cũng không lâu lắm, như thế nào cũng không đến mức đầu nhập cảm tình, cho nên vẫn luôn duy trì ở mặt ngoài giao hảo trình độ. Hàng Trần cho rằng nàng rõ ràng biết hai người gạt nàng thường xuyên phát phi tin, ở sở hạ xem ra, này không phải thực bình thường sự tình. Nàng trước kia nhân viên công tác cũng là cái dạng này a, Ai còn không phải không xuống dưới liền không ngừng gửi tin tức. Nói đến cùng, đều có từng người sinh hoạt ta. Hơn nữa sở hạ lặp lại xác nhận qua, huyển thu cùng Mạc Liên, không có nguy hại nàng ý tứ. Nếu có, nàng đã sớm xa cách. Chút nào không biết bị dán lên vô hại nhãn huyển thu, nỗ lực chiều sở hạ lộ ra một cái tươi cười, ăn no không. Không sai biệt lắm. Chúng ta đây cần phải đi. Đi bái. Biết Xuân Đích xác thật thân phận sau, sở hạ đối với đi nơi nào kỳ thật đều không sao cả. Danh dương thiên hạ chỗ tốt, đại khái chính là như vậy. Nàng muốn biết tin tức, không cần cực hạn mô đầy đất, đến nơi nào đều được. Đúng rồi, Xuân giống như cũng làm quá tinh môn đệ tử. Nghĩ đến chính mình đầy khắp núi đồi chuyển động, cư nhiên một chút Xuân lưu lại dấu vết cũng chưa phát hiện. Hay không 300 năm thời gian lâu lắm. Đem Xuân lưu lại đều mai một. Nghĩ đến liền hỏi, nàng to mò hỏi, mặc Liên, ngươi biết Xuân Hy tu hành nào một môn tinh môn pháp quyết sao? Mạc Liên chiếc đũa thiếu chút nữa không nắm lấy. Thật vất vả duy trì được bình tĩnh biểu tình, có thể nào đột nhiên hỏi tới. to mò a Ta muốn biết. Mọi người chờ ngươi hỏi thời điểm, ngươi cái gì thái độ cũng chưa biểu lộ. Giống như hoàn toàn mất trí nhớ giống nhau. Hiện tại đột nhiên hỏi, mặc liên âm thầm tưởng, tối hôm qua đại khái cùng cầm doanh quốc sư thương lượng cái gì đi. Ẩn tinh lưu. Bất quá hiện tại ẩn tinh lưu không hề ẩn, nhập chủ 10 đại chủ điện chi nhất thiên nguyên điện. Chúng ta lượng tinh thức chính là từ ẩn tinh lưu mượn tới, ngươi quên mất. Còn có, ngươi đã từng ở thiên nguyên điện cổ Mộc hạ nhìn thấy vị kia nhập định người, truyền thuyết chính là, chính là, chính là cái gì a Sở hạ tò mò hỏi. Nàng ngáy mắt, không hiểu liền hỏi, thập phần trực tiếp. Mặc liên dịu dàng thu kỳ thật sớm đã thành thói quen, nhưng lúc này không biết vì sao mắc kẹt, trong tay hở khép bạch quang chợt minh trợt diệt. Một màn này liền phát sinh ở sở hạ ở trước mắt. Nàng biểu tình bất biến, giống như hoàn toàn không thèm để ý. Huyền thu xấu hổ, ngay sau đó cảm thấy nàng có cái gì hảo xấu hổ, thỉnh các trưởng bối bảo cho biết, các nàng mới dám nói a. Sau một lúc lâu, Mặc Liên mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thể nói. Sở hạ, có người làm ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi. Đối quá khứ ký ức nhớ rõ nhiều ít. Sở hạ mờ mịt, lập tức phủ nhận, ta không nhớ rõ chính mình mất trí nhớ a. Nàng nhân sinh hoàn hoàn chỉnh chỉnh, gặp được chủ thể Khương Vánh trước, gặp được hàng yên khách hàn triệt sau, rõ ràng, dành mạch. Cho nên, ngươi đều không nhớ rõ chính mình mất trí nhớ. Ta thật sự không mất trí nhớ. Sở hạ cười, ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì a? Dựa vào hàng năm ở giới giải trí hôn gia tới nữ minh tinh nổi tiếng mất cảm, nàng suy nghĩ một lát, chẳng lẽ ta hẳn là nhận được vị kia thiên nguyên điện tiền bối sao? Hắn cùng ta có cái gì liên hệ? Sau khi nói xong, nàng hoàng hốt nhớ tới, những cái đó xuyên qua trong tiểu thuyết thật nhiều vai chính đều là mất trí nhớ, bởi vì bám vào người lúc sau giải thích không rõ ràng lắm quá khứ ký ức. Ai nha, cư nhiên quên mất. Hiện tại sửa miệng còn kịp không? Nhìn mặc liên uyển thu ánh mắt, sở hạ cảm thấy chính mình kỹ thuật diễn lại cao siêu, đại khái cũng không thể vãn hồi cái gì. Bất đắc dĩ cười cười, nàng tươi cười là chuyên môn học tập quá, quanh năm suốt tháng. Cái nào mình tinh ở đèn tụ quang hạ không đáng một chút sai lầm nhỏ, tỉ như sửa sang lại cổ áo, ngáp một cái, hoặc là nói chuyện quên tử chỉ cần không ảnh hưởng toàn cục, cười một cái, dùng tươi cười hóa giải dễ dàng nhất bất quá. Có truyền thông hình dung sở hạ mỉm cười, chứa khỏi nhân tâm tươi cười, có thể hòa tan hàn băng tươi cười, nhìn trong nháy mắt khiến cho nhân tâm tình biến hảo. Cho nên sở hạ đối nàng tươi cười, phi thường tự tin. Đáng tiếc nàng không làm rõ ràng một sự kiện. Nữ minh tinh cùng đại chúng là có khoảng cách, thông qua màn ảnh, mọi người xem đến nàng triển lãm ra tới Mỹ, thu hoạch Mỹ, thỏa mãn đối Mỹ theo đuổi, tự nhiên đối một ít chi tiết không thế nào để ý.